t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi lăm linh lung sông lên trời chương sáu trăm hai mươi lăm linh lung sông lên trời đúng ma kiệt cũng là d ơ cao bàn tay hô chúng ta cô ra diệp hạo mới là chúng ta cựu châu đại lục cộng đồng vương ngươi tính ngươi mẹ cái lông gà vương vương bắt đảng còn tạm được lập tức đám người liền hô to ra diệp hạo mới là vua của chúng ta vua của chúng ta là diệp hạo các vinh đệ chơi hắn mục quế lâm vung tay lên đối với đám người chính là mở miệng hô này ra v ả y rồng đ ư ơ n g theo lấy kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng huyết vụ không ngừng bay là tạ một tấm một tấm vải rồng bay lên trời cơ sởng ma kiệt bốn vinh đệ tăng thêm chư cắt vũ hiên cùng mục quế lâm mấy người đã sớm leo lên tại trên sườn rồng theo cuối cùng một tiếng long n â m vang vọng ngao thiên sơn triệt để không có phản kháng khí lực lột ra rồng chăn dòng máu rút gân rồng cuối cùng chính là phân thịt dầu long tộc thiếu tộc trường mang theo ba nghìn hát giáp quân ngao thiên sơn phong phong hỏa hỏa điều khiển trụ hạm đi vào cái này cựu châu đại lục cuối cùng cho đám người lưu lại cái này như núi lớn bảo bối sau hồn phi phách tán tại đây thật đúng là có bằng hữu từ phương sát ớ i quên cả trời đất a trong hư không thư nhiên hào đại kỳ đón gió pháp huế chiến hạm chậm rãi tiến lên diệp hạ o hoàn toàn như trước đây lười biếng thái độ lặng lặng nằm tại chính mình trên ghế mây cà chua nhỏ cùng t i ể u thang viên hai người một mặt định nọt chi tướng một cái nhẹ nhàng bóp cánh tay một cái chậm dài đấm chân phu quân cường độ có thích hợp hay không a cà chua nhỏ vẻ mặt thành thật nhìn c h ầ m c h ầ m diệp hạ o con mắt hỏi phu quân còn cần hay không tăng tốc điểm đánh tốc độ a tiểu thang viên đồng dạng là một bộ không cam lòng người sau、so、bộ dáng khả ái ân diệp hạ o khẽ gật đầu cứ như vậy l i ề n hoàn toàn thích hợp lần này hưởng thụ cảnh tượng vẫn thật lạ như là người tài chủ kia nhà nhi tử n ố c đáng thương linh hoàng tộc trưởng cuối cùng vẫn bị chúng nữ cho cùng một chỗ kéo tới trong bể m ơ i xanh xanh đỏ đỏ đ ồ t ắ m tại hoàng đình đ ì n h cái này căn cứ tiết kiệm vĩ b á o trong suốt hàng dẹp tơ trung tâm tư tưởng dưới bị thiết kế tỉ mỉ cùng cắt giảm đến vô cùng đẹp đẽ hoàn toàn có thể sưng có cũng được mà không có cũng không sao cảnh giới trí cao không thể không nói ở phương diện này hoàng đình đình là thật rất có độc đáo thẩm mỹ cùng thiên phú hoàn toàn đạt đến diệp hạo thẩm mỹ yêu cầu thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém xuyên t ạ i chúng nữ trên thân hoàn toàn sẽ c ù n tại không có mặt đặc cấp hiệu quả một phen lịch nước sau nguyên bản thẹn thùng nhăn nhó linh hoàng tộc trường c ũ coi là triệt để nghị thông suốt rồi không quan tâm cùng chúng nữ triệt để đánh thành một mảnh c ũ không quan tâm người nào đó cái kia cực nóng mà tràn đầy xâm lược ánh mắt ngay tại diệp hạo v ẻ mặt thành thật thưởng thức linh hoàng cái kia hoàn mỹ đường con n g ờ i khác chuyển âm thạch cực kỳ không đúng lúc lấp lái ra nháy mắt một cái không nháy mắt diệp hạo chậm rãi đem chuyển âm thạch cho móc ra phu quân văn linh giao cùng cơ như tuyết hai người dựa vào đến đây bên kia có kết quả ạ không chút nào keo kiệt chính mình dáng người tốt văn linh giao cứ như vậy trực tiếp đứng tại diệp hạo trước mặt hỏi ân diệp hạo nhẹ gật đầu vừa rồi ông ngoại phát tới tin tức ngao thiên sơn còn không có tiến vào cựu châu đại lục liền bị triệt để tẩy trắng quá trình của nó cùng t h a m trạng viên siêu ngao cách lâm hai người lúc này đắng người ngay tại riêng phần mình trên địa bàn lũy lò đỡ nồi đun nấu thịt rồng l i ề n thựa sau cùng ăn như gió cuốn đem truyền âm thạch cho t h a m dò t ố t sau d i ệ p hạo nhìn một chút ma cơ cùng bạch thanh linh còn có lang mộ ly ba người ma tộc hải tộc còn có thu tộc lần này biểu hiện được đều rất hoàn mỹ mọi người thương vong cũng đều phi thường nhỏ có thể nói là một trận không chút huyền n i ệ m thắng trận lớn tất cả chiến lợi phẩm tất cả mọi người là một dạng không phân khác biệt chia đều ngươi mấy người trong lòng cũng không cần lo lắng ai lo lắng chúng nữ c h a m miệng một lời đối với diệp hạ hỏi đây không phải là bạch thanh linh trước tiên mở miệng đều là cùng chung mối t h ù người một nhà cứ như vậy một cái nhỏ thật là ta có gì đáng lo đâu đúng a la mộ ly cũng là tiếp lấy mở đều là không phân khác biệt người một nhà mọi người hiệp lực diệt địch cứ như vậy cái sự tỉnh còn không đáng chúng ta tới lo lắng ta mới không có cái gì đáng lo dẫm lên sáng loáng đôi chân dài ma cơ đi thẳng tới diệp hạ trước mặt chúng ta đều là ngươi toàn bộ ma tộc cũng là ngươi ta có gì có thể lo lắng ha ha, ha diệp hạ lại là cất tiếng cười to xem ra là phu quân suy nghĩ nhiều đâu đó cũng không phải là chúng nữ lần nữa trong miệng một lời mở miệng nói ra cà chua nhỏ m ộ n muội ngươi đi nghỉ ngơi một hồi ma cơ đối với hai nha đầu này nháy mắt ra d ấ u để tỉ tỉ đến cho phu quân xoa bóp một hồi mắt thấy nơi này hai cái nha đầu một trận gió bình thường gọt vào rượu của chính mình phối đưa ở giữa nhìn xem ma cơ cái k i a một mặt ân cần dạng bạch thanh linh một mặt nụ cười quỷ quyệt mở miệng t r e o chọc nói ngươi đôi này lấy phu quân vô sự mà ân cần chẳng lẽ lại là muốn đến cái đặc thù chiếu cố cắt ma cơ liếc một cái đối phương ta nếu là cần đặc thù chiếu cố trực tiếp lôi kéo phu quân hướng về sau đến liền s o n g ta à chính là đơn thuần muốn cho phu quân xoa b ắ c chân đ ỡ bóp vai ngươi à đúng là muốn cho phu quân xoa b ắ c chân này chúng ta tất cả mọi người đã nhìn ra lam mộ ly cũng là âm dương q u á i khí mở miệng nói ra chỉ là cuối cùng là nghĩ một đầu nào chỉ sợ cũng chỉ có n g ư ơ i biết biết đi à ta chính là suy nghĩ đâu thì sao không có khả năng muốn a ma cơ một mặt vẻ nghiêm túc khẩu khí gọi là một cái lẽ t h ẳ n g khí hùng có thể m u ố n không chỉ có thể m u ố n còn có thể tự thể nghiệm một bên phục d a o cũng là đẩy mắt t r e u g ẹ o chi sắc phu quân bạch được tuyết cùng bạch đi tuyết nhị tỉ bội hướng phía tới bên này phu quân ta cùng tỷ tỷ thương lượng một chút chúng ta muốn tại bên này cũng mở càn k h ô n thương hội vừa nói bạch nhược tuyết một bên ngừng tạm đến nhẹ nhàng cho diệp hạo xoa nắn lấy bà bay tốt diệp hạo cũng là một mặt vẻ nghiêm túc càn k h ô n thương hội chính là hẳn là muốn khai biến trư thiên vạn giới không phải vậy nhiều có lỗi với càn k h ô n thương hội cái danh hiệu này bang một tiếng kinh thiên kiếm minh vang vọng giữa đất trời chúng nữ bội kiếm tại một tiếng này kiếm minh bên trong không khỏi là run lẩy bẫy không ngừng một đạo lục quang từ diệp hạo thể nội mà ra bay thẳng cựu tiêu thương cung đầy mắt kinh hoàng diệp hạo nghiêm nghị đứng dậy chín cái sư thỉ, toàn bộ một mặt nghiêm túc. nghẹn họp nhìn chân chối nhìn qua thẳng đến mái vòm mà má đi linh lung chương 626, n g h i ệ t độ n g ư ơ i coi cha chương 626, n g h i ệ t độ n g ư ơ i coi cha đây là tình huống như thế nào diệp ngưng nhi cùng diệp thư nhiên đồng dạng là một mặt v ẻ k h i ế t sợ linh lung nàng nhưng từ trước như vậy lỗ mãng qua a diệp ngưng nhi khẽ than thở một tiếng đây là người nào bội kiếm đúng là n ị c h t i ê n như vậy linh hoàng tộc trưởng đồng dạng là đ ầ y mắt kinh ngạc nhìn về phía trên mái vòm đại sư tôn bội kiếm bách lý lan khê kiểu nữ t r ă n miệm một lời đột nhiên một cái thuần trắng đến không có chút nào một cây tạp bao tiểu khả ái xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người toàn thân trên d ư ớ i tất cả đều là lông sủ một cây cái đuôi nhỏ cộng thêm bốn cái chân ngắn nhỏ bên hông thế mà còn đeo cái nghiêm túi leo bay l i ê n cái này đáng yêu manh dạng cũng quá trêu chọc người yêu thích mặc cho ai đều muốn tiến lên lột nó một thành tiểu bạch cựu nữ lần nữa một tiếng k i n h hô ra chỉ gặp tiểu bạch không ngừng chớp mắt to đối với diệp hạo chính là hung hăng cơ móng n ố t nhỏ trong miệng càng là chít chít chít chít nói không ngừng tựa như là có cái gì thiên đại sự t ì n h kích động đến nó khoa tay mỗ chân tiểu bạch đây là thế nào linh lung hôm nay cũng là như thế khác thường cựu nữ cuối cùng vẫn là thấp giọng nghị l u ậ n ra hoa a một tiếng h à i nhi khóc nỉ non vang vọng trên chín tầng trời từ đâu tới tiểu hải phục giao hơi nhướng mày thời khắc càng là nhìn chung quanh hoa a hoa a lại là hai đạo h à i nhi khóc nỉ non vang lên cuối cùng là tình huống như thế nào từ đâu tới tiểu hải khóc nỉ non còn không chỉ một cái lần này liền nối tới đến trầm ồn bách lý la n khê cũng là triệt để hoảng hốt không có khả năng bình tĩnh theo sau chính là đám người mồm năm miệng bởi thảo luận diệm hạo lại là đột nhiên giơ bàn tay lên mắt thấy nơi này chúng nữ vội vàng im tiếng tất cả mọi người mắt không chấp nhìn phía cái kia đạo tiếng khóc phương hướng đúng lúc này tiểu bạch đúng là vứt xuống diệm hạo chính mình hướng phía linh lung phương hướng bay đi tiểu bạch đối mặt đ i ể n dai dai kêu gọi tiểu gia hỏa này không hề quay đầu lại một chút bang linh lung lần nữa phát ra một tiếng kiếm minh thanh âm lại như vậy thanh thúy kích động sung sướng lại nhiếp nhân tâm t h á ếch. trong hư không t r ầ m rãi đã nứt ra một đạo mắt trần có thể thấy lỗ hổng đây là cái gì trời phá đây là một kiếm mở thiên môn ả chúng nữ lần nữa nghị luật ra không gian xe rách theo thiên đạo tiểu khả ái tinh hô chúng nữ không khỏi là r u n động đến che miệm của mình vì ta tam quan không gian xé rách thiên đạo tiểu khả ái kích động đến tự l ầ m b ầ m thế gian này thực sự có người có thể làm được không nhìn thời gian không nhìn không gian không nhìn khoảng cách đây là địch là bạn là phúc là họa cảnh giới thiên đạo tiểu khả ái mở miệng nhắc nhở lấy đám người d i ệ p hạo lại là vội vàng phất tay nói ra không cần cảnh giới đi d i ệ p hạo đứng dậy giờ khắp này b á c h lý lan khê cựu nữ đồng d ạ n g là đẩy mắt kích động theo sát phía s a u đ i phu quân không để cho cảnh giới vậy liền chuẩn là đại tỷ tới d i ệ p thư nhân bất thình lình một câu bỗng nhiên là để mọi người tại đây triệt để m ư quyển chỉ có nàng mới có thể làm đến xe rách không gian thấy mọi người cái k i ê m ộ n g quyền ánh mắt diệp thư nhiên lần nữa kinh hô ra đại tỷ đầu chính là phu quân sư tôn a bọn tỷ bội đại tỷ của chúng ta lớn hiện thân tại tất cả mọi người cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói trong vết nước không gian chậm rãi đi ra khỏi bạn ữ tóc đen như mực váy trắng như tuyết mắt ngọc mảy ngải từng bước sinh huy giờ khác này liền phảng phất trên chín tầng trời kia mặt trời rực rỡ đều ảm đạm hai mở tốt một cái lực gáp còn phương tuyệt thế tam mỹ người bước liên tục nhẹ nhàng tần l ạ dao sở y địa vân thẩm tuyết gặp ba nữ liền tới đến diệm hạo trước mặt không ngừng cơ móng đốt nhỏ tiểu b ạ c h trực tiếp ngồi ở tần lạc dao vai thơm nhỏ bên trên một thanh liền ôm lấy đối phương cái cổ trắng ngọc hung hăng ở tại trên mặt cỏ không ngừng lập tức lại tới sở y địa vân cùng thẩm tuyết gặp trên đầu vai tái diễn trước đó thân mật động tác cái này tiểu ra hòa khả ái còn biết người người có phần đạo lý này đ ỗ nhi gặp qua ba vị sư tôn k i ự u nữ cùng nhau quỷ gối ba người trước mặt khoa tay múa chân tiểu b ạ c h lại cùng linh lung cùng một chỗ tổ đội vây quanh ba nữ luyện chuyển mẻ múa từ đầu đến cuối diệm hạo đều gắt gao nhìn chằm chằm ba nữ r i ê n phần mình trong ngực trẻ sơ sinh nhiệt độ trên mặt không vui tần lạc da người coi cha hay là ba đứa hải tử cha còn mẩn người làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng ba người chúng ta cho ngươi đội nón xanh này thời gian hắn cũng có lỗi với a ngươi cái phế vật đồ con lợn đây không phải là ngươi nhìn ngươi kẻ l ô mãng kia ngóc dạng từ r ư ớ c ôn nhu sở y y hề vân cũng làm ở miệng lại không biểu hiện được kích động một chút ngươi tin hay không l á o tử đánh gãy ngươi ba đầu chân c h ó vốn là bị linh tinh quái thẩm tuyết gặp triệt để không vui giờ khác này n g ư ơ i người như phóng diệp hạo mới chậm rãi đi tới ba nữ trước mặt ta làm cha ta không có nghĩ lung tung ta là kích động a ta là kích động a sớm đã hai mắt nấm lệ mông lung diệp hạo nhẹ nhàng từ tần lạc giao trong ngực nhận lấy ba h a khóc nhỉ non không ngừng tiểu gia hỏa ngay một khắc này chuyện thần kỳ phát sinh nguyên bản khóc nhỉ non không chỉ tiểu khả ái lại tại giờ khắc này ha ha ha nợ nụ cười con của ta diệp hạo mang theo nghẹn ngạo gạt ra ba chữ này chúc mừng sư tôn hạ hỉ phu quân cựu nữ mở miệng lần nữa nói ra tần lạc giao đối với quỳ xuống đất chưa lên ba nữ tay ngọc nhẹ giơ lên đ ề u đứng lên đi giòn rén cẩn thận từng ly từng tí diệp hạo lập tức lại tới sở y h ả vân trước mặt khi diệp hạo ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm đến tiểu g a hỏa cái kêu đỏ bừng khuôn mặt thời khắc đồng dạng là vang lên ha ha ha tiếng cười sau đó diệp hạo lại tới thẩm t u y ế t gặp trước mặt kết quả không có sai biệt ha ha ha trong hư không diệp hạo ngửa mặt lên trời cười ha h a đây là vô luận lúc nào diệp hạo chưa từng như này cười to qua thanh âm các phu nhân ta làm cha diệp hạo r ơ lên cao cao trong tay hải tử đối với xa xa chúng nữ mở miệng h ô ha ha ha ta diệp hạo một chút liền có ba cái con trai cắt thẩm t u y ế t gặp đối với hai nữ chính là một cái liếp mắt nhìn em cái này nát sợ cho vui vẻ đều lời nói không m ạ c lạc chương sáu trăm hai mươi bảy đây là n g ư ờ i nữ chương sáu trăm hai mươi bảy đây là n g ư ờ i nữ chúng nữ kèm nén không được nữa nội tâm kích động cũng không để ý cùng không có thay đổi thường trang n h ư ông vỡ tổ liền hướng phía diệp hạo vị trí nào tới l à n mẹ đây chính là trong các nàng tâm đều cực độ khát vọng sự tình ai không muốn cho người nam nhân trước mắt này sinh hạ cái một nam n ử a nữ bất đắc di a thực lực của các nàng cũng không bằng diệp hạo cho nên tự nhiên không có khả năng tâm tưởng sự thành tại điền dai dai kéo động bên dưới linh hoàng cũng là hướng phía tần lạc giao ba nữ bay tới cái này đầy thiên đô là thanh lương tiên nữ bay múa rầm rộ sao mà dẫn lửa loáoắt nhắc tới cũng kỳ bên cạnh máy bay đ i ể m trợ hạm phía trên bông thuyền lại là không có một a i trước bất luận v ư ợ n g trí triệu bọn người có muốn hay không nhìn mấu c h ú t là bọn hắn có dám hay không nhìn đại tỷ thời khắc này diệp thư nhiên rõ ràng là nhất là gần lớn trực tiếp liền tới đến tần lạc giao trước mặt thư nhiên tần lạc giao nợ nụ cười xinh đẹp đại tỷ ngươi thật đúng là đẹp mắt diệp thư nhiên đối với tần lạc giao chính là làm một lễ thật sâu nhị tỷ tam t h các ngươi cũng giống như nhau đẹp mắt diệp thư nhiên lần nữa đối với sở y y vân hai nữ thi lễ thư nhiên ngươi cái miệm này thật đúng là ngọt khó trách hắn như vậy yêu thương ngươi tần lạc giao trực tiếp lôi kéo diệp thư n h i ê n tay nhỏ nói ra đại tỷ đại đều ôn nhu như vậy sao trong đám người lập tức vang lên tiếng nghị luận ta vẫn luôn ôn nhu như vậy đó a tần lạc giao đôi lông mày nữ lại lập tức càng l à n nở nụ cười xinh đẹp liên vẹn vẹn một màn này chúng nữ liền có loại không thể nào cùng địch nổi cảm giác bất lực đại tỷ nhị tỷ tam tỷ các ngươi quá đẹp cà chua nhỏ nhân tinh này trực tiếp liền bọn tới ba nữ trước mặt đại tỷ ta gọi cà c h u nhỏ là các ngươi em gái út chúng ta đều biết cà c h u nhỏ thôi tương lai đều có thể tần lạc giao lời kia vừa vạch thanh linh trong ba tỷ bội tâm lại là lộn bộ một chút đại tỷ còn có ta không cam lòng dứt lại phía sau tiểu tham viên đồng dạng là vọt tới tần lạc giao trước mặt ta biết tần lạc giao nét mặt tươi cười như hoa ngươi còn tại p h á t d ụ c tôi mọi người phải thật tốt bảo hộ ngươi đúng không ngươi không am hiểu sát phạt tôi ngươi là thượng cổ xuyên trời giáp đại tỷ ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện a cà chua nhỏ lời này xem như h ỏ i trong lòng mọi người thống nhất nghi hoặc đại tỷ đây không phải có mắt sao tần lạc giao cố ý chỉ, chỉ đôi mắt đẹp của chính mình chỉ cần đại tỷ muốn nhìn vũ trụ mênh mông này chứ thiên vạn ở giới ở đâu là đại tỷ không thấy được a lần này Thiên đại o t ể u khả ái tỷ r i sôi ệ t trào. để Đại thị, các người đến tột u cùng là cảnh giới gì ta tần lạc g i a o chỉ chỉ chính mình cảnh giới của chúng ta tần lạc g i a o đúng là lâm vào một trận trong khi t r ầ m tư ba người chúng ta hẳn là thuộc về không có cảnh giới đi không có cảnh giới tự l ầ m b ầ m tiểu thiên đạo đúng là lâm vào một trận trong t r ầ m tư đi thôi đi thôi chúng ta lên trước thuyền lại chậm chậm trò chuyện linh hoàng đối với đám người chào hỏi ra chúng nữ lúc này mới cúi đầu nhìn một chút chính mình cái k i a một thân có cũng được mà không có cũng không sao thanh lương đúng đúng đúng đại tỷ nhị tỷ tam tỷ chúng ta về trước trên thuyền đi chúng ta dặn này giống như có chút không thích hợp chúng nữ một bên nghị luận thời k h á c một bên kìm lòng không được che miệng c ư ờ i khẽ các ngươi vốn cũng không tính chân chính mẹ con chẳng lẽ ngươi còn tại vô tận xoắn suýt bên trong thẩm tuyết gặp cái này bất thình lình một câu t r a hỏi lập tức đem linh hoàng lần nữa đẩy lên lúng túng định phong về trước b o n g thuyền sự tính khác ngày sau hãy nói đi lời kia vừa thốt ra linh hoàng vội vàng che miệng nhỏ của mình mắt thấy nơi này chú nữ g n lần nữa trêu chọc đứng lên linh hoàng tỉ tỉ ngươi bây giờ đều như thế không bị cản trở sao đó cũng không phải là tới hay không chính là đi thẳng vào vấn đề hộ lan chi từ a ngươi thật không đơn giản nha không có cách nào mặt mũi tràn đầy đỏ bừng linh hoàng cũng như chạy trốn có c ẳ n g l i ê n trượt ha ha ha linh hoàng tỉ tỉ thế mà thẹn thùng lời gì người khác hay là hoàng hoa đại khuê nữ đâu chúng nữ vây quanh ba cái tiểu đ á n g yêu một đường nhạo báng hướng phía chiến h ắ n g đi b o n g thuyền thay xong quần áo chúng nữ lần nữa hướng phía ba tên tiểu ra hỏa vây quanh từng cái đầy mắt đều là cực nóng cùng vẽ kích động trên tay lại là cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí cà chua nhỏ cùng tiểu thang viên hai nữ chính mình rõ ràng đều vẫn là lứa vẽ giờ phút này lại là hoàn toàn muốn giả mạo đại nhân một hồi ôm một cái cái này một hồi ôm một cái cái kia nếu không an vị trên ghế một tay ôm một cái nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia gọi là một cái vui vẻ bà bảo ngươi nhưng phải nhớ k ỹ lạc nha đẩy mắt chăm chú cả chua nhỏ cứ như vậy đùa với trong ngực còn không biết nói chuyện tiểu gia hỏa trưởng thành nhưng là muốn gọi ta tiểu nương à, ta là ngươi cả chua nhỏ mẫu thân đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì đều có thể cho tiểu nương nói trên trời ngôi sao tiểu nương đều được cho các ngươi ba một người làm một viên xuống tới bà bảo ngươi cũng nhớ k ỹ lạc nha tiểu thang viên đồng dạng là một mặt vẻ nghiêm túc ta là của ngươi tiểu thang viên mẫu thân nếu ai khi dễ ta ngươi liền phải giú ta đánh hắn đánh đến nàng đều cha gọi mẹ mới thôi nói đến đây tiểu thang viên còn không hướng hung t ậ n t r ừ n g mắt liếc bên cạnh cá chua nhỏ yêu nhi ngươi nhớ kỹ đặc biệt là không thể để cho cá chua khi dễ ngươi tiểu thang viên mâu thân nàng yêu nhất khi dễ ta lời kia vừa thoát ra đúng là trêu đến mọi người tại đây tất cả đều bật cười lên thư hư cả chua nhỏ tận lực rõ ràng rõ ràng cổ họng của mình hôm nay xem ở ba cái đại tỷ cùng ba cái yêu nhi phân thượng ta cũng không cùng ngươi so đo không phải vậy ta không phải thưởng ngươi một cái cốc đầu không thể cả chua nhỏ đơn giản chính là một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng thư nhẹ một tiếng tiểu thang v i ê n giờ phút này đồng dạng là một bộ không chịu thua không nhận sợ tư thế và cái đại tỷ đều tại ta khuyên ngươi tốt nhất là thành thật một chút không phải vậy cho ngươi đến cái gia pháp gia thân trang diện liền không thế nào hòa h à i nhiệt độ ngươi qua đây đột nhiên t r ở mặt tần lạc dao đúng là để không khí hiện trường trở nên q u ỷ dị n g h i ê trọng bọn tỷ muội cùng các ngươi không có quan hệ các ngươi tiếp tục mở tâm liền tốt thẩm tuyết gặp đội vàng đối với chúng nữ đánh một cái giải sầu châm ngồi xuống tần lạc dao chỉ chỉ cái ghế bên cạnh diệm hạo nhẹn h à n g đỉnh đỉnh trong ngực tiểu gia hỏa nếu không cho ta ôm một cái đi đối mặt điền dai dai hào ý diệm t a ôm ta nhiều ô m một hồi con của ta đây là người nữ tần lạc giao trực tiếp mở miệng cả chính chương sáu trăm hai mươi tám ba cái đều là cùng một ngày ra đời sau chương sáu trăm hai mươi tám ba cái đều là cùng một ngày ra đời sau nữ nhi diệp hạo đột nhiên bay đầu nhìn về phía tần lạc giao ta cái này nguyên lai không phải nhi tử là khuê nữ a diệp hạo vài câu này vừa ra khỏi miệng chúng nữ không khỏi là sắc mặt kỳ biến liền ngay cả cái kia nguyên bản h o a n thiên hỷ điệu tâm đều một chút nâng lên cổ họng song song song mục nhã nam lắc đầu liên tục Phú q u â người n tại sao có thể t r ọ n g nam khinh nữ đâu mấu chốt mấu chốt đây là đại tỷ đại sinh hạ đó a ha ha ha tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói diệp hạo lại là lần nữa cất tiếng cười to lần này hắn cười đến so bất cứ lúc nào đều bông thả đều hưng phấn không khó coi ra hắn là thật rất vui vẻ ta diệp hạo lại có thân mật áo đông nhỏ khuê nữ tốt ta liền nữa thích khuê nữ ta q u á yêu khuê nữ ha ha ha ta diệp hạo cũng có khuê nữ rồi hô trong đám người có thật dài tiếng hơi thở vang lên mắt thấy nơi này chúng nữ cái tia nỗi lòng lo lắng mới lần nữa một lần nữa trả lại đến chính vị ai nha má ơi quá căng thẳng cung b ả o trần giờ phút này giống như này quả cầu già xỉ hơi độc dạng phu quân ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết tại ba cái đại tỷ trước mặt ngươi hay là hơi thành thật một chút nha đó cũng không phải là vẫn luôn rất cẩn thận l à c hường hạ giờ phút này cũng nhịn không được mở miệng ngươi nói nếu là đại tỷ ở trước mặt tất cả mọi người và ngươi cái này nên đến có bao nhiêu xấu hổ a mấu chốt chúng ta ai cũng không thể giúp ngươi càng vô tình chính là chúng ta căn bản không có biện pháp giúp ngươi mấu chốt cũng đều không dám thay ngươi cầu tình một bên liếu thanh vân trực tiếp tới cái thần bù đao phượng tộc chiến h ạ bom tuyển đến nay vẫn là không có dẫu r ã i sáng tỏ trong đại điện phượng trí triều vội vàng móc ra truyền âm thạch cha ngươi làm cái gì vậy á phượng trường phong đầy mắt vẻ n g h i hoặc một bên phượng phong cũng giống như thế đô đân phượng trí triều nhìn một chút trước mặt hai người minh chủ đại nhân mừng đến tiên kim cùng thiếu gia đây là cỡ nào thiên đại hỷ sự chén này diệm mừng vô luận như thế nào chúng ta đều muốn uống rừng một chút phượng trí triều tiếp tục mở miệng nói nói long tộc là huynh đệ của chúng ta minh h i ế u chuyện như vậy chẳng lẽ ta không nên thông báo một chút bọn hắn ả đúng đúng đúng phượng phong liên tục gật đầu Ta cái ò còn n quên, bọn hắn còn không biết c này thiên trang bịa hai người một cái kêu ba cái minh chủ phu nhân đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết phạm vi để cho bọn họ tới cũng cùng một chỗ tăng trưởng điểm kiến thức kích động đến lời nói không có mạch lạc diệp hạo càng đem trong tay tiểu gia hỏa dơ lên thật cao khuê nữ của ta ta cũng có bảo bối khuê nữ rồi tới tới tới để c h a hôn một cái đối mặt diệp hạo đi c ồ n g bị dơ lên cao cao tiểu gia hỏa ha ha ha cười đến gọi một cái vui vẻ ngươi còn không chỉ một cái k u ê nữ tần lạc giao bất thình lình tới một câu có ý tứ gì đột nhiên giật mình diệp hạo lập tức đem áo đ ô n g nhỏ cho nhẹ nhàng ôm trở về trong ngực một mặt khiếp sợ nhìn về hướng tần lạt dao thuận ánh mắt của đối phương diệp hạo nhìn về hướng sở y đi hải vân trong ngực n ặ n g nơi này còn có ngươi một cái áo đ ô n g nhỏ sở y đi hải vân đối với diệp hạo nháy n á y mắt lập tức càng là n ở nụ cười xinh đẹp ông trời của ta rồi cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên có chút cấp trên có chút cấp trên ngay tại diệp hạo một mặt hưng phấn thời khắc một bên thẩm tuyết kiến cũng mầm i ệ m có ý tứ gì hai cái áo bông nhỏ liền là của ngươi yêu nhất liền là của ngươi tâm đầu đục bậy ta đây con tra cứ như vậy một mặt khó chịu nhìn xem diệp hạo thần lạc dao thì là một bộ xem trò vui biểu lộ đối mặt hai nữ cái này cũng không tính là thân mật biểu lộ chúng nữ lập tức nhìn về hướng một bên diệp hạo vừa mới buông xuống đi tâm lần nữa khẩn trương đến nhấc lên liền ngay cả cà chua nhỏ cùng nhỏ trẻ trôi nước hai người giờ phút này cũng là trong lòng khẩn trương đến đại khí cũng không dám lại thở bên trên một b ụ n cái này phong cách vẽ này chuyển đổi cũng quá đốt nao đi ngọc thanh hoan bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh tinh dao tiếp tục như vậy ta muốn bị cả hỏng mất tinh dao nhẹ nhàng vỗ vỗ nó vai thơm nhỏ nói ra vương lỏng một chút buông h ả o h ả o thích thứ một chút thói quen là được rồi ha ha ha diệp hạo lại là nợ nụ cười làm sao lại thế có nữ có mà đây mới gọi là tốt a ta đều yêu ta đều ưa thích đều là ta diệp hạo ưa thích trong lòng cái này còn tạm được thẩm tuyết kiến trực tiếp trắng diệp hạo một chút nhìn xem ba nữ nụ cười trên mặt chúng nữ lần nữa nối lòng một cái khí bọn hắn đều gọi tên là gì a diệp hạo một mặt vẻ nghiêm túc ngươi cho rằng đâu tần lạc giao ngữ khí bình thản ngươi cho rằng chúng ta tới nơi này mục đích là cái gì đâu cùng ngươi nghĩ phép a ngươi sợ là suy nghĩ nhiều rồi tại chúng nữ nghi ngờ nhìn soi mói tần lạc giao tiếp tục m ba người chúng ta mang theo hài tử tới mục đích chính là để cho ngươi người cha này cha cho lấy cái danh tự tốt tốt tốt diệp hạo kích động đến liên tục gật đầu cái này ta am hiểu cho ta bảo bối l à i tên ta vẫn là rất am hiểu đột nhiên diệp hạo hơi nhúng mày bọn hắn là thời gian nào ra đời a đối mặt diệp hạo nghi vấn ba nữ chăm miệng một lời hôm nay vừa vặn trăng trọn tháng chín c ử u tiên đó ra đời tốt cả chua nhỏ kích động đến b ỗ tay một cái vậy thì nhất định phải muốn uống tiệc đầy tháng rồi thư nhiên tỷ cả chua nhỏ trực tiếp đối với diệp thư nhiên mở miệng hô chúng ta bật hết hỏa lực hồi tộc bên trong cho ba cái con út xử lý lớn tiệc đầy tháng phải làm lớn đặc biệt xử lý náo nhiệt cái ba ngày ba đêm đúng đúng đúng một bên chúng nữ vội vàng mở miệng tán thành nói đây chính là chúng ta diệp gia hạng nhất đại sự nhất định phải xử lý lớn đặc biệt xử lý đúng đúng đúng muốn khắc trốn mừng vui chúng nữ bắt đầu nghị luận thời khắc diệp thư nhiên cùng linh hoàng tộc trưởng đã bắt đầu trương la mở ba cái đều là cùng một ngày ra đời à diệp hạo cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía tần lạc giao người cái này không nói nhảm ạ tần lạc giao đối đã diệp hạo mãi mãi cũng không có quá nhiều ôn nhu một mặt chúng ta cùng một ngày bị ngươi bỏ xuống trùng chính ngươi trong lòng không có điểm bức s ố à cùng một ngày chịu dự tự nhiên là cùng một ngày sinh rồi chương sáu trăm hai mươi chín lấy tên phong ba chương sáu trăm hai mươi chín lấy tên phong ba cứ việc tần lạc g i a o lời nói lý do rất không nói đ ạ o lý nhưng diệm hạo hay là không thể không liên tục cười làm lành gật đầu tần lạc g i a o chỉ chỉ một bên thẩm tuyết gặp nói ra tuyết gặp trong bụng tiểu g i a hỏa nhất không an phận cho nên đi ra sớm như vậy một đâu đâu cho nên hắn là lao đại tần lạc g i a o lập tức vừa nhìn về phía một bên sở âm vân tiếp tục nói ý nghĩa vân từ trước đến nay lu thuận hiểu chuyện cho nên ta liền tiện thể lấy ngường nàng một tay đ ợ i nàng trong bụng khuê nữ trước đi ra sau đó mới có trong tay ngươi áo đông nhỏ kia sự tỉnh cho nên n nhi tử là lão đại y lỉa vân trong ngực cái kia là lão nhị ta cái này lão đại sinh ngược lại thành lao tam dạng này rất tốt cá diệp hạo đầy mắt vui vẻ không ngừng gật đầu nhi tử là ca ca mới tốt gánh b ắ t lên hảo hảo bảo hộ m ọ i m ọ i trách nhiệm ba người các ngươi sinh con đều sinh đắc như thế có trình độ ta thật sự là yêu chết các ngươi lời này của ngươi nói đến còn có như vậy một đâu đâu trình độ tần lạc giao đây cũng là khen ngợi diệp hạo một câu tranh thủ thời gian ngẫm lại xuống thuyền trước đó đem danh tự cho lấy ra nếu không tần lạc giao ý vị thầm trưởng nhìn diệp nếu không ngươi cuộc sống tạm b ỡ khả năng có chút không dễ chịu lắm không có vấn đề lòng tin tràn đầy diệp hạo nhẹ gật đầu lập tức liền lâm vào một trận t r o n g khi trầm tư mắt thấy nơi này đám người cũng không nói thêm gì nữa lên tiếng sợ páy dày đến nam nhân của mình chuyện lớn có diệp hạo đột nhiên vô c h á n của mình tại mọi người nhìn soi mói diệp hạo chậm rãi mở miệng nói ra đức võ s u n g tu quang minh lâm liệt đây chính là lao đại danh tự phu quân tiểu thang viên vẻ mặt thành thật nhìn xem diệp hạo lớn con út danh tự gọi là diệp đức chính ả tiểu thang viên lời kia vừa thoát ra lập tức dẫn tới mọi người tại đây thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. liền ngay cả ba tên tiểu g i a hỏa cũng là ha ha ha cười không ngừng n g o ạ tạo ai u tiểu thang viên lập tức che đầu của mình cà chua ngươi làm gì ha ngươi vô duyên vô cớ đạn ta cốc đầu làm cái gì tiểu thang viên đ ầ y mắt vẻ tức giận ngươi lông cũng đều không hiểu thì không nên nói lung t u n g ngươi cảm thấy phu quân sẽ lấy ra khó nghe như vậy dành tự hả cà chua nhỏ giờ phút này hoàn toàn chính là một bộ thuyết giáo bộ dáng ngươi tại sao không nói gọi diệp võ khí đâu tiểu thang viên không ngừng xoa đầu của mình dưa đại kêu phu quân lời này lời tỷ ứ đ ngươi cảm thấy phu quân cho lớn con lút lấy cái tên này hợp cách gà tần lạc giao cũng là nhìn về hướng một bên thẩm quyết gặp hợp cách thẩm quyết gặp nhẹ gật đầu cha hắn cha cho lấy danh tự làm sao đều hợp cách thẩm quyết gặp lập tức nhìn mình trong ngực hài nhi nhiên nhi, cha ngươi cho ngươi lấy tên tu nhưng muốn ngươi võ đức s o n g tu, quan g minh lẫm liệt ngươi cũng không thể cô phụ cha ngươi cùng đông đảo nương khí kỳ vọng nha nhìn xem thẩm tuyết gặp cái kia hài lòng bộ dáng, chúng nữ cũng là liên tiếp gật đầu. ta đâu sở ý ỉa vân một mặt vẻ t r ờ mong. huệ tâm lan chất ký hoa của ngọc diệp hạo đồng dạng là chậm rãi từ từ mở miệng nói ra. ngươi có phải hay không lại nếu muốn nói, gọi diệp huệ kỳ cả chua nhỏ đẩy mắt chăm chú nhìn tiểu thang v i ê n hỏi. Không, không không tiểu thang biên lập tức che miệng của mình cũng không tiếp tục lên tiếng. tâm giao, diệm tâm giao đúng không sở ỉa vân một mặt v diệp hạo nhẹ gật đầu giao giao sở y kể vân đồng dạng là đối với trong ngực hải nhi mở miệng nói ra cha ngươi cho ngươi lấy danh tự gọi tâm giao diệp tâm giao ngươi thích không dù sao mẫu thân cảm thấy rất đêm thai ngươi hẳn là sẽ rất ưa thích đêm thai thẳm rồi tuyệt đối có phẩm bị phu quân ngươi thật sự l ắ ngưu bức đối với diệp hạo dựng lên cái ngón tay cái sau tiểu thang viên tranh thủ thời gian lại bưng kín miệng của mình đối mặt tân lạc g i a o ánh mắt không khỏi diệp hạo nội tâm xích chặt liền liền tại chợ người đều lặng lẽ vì đó nắm đuất một vệm mồ hôi lạnh sán lặn như sao dày đặc mỹ nhược mỹ nhược lạc dao nhẹ nhàng th diệp hạo cứ như vậy đầy mắt thấp thỏm nhìn đối phương như thế nào có thể hợp cách gà không thể không nói liền mông ngựa này diệp hạo là thật là đập đến có chút quá mức trói mắt phía trước đã có cái tâm d a o không có khả năng lại gọi n h ư ợ c d a o đi tần lạc giao cứ như vậy vẻ mặt thành thật nhìn xem diệp hạo không không không diệp hạo lắc đầu liên tục không gọi diệp được d a o mà gọi là diệp tinh lạc sán lạn như sao dày đặc đẹp đến mức giống ngươi nha diệp hạo trước t r ả đàng hoàng đối với tần lạc giao đáp trả cái này còn tạm được tần lạc giao cũng là nợ nụ cười xinh đẹp ai nha má ơi tiểu thang viên nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình chúc mừng ngươi chúc mừng ngươi thuận lợi vượt qua kiểm tra a ta là sợ đại tỷ cho ngươi cũng tới cái cốc đầu a đối mặt tiểu thang viên quyền này nghiêm chỉnh lý do thoái thác chú nữ g n cũng là một thân nhẹ nhõm nợ đủ cười d i ệ p hạo đồng dạng là một bộ độ tiếp sau kinh hỷ biểu lộ lạc nhi cha cho ngươi lấy danh tự là tinh lạc ngươi cần phải giống mâu thân ngươi một dạng xinh đẹp đẹp mắt nha theo d i ệ p hạo thanh e m rơi xuống toàn bộ bong thuyền k h ú c khí lần nữa khôi phục được hài hòa trạng thái bên trong thư nhiên hảo vững vàng đứng tại hoàng tộc đại địa phía trên chúc mừng minh chủ đại nhân mừng đến thiên kim hạ hỷ minh chủ đại nhân mừng đến thiếu gia ngay sau đó phương chuyển đến những n à y c h ấ n thiên động đ ị a tiếng gọi ở mỹ diệp hạo đối với diệp thư nhiên cùng linh hoàng ném ý vị thâm trường ánh mắt đi vào trong v i ệ n mọi người đều là thu xếp tốt sau diệp thư nhiên hỏa điển dai dai còn có văn linh giao ba nữ lại là đột nhiên mất tích tại nhận được tin tức sau ngao diệu liền dẫn long tộc hạ lễ phong phong hỏa hỏa hướng phía hoàng tộc xuất phát trở lại phượng tộc phượng trí triều đồng dạng là vắt hết góc các loại suy nghĩ trong h u ệ n diệp hạo nơi nào còn có lòng dạ thanh thản đi nói chuyện t i ế n chiếu cố ba tên tiểu gia hòa này sớm đã là bận đến đầu đầy mồ hôi ca chỗ nh tinh khiết chính là hai cái trợ thủ tài liệu tốt thiên đạo tiểu khả ái linh tê cuối cùng vẫn lấy dũng khí đi tới tần lạc g i a o trước mặt chương 630, hiếu học cả chua nhỏ cùng nhỏ trẻ t r ô i nước chương 630, hiếu học cả chua nhỏ cùng nhỏ trẻ t r ô i nước thiên đạo linh tê ngươi làm muốn hỏi trên người ngươi phong ấn đúng không tần lạc g i a o nói thẳng mở miệng hỏi đến linh tê nhẹ gật đầu không biết đại tỷ có thể vì ta giải hoặc tần lạc g i a o lại là lắc đầu nếu như ta nói những chuyện này về sau phu quân của ngươi đều có thể giúp ngươi giải quyết ngươi tin không đương nhiên bao quát giải trừ trên người ngươi phong ấn đối mặt tần lạc g i a o ánh mắt linh tê cuối cùng vẫn đầy mắt kiên định gật đầu đại tỷ thật sự có p h à m cảnh tồn tại à linh tê đầy mắt cực nóng nhìn xem trước mặt tần lạc g i a o bất quá sâu kiến hai t h i n tay một kiếm liền có thể diệt chi không có gì tốt thảo luận tần lạc g i a o nhàn nhạt mở miệng nói ra nhìn một chút đối phương cái kia một mặt vẻ hoảng sợ tần lạc dao mở miệng lần nữa làm sao ngươi nhìn thấy chúng ta ba qua đi còn hỏi vấn đề như vậy ngươi là đối với ánh mắt của mình không có lòng tin hay là đối t a thực lực có sự hiểu lầm nghe thấy lời ấy linh tê vội vàng lắc đầu không phải đại tỷ ta liền đơn thuần hiếu kỳ tần lạc giao lại là phất tay đem tiểu thiên đạo cái ngắt lời nói ta hiểu ý của ngươi ngươi đây là muốn lấy cái này phản cảnh làm cỡ họ điểm phản cảnh bên ngoài sự t ì n h ta chỉ có thể nói cho ngươi ngươi trông thấy trí cao điểm cũng chính là trong miệng ngươi cái gọi là phản cảnh tại ba người chúng ta trong mắt thật ngay cả sâu kiến đều không phải là đương nhiên ngươi cũng có thể cho là đại tỷ là tại cùng ngươi k h á c lắc không không không thiên đạo tiểu khả ái lần nữa liên tục k h á t tay nói ra đại tỷ ngươi nói hết、thầy. Ta đại ề u quá hiếu tin tưởng vô cùng chỉ là đối với quá trình、này. ta rất hiếu kỳ dừng một chút, thiên đối với cùng này, dừng vô chỉ là đ kỳ o l n h tỷ ê vội nói Đại vàng sung. bổ t kỳ thật ta biết những này đã rất vui vẻ chí ít ta biết con đường sau đó là chúng ta cùng phu quân cùng một chỗ muốn đi từ từ thăm dò quá trình trẻ nhỏ dễ dậy tần lạc giao nhẹ gật đầu trước mặt cái này tiểu thiên đạo trả lời nàng rất là vui mừng thậm chí là rất vui vẻ trong miệng người khác tri thức cùng mình đi khai quật nắm giữ đó là hai khái niệm tầm mắt của các ngươi cũng là trong quá trình t r ở thành một chút xíu tích lũy khoáng đạt đi ra linh tê lần nữa nhẹ gật đầu đại tỷ vậy các ngươi ba cái hiện tại là cảnh giới gì a giờ này khắc này linh tê chính mình cũng không biết có nên hay không hỏi vấn đề này tần lạc g i a o chăm chú ngẫm nghĩ một chút mới chậm rãi mở miệng nói ra chúng ta thật không có cảnh giới không có cảnh giới linh tê một mặt không thể tưởng tượng nổi tần lạc g i a o lần nữa nhẹ gật đầu sau lời nói thấm thiế mở miệng nói ra thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều rất nhiều tri thức cần nhờ chính các ngươi đi thăm dò cùng phát hiện cảnh giới kỳ thật tựa như là một cái quy tắc có thể là đầu không hắn đơn giản chính là do một ít siêu cấp người cường đại chế định đi ra mà thôi kẻ yếu ngươi không thể không tại quy tắc này phạm vi bên trong nhưng ngươi nếu là so chế định những quy tắc này người còn cường đại hơn ngươi cảm thấy ngươi còn ở lại chỗ này cái cái gọi là quy tắc phạm vi bên trong à liền giống với ngươi xuất sinh ngay tại một vòng tròn bên trong ngươi cường đại sau mới có thể phá quyển cuối cùng chính là nhảy ra cái vòng này được nghe đối phương lời nói linh tê đúng là lâm vào một trận trong trầm tư đại tỷ ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện a linh tê đột nhiên mở miệng hỏi đến bởi vì chúng ta đều tự mình trải qua a tần lạc giao lại là nợ nụ cười xinh đẹp cường giả cũng không phải trời sinh sự cường đại của chúng ta đây còn không phải là cùng các ngươi mở dạng từng bước một tu luyện ra được cảnh giới vật này tới một mức độ nào đó tới nói hắn cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực chân thật có vòng cũng tốt không vòng vòng cũng được kỳ thật trói buộc đều là chân chính kẻ y ế u không dám đánh phá trần quy cũ cự không dám phóng nhãn trông về phía xa không dám dũng cảm leo lên không dám truy cầu trí cường những người yếu tia cường giả chân chính dù cho thân ở trong vòng lại là trong lòng không vòng lần nữa nhìn một chút một mặt trầm tư bộ dáng tiểu thiên đạo tần lạc dao chậm rãi tiếp tục mở miệm mọi người à thường thường lâm u y không phải ngoại giới nhân、tố. mà là b ả n tâm của mình trong lòng không vòng tự nhiên liền không vòng trong lòng vô thần tự nhiên chính là vô thần nghe xong đối phương lời nói linh tê không thể không lần nữa nhẹ gật đầu nghe đại tỷ một bộ nói thắng đọc vạn quyển sách thắng đi vạn dặm đường nói dịch hành khó tần lạc giao vừa nói chuyện một bên nhìn một chút ngay tại t h ầ y tá d i ệ p hạo đi là phi thường gian nan cái kia không phải vậy khắp nơi đều là siêu việt quy vi tắc trí cường g i á tích nửa bất cứ thế ngàn dặm tu hành một chuyện đúng là như thế các ngươi cùng p u quân đều là tu kiếm đạo kiếm chính là một hướng như trước vĩnh viễn không lùi bước tay cầm trường kiếm liền muốn có vô địch thế gian tâm tính gặp tần lạc giao không ngừng nhìn chăm chú lên luống c u ố n tay chân diệp hạo linh tê vội vàng mở miệng nói ra đa tạ đại tỷ chỉ giáo nếu không ngươi hay là đi trước giúp một chút phu c u n đi ta nhìn hắn như thế sợ là quá sức giúp hắn làm cái gì à để hắn thật tốt thể nghiệm một chút cũng không phải chuyện gì xấu tần lạc giao lại là lắc đầu mở miệng nói ra cái kia không phải vậy người cha này cha cũng quá dễ làm một chút hai thiên đạo tiểu khả ái cũng là bất đắc gì lắc đầu tôn nữ bảo bối của ta tô nhi còn có ta những bảo bối nhi này nàng dâu đúng lúc này h i ê n viên nam viên thanh âm lại là văng lên ta cháu dâu bọn họ ta ngoan tặng tôn đâu diệp hạo bà ngoại cũng là người còn chưa tới thanh âm chính là đã vang lên ra giờ k h ắ c này chúng nữ không khỏi là vội vàng đứng dậy liền ngay cả tần lạc giao ba người cũng là một mặt nhu thuận chi ý mẹ bà ngoại chúng nữ đối với tiến vào viện tới hai người tề tề nhất lễ con dâu bọn họ nhanh ngồi nhanh ngồi ai nha ta cháu ngân đâu ngươi vậy không có đúng diệp hạo bà ngoại đầy mắt lo lắng hướng phía ha ha ha, ha cười không ngừng tiểu khả ái lao đến nhanh đi một bên ngươi cái này tay chân một b đừng làm bị thương tâm can bảo bối của ta đối mặt chính mình bà ngoại diệp hạo cũng là chỉ có thể bất đắc dị móc móc đầu của mình bà ngoại cà chua nhỏ một đầu liền chen chúc tới tâm linh ta khéo tay mấu chốt còn d a mịn thì mềm ngài dạy ta đi ta học xong tốt cho ba cái con út thay t a còn có ta giơ cao bàn tay nhỏ trẻ t r ô i nước đồng dạng là đi tới trước mặt bà ngoại ta cũng là d a mịn thì mềm ta so cả c h u a còn muốn khéo tay ngài cũng cùng một chỗ đem giáo ta sẽ đi t r ư ờ n g sáu trăm ba mươi mốt đây không phải là lại phải thêm ba cái bà bảo t r ư ờ n g sáu trăm ba mươi mốt đây không phải là lại phải thêm ba cái bà bảo mẹ tân lạc giao ba nữ lần nữa đối với hướng phía chính mình đi tới hiên viên nam yên có chút t h lễ ba người các ngươi nhanh đừng đều đ ứ n g đ â y a đều ngồi đều ngồi hiên viên nam yên cái này một mặt dáng tươi cười đó là chân chính phát ra từ lấy lòng đại t ỷ mẹ hiên viên tình mánh một chút liền l ẹ n đến hiên viên nam yên trước mặt ngươi lần này có thể vui vẻ hỏng đi suốt ngày lẩm bẩm cháu gái tôn nhi lần này khá tốt trực tiếp chính là ba cái hơn nữa còn là tôn nhi tôn nữ đều có có phải hay không có loại hạnh phúc tới quá m á n h liệt tới quá đột một cảm giác vui vẻ hỏng đi bằng không ngươi cũng sẽ không hấp tấp lại tới ta nói đến không có tâm bệnh đi ngươi a hiên viên nam yên chọc lấy một chút đầu của đối phương dưa ngươi từng ngày trừ cùng ta ba hoa ngươi ngược lại là thật tốt tu luyện một chút bản lãnh của ngươi à lúc nào ngươi cũng cho chúng ta lão diệp ra thêm một cái hưng ơ hỏa ta liền nói ngươi tài giỏi lời này bất thình lình vừa ra khỏi miệng h i ê n viên nam yên nội tâm liền có một loại cảm giác hối hận giờ k h ắ c này liền ngay cả bộ mặt biểu lộ một chút đều mất tự nhiên nàng biết chính mình cái này vô tâm đầu dựa vào là lời nói khả năng nói đến có chút không đúng lúc cái khác con dâu hoặc nhiều hoặc ít có thể sẽ suy nghĩ nhiều nhạy cảm thứ hiến viên tình lại là hư nhẹ một tiếng nói cái này có thể trách chúng ta ả những vấn đề này đều xuất hiện ở đứa con máu kia của ngươi trên thân ai kêu chúng ta đều đánh không lại hắn đâu chúng ta ngược lại là muốn nghi ngờ nhưng chúng ta không có thực lực này nghi ngờ không nổi a hắn không chịu cho chúng ta cơ hội a chúng ta cũng không phải ai cũng có thể giống ba cái đại tỷ mười dạng có thể đem ngươi bảo bối kia nhi tử đánh lên luồng l ị c h đó cũng không phải là lần này chúng nữ cuối cùng là có thể thổ lộ tiếng lòng của mình chúng ta cũng nghĩ a mấu chốt phu quân hắn không cho cơ hội a cái kia không phải vậy hiện tại ngươi cũng có mười mấy cái tôn nhi tôn nữ trực tiếp liền có thể xử lý cái trẻ nhỏ h ị trị lớp huấn luyện ngươi chính là danh xứng với thực hiệu trường kiêm chủ nhiệm lớp kiêm sinh hoạt lao sư còn nhiều thời gian còn nhiều thời gian hiên viên nam v i ê n vội vàng đối với chúng nữ mở miệng nói ra các ngươi những n à y tiên nữ đều là lao diệp ra con dâu tốt h ả o h ả o tu luyện đều sẽ mang thai các ngươi đều là chúng ta lao diệp ra góp một viên gạch đại công thần mẹ là nhất thời cao hứng nói sai nói sai ta những n à y con dâu văn cũng đừng trách mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều a cái kia ngược lại là sẽ không chúng nữ đối với hiên viên nam yên có chút t h lễ phen à y trấn an trấn an tri tử cũng là đem hiên viên nam yên cho kìm nén đến quá sức công tử tiểu thư di nguyện tri hỷ long tộc đến chúc nghe thấy lời ấy diệm hạo không khỏi là vẻ mặt nghi hoặc tri sắc công tử tiểu thư di nguyện tri h ỉ phượng tộc đến chúc phượng trí triều ngươi một ngày thật đúng là hoa dạng nhiều đây diệm hạo lắc đầu đồng thời càng là một trận tự lẩm bẩm đi đi đi ngươi mọi người bận đ i ệ u chính ngươi đi hiên viên nam viên đối với diệp hạo chính là một trận t h u ố c giục đến ta đến ô m ta một cái cháu ngoan bọn họ không có cách nào tại diệp thư nhiên cùng đi diệp hạo chỉ có thể hướng phía hoàng tộc đại đệ đi tinh lạc cha ngươi cho ngươi lấy tên này thật là tốt nghe tương lai ngươi nhất định cùng mẫu thân ngươi một dạng đẹp mắt hiên viên nam viên cùng cái này ha ha ha c ư ờ i không ngừng tiểu ra hỏa cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau một bộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chướng ngại trao đổi ra đến để bà nội khỏe tốt ô n ta một cái tiểu tôn nữ hơn nửa ngày sau hiên viên nam viên tài đi tới diệp tâm giao trước mặt tâm、giao. ta là bà ngươi nha a ngươi còn đối với mãi mãi cười a ôm một cái mãi mãi đến ô m ta một cái hai cháu gái nha một hồi lâu sau thiên v i ê n nam v i ê n tài đi vào diệp tu nhiên trước mặt tu nhưng tương lai ngươi khẳng định so cha ngươi còn đẹp trai tới tới tới mãi mãi ô m ta một cái lớn tôn tôn tương lai ngươi nhưng phải thật tốt tu luyện ngươi cái này làm đại ca nhưng phải thật tốt bảo hộ phía sau bội mội cùng đệ đệ nha đáp lại mỹ nữ này mãi mãi chính là những tiểu gia hỏa này ha ha ha tiếng cười bây giờ tần lạc giao ba nữ nơi nào còn có nhản dôi thời gian không ngừng đều có hiếu học bọn tỷ bội tiến lên không phải tìm tần lạc giao thảo luận võ học đồ vật chính là tìm sở y hỷ vân thỉnh giáo trận pháp phương diện h u y ề n cơ nếu không phải là đi vào thẩm tuyết gặp trước mặt khiêm tốn thỉnh giáo phương diện luyện đan c h i thức trong lúc nhất thời ba nữ này cũng là bị những tỷ bội này cho chơi đùa quá sức thằng đến truyền đến khai t i ệ p tin tức tần lạc giao mới có chút t h ở hồn hển một ngụm đại khí đại tỷ ngọc thanh hoan một mặt vẻ nghiêm túc t i ệ c tối sau chúng ta lại đến hướng ngươi thỉnh giáo ngươi sao có thể đần như vậy đâu một bên tinh giao vội vàng mở miệng nói ra thế tối sau các đại tỷ nơi nào còn có thời gian đến cùng ngươi nói những vật này các nàng muốn cùng phu quân cùng một châu nghiên cứu thảo luận nhân sinh đại sự ngươi a tinh giao chỉ chỉ bên cạnh ngọc thanh hoan ngươi nếu thật dám đi quái dày đại tỷ mấy người ngươi tin hay không phu quân đến nổi nóng với ngươi mắt đó cũng không phải là một bên liêu thanh vân vội vàng bộ đao cái này có câu nói rất hay một ngày không gặp như là ba năm cái này tiểu biệt hàn thắng tân hôn các đại tỷ cùng phu quân lâu như vậy không thấy vậy còn không đến thiên lôi địa hỏa liên miên bất tuyệt ngươi nếu là đi quái dày chuyện tốt này tình phu quân khẳng định sẽ thể phạt ngươi a thật đúng là đâu một tiếng kinh hô thời khắc ngọc thanh hoan càng là một mặt vẻ xấu hổ ta còn thực sự đem cái này đại sự cho không để ý đến đại tỷ nhị tỷ tam tỷ thực sự không có ý tứ ngọc thanh hoan không ngừng đối với ba nữ gật đầu tả lỗi mắt thấy nơi này nghe thấy nơi này tần lạc giao ba nữ gọi là một cái triệt để im lặng au trách trách hô hô điền dai dai một mặt kích động mở miệng nói ra đây không phải là cứ như vậy xem ra buổi tối hôm nay ba cái t ỷ t ỷ rất có thể lại phải bị dựng thành công nha đây chẳng phải là nói vượt qua một đoạn thời gian chúng ta diệp ra lại phải thêm ba cái bảo bảo chương sáu trăm ba mươi hai tần lạc giao điểm tướng chương sáu trăm ba mươi hai tần lạc giao điểm tướng đi đi đi đ ề u đoán m ò nói m ò thứ gì ý t ư a một m bên t h ầ m tuyết gặp cuối cùng vẫn là mở miệng chiếu các ngươi mạch suy nghĩ này đây chẳng phải là chúng ta muốn một mực thụ thai một mực sinh vậy chúng ta cái này cùng heo khác nhau ở chỗ nào đối mặt chúng nữ ánh mắt n g h i hoặc sở y địa i vân không nhanh không chậm tiếp tục nói về sau chính các ngươi liền hiểu chúng ta muốn sinh lời nói tự nhiên có thể sinh nếu là chúng ta không muốn sinh cái kia các ngươi hẳn là hiểu đi nói đến đây sở y địa i vân còn cố ý nhìn một chút một bên t h ầ m tuyết gặp vị này thế nhưng là chuyên công ý thuật cùng đan đạo ngâm nhân có chuyện gì là có thể làm khó nàng đây này tốt tốt tần lạc g i a o đối với chúng nữ nhẹ nhàng phất phất tay nói thiếu sinh đứa bé được nuôi dưỡng tốt hạnh phúc cả đời ba người chúng ta đều đã quyết định cái này hoài thai mười tháng khổ chúng ta chỉ ăn lấy một lần cho nên a sinh cái này một cái là đủ rồi những chuyện khác thôi cũng chỉ có tựa ở tòa các ngươi những này hảo m ộ i m ộ i các ngươi tần lạc g i a o cố ý nhìn chung quanh một vòng ở đây chúng nữ nhưng là muốn gánh vác lên chấn hương diệp ra gánh nặng nha ủng hộ ba người chúng ta coi trọng các ngươi tất cả mọi người nói về phần này tần lạc dao khó được một mặt dí dòm đối với chúng nữ làm cái hướng phía dưới kích hự tay động tác trong lúc nhất thời đúng là dẫn tới chúng nữ cùng nhau cười một tiếng khi đám này nữ chính sau khi xuất hiện long trọng di nguyện đại yến mới xem như chân chính khai tiệc tiếp xuống chẳng cảnh có bao nhiêu nắng nhiệt cái kia tất nhiên là không cần nhiều lời ghế thôi người tán chúng nữ về tới thuộc về bên trong viện của mình tựa như là biết có chuyện gì muốn phát sinh một dạng chúng nữ cũng không có quá mức ồn ào nhìn một chút trước mặt đám người t ầ n lạc giao cuối cùng vẫn mở miệng nói ra các vị muội muội sau đó mấy ngày nay thời gian có một việc chuyện lớn cần các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút lần này chúng ta rời đi có thể đem nguyện ý cùng chúng ta cùng rời đi người mang đi có ý tứ gì điển dai dai một mặt vẻ kinh ngạc đại tỷ các ngươi còn muốn rời đi sao các ngươi không ngồi tại phu quân bên người h ả đối mặt chúng nữ cái k i a c h ấ n kinh vừa nghi nghi ngờ ánh mắt tần lạc dao cũng không có làm ra bất kỳ giải thích gì có một chút các ngươi nhất định phải thừa nhận mặc kệ các ngươi a i tại ba người chúng ta bên người tu luyện cùng tăng lên tốc độ khẳng định là xa so với đi theo nam nhân kêu bên cạnh mạnh tăng hữu cứ vào điểm này các ngươi cần mình làm ra lựa chọn ta hiểu được tiểu thang viên không ngừng vỗ trán của mình đại tỷ đây là muốn cho chúng ta cưỡng ép bận hặc cùng theo một lúc trở về các tỷ tỷ từ đây liền đi lên thuận buồm xuôi gió b ậ t học tu luyện hình thức xem như thế đi tần lạc dao nhẹ gật đầu chiếu các ngươi tốc độ tu luyện rằng này ngày tháng năm nào mới có thể cho láo diệp ra góp một viên gạch ba người chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ các ngươi đều chính mình suy nghĩ thật kỹ một chút thực sự không được cuối cùng ta liền trực tiếp điểm tướng chủ động cùng đường động đối với ba người chúng ta tới nói cũng không có cái gì quá lớn khác biệt l ờ i này vừa ra ở đây chúng nữ không khỏi là hết sức rõ ràng cái này đại tỷ một chút không có đùa rỡ ý tứ sau đó chúng nữ tất cả đều lâm vào một trận suy nghĩ bên trong diệp hạo tiến viện nhìn xem cái này cảnh tượng trước mắt tại n g h e xong đ i ể n giai giai báo cáo sau trừ hơi nhúng mày liền không còn gì khác bất luận cái gì ngôn ngữ chính hắn trong lòng so với ai khác đều biết chính mình cái này đại phu nhân chuyện quyết định liền ngay cả hắn cũng là không dám có nửa điểm dị nghị đương nhiên nguyên do trong này hay là bởi vì chính mình không có khả năng đem tất cả mọi người tu luyện cùng tăng lên đều chiếu cố chu toàn suy nghĩ một lát sau diệp hạo cuối cùng làm ở miệng các vị phu nhân các ngươi đại tỷ l ờ i nói câu câu đều có lý nguyện ý sớm cùng nàng về nhà liền đều đi theo đi thôi các loại phu quân thực lực phù hợp ta đại phu này người thời điểm tự nhiên liền sẽ về nhà tới nhà một bên tiểu thang viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i s á c phu quân cựu châu đại lục bất tài là của ngôi ư nhà ở diệp hạo lại là lắc đầu có phu nhân ta bọn họ địa phương có nhi nữ của ta địa phương nơi đó mới là nhà của ta nguyện ý liền cùng các ngươi đại tỷ cùng một chỗ về nhà trước đi chờ đợi lấy phu quân đối mặt chúng nữ do dự tần lạc giao trực tiếp bắt đầu điểm danh lan khê các sư tỷ chín người toàn bộ lưu tại phu quân bên người t h nhiên ngưng nhi h u tiến giai như tuyết linh giao nhã nam hồng la thanh linh m a r k mộ ly phục giao thiên đạo còn có tình n h i các ngươi những người này tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn không cần cùng ta cùng nhau về nhà a đúng rồi tần lạc giao vội vàng nói bổ sung còn có y y thuyết cùng được tuyết nhị tìm hội lại thêm cái tiểu biện mà các ngươi nhưng phải lưu lại phụ trách thương hội sự t ì n h những người khác trên nguyên tắc đều được đi theo chúng ta cùng rời đi đại tỷ còn có ta cả trôi nhỏ vội vàng giơ bàn tay lên nói ra ta cũng muốn lưu tại phu quân bên cạnh đại tỷ còn có ta tiểu thang viên cũng là vội vàng giơ bàn tay lên nói ra ta cũng muốn lưu tại phu quân bên cạnh chúng ta phải bồi phu quân cùng một chỗ trưởng thành không được tần lạc giao vẻ mặt thành thật lắc đầu hai người các ngươi nhất định phải đi theo ta vừa đi trở về tiếp tục như vậy nữa hai ngươi không phải thành nữ lưu manh không thể người khác đều có thể thương lượng duy chỉ có hai người các ngươi nhất định phải đi theo ta cùng rời đi nhìn một chút vẻ mặt thành thật tần lặng giao cà chua nhỏ lập tức vừa nhìn về phía một bên dược hạo thấy đối phương nhẹ gật đầu cà chua nhỏ cuối cùng vẫn k h ẽ than thở một tiếng nói cái kia nếu đại tỷ đều nói như vậy ta cũng chỉ có nghe lời làm theo ta cái đi tiểu thang biên một mặt không vui không có cách nào à đại tỷ thái độ kiên quyết như vậy ta cũng chỉ có thể cùng cà chua m ộ dạng nghe lời làm theo rồi vậy cứ như thế d i ê n phần mình bận đ i ệ u d i ê n phần mình sự t ì n h đi thôi tần lạc g i a o quay người liền hướng phía cho mình a n bài gian phòng đi các phu nhân các ngươi trước bận đ i ệ u chính mình sự t ì n h vi phu cái này muốn đi tìm đại sư tôn hảo hảo nghiên cứu thảo luận võ học đi cũng mặc kệ chúng nữ ánh mắt có bao nhiêu quái gì, d i ệ p hạo nhanh như chấp liền theo tần lạc g i a o chạy vào gian phòng sở âm vân nhìn một chút trong ngực cái tiểu khả ái tinh lạc sau đó cũng chỉ có nhị nương tới chiếu cấu ngươi lạc nha m â u thân của ngươi thế nhưng là cùng cha ngươi cùng một chỗ chăm chú nghiên cứu sinh người đại sự đi chương sáu trăm ba mươi ba toàn năng quán quân chương sáu trăm ba mươi ba toàn năng quán quân ng một đạo kết giới không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện ở trước mắt mọi người có lầm hay không a một mặt thất vọng điền dai dai theo sau chính là khẽ than thở một tiếng nói làm sao đều có cái này thói quen xấu đâu đơn giản chính là mười phần thói hư tật xấu nha điền dai dai một mặt ý vị thâm trường c h i sát cố ý nhìn một chút bên cạnh sở y địa vân cùng thẩm thuyết gặp ta đơn giản không nghĩ tới đại tỷ đại cũng là như thế móc người chúng ta đều là người một nhà làm cái gì kết giới dạng này đổ chơi a hẹp h ỏ i đi rồi làm cái tốt dẫn đầu tác dụng hào phóng một chút nha không để cho chúng ta nhìn để cho chúng ta nghe một chút cũng là không sai đó a ngươi lên rồi hay là tung bay một bên bạch thanh khâu trực tiếp mở miệng nhắc nhở lấy điền dai dai ngươi ngay cả đại tỷ cũng dám bàn luận như vậy ngươi không sợ nàng thu thập ngươi a cắt điền dai dai một mặt không sợ hãi đại tỷ mới sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu tính toán ta lười n h ắ c cùng ngươi nói vừa bạch thanh khâu hướng thẳng đến một bên đi đi ngươi điên cuồng hơn tìm đường chết ta vẫn là cách ngươi xa một chút cho thỏa đáng không náo nhiệt có thể nhìn chúng nữ đành phải là riêng phần mình bận rộn riêng phần mình sự tình đi nhìn một chút trong ngực tiểu bà bảo sở y y vẫn nhìn chung q a n h một vòng c h ú n ữ linh g a o ngươi cùng sở âm cùng một chỗ đến phòng ta tới đi vứt xuống câu này sở ý đ g a vân liền hướng phía gian phòng của mình đi có ý tứ gì cả chua nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bên cạnh điền dai dai hỏi nhị t ỷ ị ngưu nhất chính là cái gì điền dai dai trực tiếp hỏi ngược lại trận pháp cả chua nhỏ một bộ trận t ì n h lộ bộ dáng linh giao tỷ cùng sở âm tả là chuyên môn phụ trách các loại đại trận kiến thiết cùng giữ gìn nhị t ỷ đây là muốn cho các nàng c h u y ể n thụ đồ tốt nữa nha không nên không nên cả chua nhỏ lắc đầu liên tục ta cũng phải đi nghe một chút học thêm chút đồ vật chuẩn không sai gặp cả chua nhỏ như một làn khói đi theo đôi mắt đẹp nhất truyền thiên đạo tiểu khả ái vội vàng cũng là càng đi lên chờ ta một ch ta cũng muốn thật tốt nghiên cứu một chút trận pháp không phải vậy ta cái này thiên đạo cũng quá kéo không ta có phải hay không cũng nên có khỏa nhiệt tình hiếu học tiến tới tâm đâu h i â n viên tình một mặt mờ mịt nhìn một chút bên cạnh chúng nữ điền dai dai nhẹ nhàng ở tại vai thơm nhỏ bên trên bố bố ngươi có thể nghĩ như vậy nói rõ ngươi hay là cái tài năng có thể đào tạo hướng đại tỷ thỉnh giáo võ học sự tình hiện trước mắt đến xem chỉ sợ là có chút không thế nào hiện thực ngươi nhìn ngươi là đối với trận pháp cảm thấy hưng t h ú đâu hay là đối với y thuật cùng đan đạo cảm thấy hưng t h ú muốn học tập trận pháp vậy ngươi liền tranh thủ thời gian hướng phía nhị tỷ gian phòng đi muốn học tập y thuật cùng đan đạo? ngươi liền trắng Thon nghĩ hiên gấp phải đèm tam tỷ cái kia tuyết trắng bắt đuổi.、Thoan、dài ôm gấp rồi lát chăm chú đèm tam ôm một tỷ tuyết bắt sau, suy vậy i nhiên ê lên. n tình nhãn tình sáng đột v nếu là ta đều cảm thấy hứng thú đâu vậy ngươi liền đa hoa tâm nghĩ dùng nhiều tinh lực dùng nhiều thời gian sát bên sát bên học chứ sao một bên thẩm tuyết gặp bất thình lình đối với nó mở miệng nói ra phu quân của các ngươi đó chính là toàn năng hình tuyển thủ các ngươi chớ nhìn hắn bình thường không chút cho các ngươi biểu hiện ra liền trên trận pháp thiên phú mà nói đây chính là các ngươi nhị tị đều thật sâu thán phục siêu cấp thiên tài hình tuyển thủ hắn tạo nghệ ở trên trận pháp đó càng là rất được lão nhị chân truyền liền lấy sở âm nha đầu này cùng linh giao trình độ muốn nói cùng hắn so nói cái kia kém đến cũng không phải một chút điểm các nàng cần cố gắng địa phương còn nhiều lắm nhìn chung quanh một vòng trước mặt chúng nữ thẩm t u y ế t gặp tiếp tục mở miệng nói nói đương nhiên các ngươi cũng đừng không để ý đến ta cùng lão nhị điểm võ lực nàng chất pháp ý thuật của ta đa n đạo luyện khí những này chỉ là ta cửa nghề phụ chủ của chúng ta nghiệp đồng d ạ n g là kiếm đạo cái kia phu quân tại ý thuật đa n đạo cùng luyện khí phương diện đâu tiểu thấm vũ mãn nhãn vẻ tò mò cứ như vậy trực tiếp đối với thẩm quyết gặp mở miệng hỏi đến lần này đối mặt chúng nữ ánh mắt nóng bỏng thẩm quyết gặp lại là một mặt vẻ mặt hắn tại những phương diện này thiên phú trên ta xa cho đến tận này hắn là ta gặp qua thiên phú tốt nhất tuyển thủ không có cái thứ hai ta cái đi đây không phải đi h i ể u sơ thuật kỳ hoàng ngọc thanh hoan một tiếng sợ hai than nói phu quân những ngày t à i hoa không chút gặp hắn biểu hiện ra qua a cứ như vậy nói đến vậy hắn không phải thỏa thỏa toàn năng quán quân rồi cái này thật đúng là dạng này từ t r ư ớ c kiệm lời ít nói c h ă m dặm là khê lại là tại lúc này nhẹ nhàng nói ra muốn nói thiên phú chúng ta chín cái sư tỷ chính là độc tu một môn cũng không bằng hắn chiếu đơn thu hết thành tích tốt đây là chúng ta tất cả sư tỷ đều hâm mộ mỹ hy cùng lạc y lý chính là chủ công ỹ thuật cùng đáng h n dược Các trước căn cũng nhắc chữ dám nàng người quân bản không thiên hai phu phú hai tại tới mặt, đừng ố i hai người, là liên mặt mắt, Mỹ trường tôn tôn tục gật chúng Lạc cùng công ánh Hy đúng nữ là Y đầu. đ nói hai người chúng ta chúng ta cái này chín h cái sư tỷ mỗi bên trong vô luận cái nào b ả n khối liền không có người dám ở phu quân t r ư ớ c mặt sách thiên phú hai chữ thời khắc này công tôn mỹ hy đầy mắt đều là kiên định cùng vẻ hâm mộ liền ngay cả kiếm đạo tốt nhất đại sư tỷ tại phu quân t r ư ớ c mặt cũng là ảm đạm phai mở nam nhân này quá mức nịch thiên lần này không có người lại ôm lấy thái độ hoài nghi nhìn một chút một bên c h ú n ữ thẩm quyết gặp cũng là đứng lên tới Lạc ý ý, người tốt đẹp h y cùng ta cùng một chỗ trở về phòng đi thôi lần này chúng ta sẽ không lưu lại quá lâu về thời gian phải nắm chắc nói xong hai câu này t h ậ p v i ế t gặp trực tiếp quay người hướng phía gian phòng của mình đi đi các người nếu ai tại những phương diện này có nhất định cơ sở có thể là có học tập ý nguyện đều có thể cùng theo một lúc tới h i ê n viên tình cứ như vậy con mắt nhỏ gian rào c h u y ể n không ngừng ta quyết định đi trước nhị tỷ nơi đó học tập chật pháp sau đó ta lại đến tam tỷ nơi này học tập ý thuật cùng đan đạo tham thì t h ầ m điền dai dai trực tiếp đối với nó thuyết phục đến không quan trọng tôi cùng lắm thì ta chính là môn m u n hiểu mọi thứ ôn như vậy cũng tốt qua ta cái gì cũng không biết mạnh không phải sao bước xuống câu này h i ê n viên tình nhanh như chấp liền hướng phía sở y để vân gian phòng đi trong phòng đầy mắt lục quang diệp hạo cứ như vậy gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt tần lạc dao nhìn cái gì vậy ngươi không biết ta sao đại sư tôn phu nhân lâu như vậy không có gặp ngươi còn không cho đ ổ i nhi phu quân cẩn thận ngó ngó à diệp hạo một mặt cả lơ phất khơ đây đều là thứ gì quỷ mê ngày mắt xưng h ồ ngươi là muốn nhân vật đóng vai à đột nhiên tần lạc dao cố ý ức ta chướng sữa ngươi biết nên xử lý như thế nào đi chương 634, có căn đảm tìm đường chết h i ê n viên t ỉ n h chương 634, có căn đảm tìm đường chết h i ê n viên t ỉ n h bảo bối đại sư tôn bảo bối đại phu nhân vị phu ta hiểu ta đều hiểu ta làm sao có thể sẽ không hiểu đâu lúc này diệp hạo đầy mắt lục quan g nguyện chuyển giống như cái kia vận sức chờ phát động mũi tên vênh báo hung hăng l i ê n để vi phu thật tốt t h ấ y ngươi hóa giải một chút áp lực đi ngươi phải tin tưởng vi phu ta thế nhưng là phi thường chuyên nghiệp nha vậy ngươi còn sự ở nơi nào làm cái gì tần lạc giao trực tiếp trắng diệp h ạ một chút ngươi là phải chờ ta mời ngươi ả ha ha ha diệp hạo không ngừng xoa xoa bàn tay của mình đại sư tôn bà bối vậy ngươi xin mời tiếp chiều đi vi phu thế nhưng là sẽ không nhân t ử nương tay n h a nói đi diệp hạo trực tiếp chính là một cái mánh hổ phát ăn mềm mại tuyệt mỹ tần l à d a o sau đó phải đối mặt thứ gì không phải người ngược đái có thể nghĩ a trong v i ệ n nhìn xem trường tôn lạc y l i a bóng lưng mục nhã nam đối với bên cạnh cung bảo chân nói ra ngươi muốn đi theo đại tỷ các nàng trở về về sau tiếp nhận chỉ đạo cơ hội rất nhiều thực lực thế tất sẽ là tiến triển cực nhanh ta nhưng là khác rồi ta phải hảo hảo bắt lấy cơ hội này ta cũng phải đi theo đám bọn hắn đi học tập cho g i ỏ i một chút cũng mặc kệ cung bảo chân cùng còn lại chúng nữ phản ứng mục nhã nam vội vàng chính là đi theo một mặt mở mịt chư c á t hồng la lập tức nhìn một chút bên cạnh chư c á t vũ mặc ta có phải hay không cũng nên đi gia tăng một loại kỹ năng đâu đánh nhau ta không phải rất đi vậy ta liền đi học một chút ý thuật và luyện đăng người này à dù sao cũng phải có một hạng sở trường không phải gặp chư c á t vũ mặc nhẹ gật đầu chư c á t hồng la cũng là n ở nụ cười xinh đẹp lập tức liền theo một đường nhỏ chạy đi theo ba ngày ba đêm dòng dã ba ngày ba đêm cái này đến kết giới mặc nhiên là không n ú c ních tí nào h i ê n v i ê n nam biên mẹ con tồn tại hoàn toàn g á n h vác lên chiếu cố ba tên tiểu gia hỏa trách nhiệm chúng nữ mỗi ngày trừ ba lần tiến đến tỉnh an bên ngoài không khỏi là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi theo nhị tỷ tam tỷ học tập cao thâm mạt chất bản sự vì tiếp xuống hoang cổ chiến trường hành trình diệp thư nhiên mấy ngày nay cũng là loay hoay gót chân gõ cái hóc thân phận nhất là lúng túng linh hoàng t ậ c t r ư ở n g vừa mới bắt đầu còn các loại thẻ thùng ngày thứ ba tại điền g a i g a i cùng diệp ngưng nhi bắt cóc bên giới cũng triệt để gia nhập chăm chú học tập trong đại quân thẳng đến ngày thứ tư hoàng hôn cái, đạo không thể phá vỡ cái giới, mới chậm tiêu tản tại mọi người trước mắt ta cái đi hiên viên tình một mặt vẻ q u á dị đây là đang đối với mười tháng hoài thai các loại đền mù sao thật có thể nói là làm mất ăn mất ngủ a người trẻ tuổi a phải có tiết chế nha có tiết chế còn gọi người trẻ tuổi à đ i ể n dai dai trực tiếp trèo ở nó bả vai nói ra cũng không biết lần này xâm nhập giao lưu sau phu quân thực lực lại làm lúc như thế nào còn có thể như thế nào hiên viên tình trực tiếp mở miệng nói ra cùng lắm thì chính là càng là một tầng lầu nha không đúng không đúng hiên viên tình vội vàng lắc đầu liên tục phu quân thực lực chỉ sợ là đến nỗi ngay cả tốt nhất nhiều tầng lầu rồi thông minh điền dai dai v ỗ v ỗ hiên viên tình vai t h ấ nhỏ a thoải mái theo diệp hạo một tiếng này như là thân lưng mọi chu lên văng lên hai người cuối cùng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người đại tỷ cảm giác như thế nào có phải hay không rất cấp trên a hiên viên tình trực tiếp đối với cất bước đi tới tần lạc g i a o mở miệng hỏi n g ư ơ i hiếu k ỳ như vậy a tần lạc g i a o lại là đôi lông mày nĩu lại vậy ngươi tới thôi đại tỷ lặng lẽ cho ngươi cẩn thận nói một chút gặp tần lạc g i a o một mặt mỉm cười đối với minh m ắ t hiên viên tình vẫn thật là hướng phía đối phương đi tới giờ khác này không khỏi chúng nữ ánh mắt quái dị liền ngay cả d ư ơ n hạo đều là như cùng ở tại nhìn giống như kẻ ngu nhìn chằm chằm mặt tới hiên viên tình ta dựa vào hiên v i ê n tình đột nhiên thắng gấp một cái lập tức liền bay người hướng phía điền dai dai chạy tới m á ơi ta thế mà tin đại tỷ chuyện ma quỷ gọi ta tới mục đích ngươi là muốn gọi ta đi còn tốt còn tốt hữu kinh vô hiểm nói đến kích động chỗ hiên v i ê n tình càng là nhẹ nhàng v ô v ô v ộ l ự c của mình các ngươi tần lạc g i a o nhìn chung quanh một vòng ánh mắt q u á i dị chúng nữ còn có hay không giống tình nhi tốt như vậy kỳ người có lời nói liền to gan hỏi ra đại tỷ nhất nhất nói cho các ngươi biết không có không có chúng nữ không khỏi là lắc đầu liên tục tất cả mọi người là người t ư ờ n g trải cũng không có gì có thể h ế u kỳ đúng không điền dai dai đối với bên cạnh chúng nữ mở miệm hỏi đến chúng nữ lần nữa liên tục g ậ t đầu vậy các ngươi không có cái gì hỏi ta nhưng phải đi xem một chút ta lạc nhi vứt xuống câu này tần lạc g i a o hướng thẳng đến hiên viên nam yên chỗ sân nhỏ đi chuẩn bị kỹ càng ăn được uống phu quân cũng phải đi xem thật kỹ một chút ta ba cái tâm can bảo bối vứt xuống câu này diệp hạo vội vàng hướng phía tần lạc g i a o đi theo khu hiên viên tình trường trường thở ra một hơi tới ta cái mẹ ruột đâu thiếu điều à kém chút ta liền thành tế cờ điện hình ổn trọng điểm tại đại tỷ trước mặt ta nhất định phải ổn trọng điểm làng thế nhưng là thật muốn động thủ của ta mấu chốt hiên viên tình vội vàng nhìn một chút một bên chúng nữ các ngươi cũng không có người dám giúp đỡ ta a ngươi điên rồi đi diệp ngưng nhi trực tiếp đối với nó mở miệng nói ra đại tỷ muốn gọi ngươi ngươi liền thành thành thật thật nghiêm bị đánh chẳng lẽ lại ngươi còn có muốn phản kháng một phen ý nghĩ không thành vậy liền chỉ định là vài phút biến gấu chúc đừng nói là chúng ta liền xem như phu quân cũng chỉ có ở một bên làm bộ nhìn không thấy ngươi đầu óc này một ngày đều đang n g h ĩ thư gì quỷ mê ngày mắt đồ chơi điền dai dai cẳng là trực tiếp chọc chọc h i ê n v i ê n tình đầu tại đại tỷ trước mặt liền thu hồi ngươi cái kia tìm đường chết phong cách đi không phải vậy bị đòn thời điểm ai cũng không giút được ngươi ta nhìn ngươi cũng là dành đến nhức cả trứng tìm không thấy sự tình làm. Phải táo đỏ. cho phu quân chuẩn bị điểm hắn thích đan đồ vật sau đó mấy ngày nay hắn nhưng là còn có hai trận trận đánh ác liệt phải thật tốt đánh nha t i ệ t tối bắt đầu thời khắc tại mọi người nghi ngờ nhìn soi mói d i ệ p hạo lại là ngồi ở ôn n ư u độc lòng người sở y hề vân bên cạnh nhìn cái gì vậy a các ngươi đây cũng không hiểu sao h i ê n viên tình đối với bên cạnh mấy người nhắc nhở còn không có kịp phản ứng à hôm nay nên lật nhị tỷ lệnh bài phu quân cử động lần này cũng coi là đến cái sớm thêm nhiệt nhìn các ngươi cái kia ngạc nhiên ánh mắt nhị tỷ xem xét chính là loại kê ôn nhu ngại mùng hình cho nên phu quân nhất định phải chủ động một chút chương 635, cùng một chỗ bóp chết cố này vài phong tả khí chương 635, cùng một chỗ bóp chết cố này vài phong tả khí nghe xong hiên viên tình lời nói chúng nữ không khỏi là đầy mắt nhận đồng nhẹ gật đầu thứ đồ chơi gì một mặt không vui thầm tuyết gặp trực tiếp mở miệng ta cho các ngươi nói tuyệt đối không nên bị lão nhị cái này đơn thuần điểm đạm nho nhã bề ngoài cho lừa gạt nhiều khi con mắt nhìn thấy không nhất định liền đều là thật n à n g người này xúc vô hại ra bên dưới thế nhưng là ẩn giấu đi một viên cực kỳ muộn tao sao động nội tâm chúng ta cái này trong ba tìm hội cũng d ã nhất là thuộc nàng cái này nhìn xem nhã nhặn tiểu tiên nữ thẩm t u y ế t gặp ra vẻ một mặt vẻ t h ẩ bí. nói cho các ngươi biết một cái bắn nổ tin tức phu quân của các ngươi lúc trước thế nhưng là trước hết nhất bị tại trong tay nàng nàng mới là đàn ông các ngươi danh xứng với thực vỡ lòng ân sư còn có còn có thẩm t u y ế t gặp đội vàng đối với đám người phất phất tay lúc trước những cái kêu loạn thất bát tao tranh màu sách k h thật tất cả đều là ta tại nàng tàng thư bên trong thiên tân bạn khổ tìm ra các ngơi ư phẩm các ngơi ư tế phẩm ta thẩm quyết gặp a chính là cái điển hình hiệp sĩ có nổi đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của đối phương thẩm quyết gặp đội vàng che miệng của mình ngồi xuống. được rồi được rồi không nói mọi người tốt ăn m ă n cơm h ả o h ả o uống rượu đám người dùng cơm chính vui mừng thời khắc sở y địa vân đã kéo diệp hạ hướng phía gian phòng của mình đi theo cửa phòng đóng lại một đạo kết giới lần nữa hình thành đưa nàng hai người cùng ngoại giới cùng một chỗ triệt để ngăn cách ra các ngươi đều nhìn ta làm gì đối mặt chúng nữ ánh mắt tần lạc g i a o khẽ lắc đầu lão nhị trật pháp liền xem như ta cũng phải tốn chút tâm tư mới phá được đương nhiên ta cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản đến suy nghĩ cùng nó càng không thể đi làm như thế cho nên ý nghĩ của các ngươi đều riêng phần mình nát tại trong bụng của mình đi nên ăn cơm thật ngon liền h ả o h ả o ăn cơm nên h ả o h ả o uống rượu liền h ả o h ả o uống rượu những chuyện khác cùng các ngươi cũng không có cái gì tất nhiên liên quan quá mức yêu kỳ cũng không phải một t i ệ n chuyện tốt lành gì có tần lạc g i a o ở đây toàn bộ dùng cơm không khí có tính là tương đối bình thường hài hòa biết rõ đ i ể m này không sai biệt lắm thời khắc tần lạc g i a o liền s ư n g mình đã dùng tốt đi qua nhìn một chút ba tên tiểu g i a hỏa tần lạc g i a o chân trước mới ra cửa viện thật biết gặp chính là một mặt thần bí mở miệng nói ra ta cho các người nói lão nhị lần này tuyệt đối lại là mang theo kiến thức mới tới không có gì bất ngờ xảy ra lại phải giải tỏa rất nhiều tươi mới đồ chơi được rồi được rồi gặp chúng nữ lòng hiếu k ỳ bị chính mình t r e o chọc đến không sai bị lắm thẩm t u y ế t gặp cũng là đứng dậy về phần những n à y tươi mới đồ vật ta tin tưởng các người rất nhanh liền sẽ trở thành kỳ thật thực sự ở người được lợi tại nội tâm chỗ sâu thật tốt cảm tạ các người nhị tỷ đi nàng mới là các người t í n h phúc trên đường người khai hoang không nói không nói thẩm t u y ế t gặp lắc đầu liên tục ta ả cũng phải đi qua nhìn một chút ba tên tiểu gia h o kia các người tiếp tục tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa vứt xuống câu này t h ẩ m t u y ế t gặp vẫn thật là quả quyết ra cửa biện tiểu tử ngươi từng cái cái kia đầy mắt v ẹ tò mò ta còn không đem các ngươi cố gắng nắm một phen vừa đi vừa tự lẩm bẩm thẩm t u y ế t gặp gọi là một mặt dương dương đắc ý lần này ta nhìn ngươi mấy cái còn có ăn hay không đến đẹp uống đến thơm hay không ta muốn để các ngươi ăn ngủ không yên lòng hiếu kỳ thật là một cái đáng yêu đồ bật không phải đâu n h ê n viên tình một mặt tố nhiên vô vị chừng nào thì bắt đầu cái này nói chuyện t i ế m đều hưng như thế h ẳ n huyên đem chúng ta hứng thú khơi gợi lên sau liền thầy tay áo bỏ đi đi được gọi là một cái tiêu cùng đều như thế không chịu trách nhiệm sao dạng này nói chuyện phím rất thương cảm tình có được hay không có người hay không dám đứng ra cùng ta cùng một chỗ bóp chết cỗ này vài phong tả khí ngươi hai không hai điện dai dai trực tiếp chọc lấy h i ê n viên tình đầu một chút nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận tam tỷ đây chính là cố ý nhằm vào chính là ngươi dạng này đầu góc nàng là đang g à i bẫy nó mục đích một chính là ngươi giờ phút này biểu hiện ra hiệu quả ngươi càng là trà bất tư p h ạ n không thơm nàng liền càng vui vẻ ngốc bên trong bẹp dai dai Điển dai dai hiên viên tình đột nhiên như là sù lông bình thường thấp quát tỏ nói người đối với ta có phải hay không ít một chút tối thiểu nhất tôn trọng ngươi là muốn phá hư giữa chúng ta tình cảm ạ ông trời của ta điền dai dai một mặt vẻ bất đắc dĩ ngươi đây là đang tam tỷ nơi đó gặp n g ư ợ c n ố n tại ta chỗ này tìm về đi đúng không tốt không có vấn đề ai kêu chúng ta là hảo tỉ m ộ i đâu ta thỏa mãn ngươi điền dai dai ra vẻ một mặt chân thành c h i sắc đối với bên cạnh h i ê n viên tình chính là một bộ định nọ sắc mặt tình nhi t h t t chúng ta ăn cơm thật ngon h ả o h ả o uống rượu những sự tình không vui kia liền để hắn theo gió phiêu tán vừa v ẫ n rất tốt cái này còn kém bóng không nhiều nhân viên tình nhẹ gật đầu cứ việc sắc mặt của ngươi rất để cho người ta sinh chán ghét nhưng là thái độ của ngươi như thế đó chính ta vui vẻ tiếp nhận bọn t ỷ m u ộ i đánh gãy một chút cung bảo chân cử đi nhấc tay nói ra cân nhắc đến lập tức sẽ cùng đại tỷ cùng rời đi không biết lúc nào mới có thể lại hồi thứ chín châu đại lục cho nên ta muốn trở về nhìn xem sự tình trong nhà cũng phải an b à i thật kỹ một chút các ngươi có hay không muốn cùng một chỗ trở về chúng ta vừa v ặ n một cái truyền tống trận trở về sau đó một cái nữa truyền tống trận trở về cung bảo chân lời kia vừa thốt ra không khí hiện trường lập tức liền buồn bực xuống tới chúng ta cũng là cần trở về một chuyến huyền tĩnh cùng huyền trinh hai người cử đi nhấc tay huyền thanh sơn chúng ta phải trở về an bài một chút không phải vậy trong lòng không nỡ ta cũng muốn trở về một chuyến thân đồ thanh ý y ấy cũng là cử đi nhất t a y ta phải trở về nhìn xem nhà chúng ta lao thành chủ còn có ta lạc hồng hà cũng là cử đi nhất t a y trên đảo sự tình ta cũng phải trở về h ả o h ả o căn dặn một chút c á i tiên muốn trở về t ì mộ i liền đều đứng dậy đi chúng ta liền cùng đi một chuyến l a n g mộ ly cùng ma cơ đồng thời đứng dậy cứ như vậy một mọi người trùng trùng đ h ư ợ điểm vẫn thật là kinh chuyện đưa trận hướng phía c ử u châu đại lục đi trong phòng một mặt nhu thuận sở y đi vân nhẹ nhàng tựa ở diệp hạo trên bờ bay nghĩa đô có thể có tưởng niệm v ì sư a t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi sáu ta rất ngu ngốc sao t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi sáu ta rất ngu ngốc sao không phải đâu diệp hạo nội tâm đột n h i ê n giật mình theo sau chính là một trận cuồng nghỉ đại phu nhân đâu nàng là một chút không thích nhân vật đóng vai tình cảnh như vậy hình thức mà người tiểu yêu tinh này đâu ngược lại lại thâm sâu tốt một ngụm này nói chuyện a nhiệt độ sở y y vân nhẹ nhàng tại diệp hạo trên ngực chính là một q u y ề n đ ậ p xuống suy nghĩ à làm sao có thể không muốn đâu nghĩ đến gọi là một cái ngao ngao gọi cắt đôi mắt đẹp khẽ đ ả o sở y y vân một tiếng khẽ cắt nói bịa đặt lung tung ngươi suốt ngày là lạc bất tư tục đến cho v i sư hảo hảo bàn giao một chút ngươi cũng là nghĩ thế nào đều chỗ nào suy nghĩ đều muốn cái nào cái này trong lúc nhất thời diệp hạo đúng là ấp úng không biết nên như thế nào mở miệng sư tôn nếu không ta còn cần hành động hướng ngươi chứng minh đi nhiệt g đ ồ thời khắc này sở y h ề vân đầy mắt thu thủy gọi sư tôn sư tôn một mặt hưng phấn diệp hạo giờ phút này thật có thể nói là là hữu cầu tất ứng được rồi được rồi diệp hạo lập tức lắc đầu hay là để sư tôn đ ê u to lên vậy ngươi còn đang chờ cái gì đâu ta tốt nhiệt độ không đợi sở y h i ệ vân lại mở miệng diệp hạo trực tiếp chính là một cái hổ đói bổ mồi sư tôn xin mời t i ế p chiêu ngày thứ hai buổi trưa lam mộ ly thân đồ thanh ý Điề, cung bảo chân các loại cả đám các loại mới từ cựu châu đại lục trở về sau bữa cơm trưa theo đại lượng nhân viên tràn vào đến tần lạc giao bên cạnh t h ầ m t u y ế t gặp cũng coi là triệt để dễ dàng xuống tới x u ố n g sướng thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đáng liền lặng lẽ trôi qua lại là dòng dã một cái ba ngày ba đêm kết giới biến mất sau diệp hạo cùng sở ý ỉa vân xuất hiện ở trong viện nhìn xem diệp hạo cái tiêm một mặt thần thanh khí sảng thiên đạo tiểu khả ai không khỏi hơi nhúng mày phu quân thực、lực. bây giờ lại là tinh tiến không ít ta là càng nhìn không ra mênh mông như khói mợ mịt như xương cao thâm mặt chắc tình m u ố n như vậy đó mới là bình thường một bên nhân hoàng phục i a o lập tức nhận lấy nói gốc dạ nếu là một chút liền bị ngươi cho nhìn cái rõ ràng rõ ràng vậy thì không phải là phu quân của chúng ta thường quy cảnh giới phân chia ở trước mặt của hắn không có chút nào bất luận cái gì chứng dùng có thể nói lại là không có một chút giá trị tham khảo hắn a chính là thuộc về bậc gian lận loại kia tuyệt thế thiên tài không có cách nào a thiên đạo linh tê cũng là lắc đầu chúng ta cái này ba cái đại tỷ thế nhưng là tùy ý liền có thể chế định quy tắc loại cường giả kia các nàng công nhận nam nhân như thế nào thường nhân có thể so sánh các nàng tĩnh tâm bồi dưỡng ra được cao độ như thế nào ta một cái nho nhỏ thiên đạo có thể nhìn thấu thực lực thật là cái rất đáng gờm đồ vật phu quân hắn chính là một cái treo vương được rồi được rồi một bên bạch thanh linh trực tiếp mở miệng quấy nhiêu được hai người này đối thoại không nên ở chỗ này mù cằn cỗi chua chua đại tỷ các nàng mạnh hơn cũng là chính chúng ta người nhà đối với chúng ta chỉ có lợi không có hại phu quân lại lịch thiên lại mở treo không phải cũng là chính chúng ta nam nhân sao bên người có tuyệt thế cường giả như vậy đối với chúng ta mà nói là việc không thể tốt hơn chúng ta từ đó lấy được chỗ tốt đó cũng là không ít như thế an nhàn sự t ì n h tốt làm sao đến trong miệng của ngươi ta cảm giác ngược lại thành chuyện không tốt nữa nha lý giải của ngươi sợ là có vấn đề đi phục giao trực tiếp đối với bạch thanh linh về đ ố i nói ta cùng tiểu linh tê cũng chính là ở chỗ này cảm khái một chút làm sao lại thành trong miệng ngươi hương vị ngươi được thật tốt tăng lên một chút lý giải phương diện này đầu não nha phu quân lần này hiên b i ê n tình minh hiện là biến thông minh trực tiếp đối với diệp hạo mở miệng hỏi nhị t ỷ ba ngày ba đêm này lại cho ngươi giải tỏa bao nhiêu tươi mới c h i thức muốn hay không hiện trường cho chúng ta mọi người chia sẻ một chút t a cái này trong lúc nhất thời d i ệ p hạo đúng là không biết nên trả lời như thế nào là tốt muốn biết ta sở y yể vân một bộ người v ậ t vô hại bộ dáng muốn biết liền đi thỉnh giáo các ngươi tam tỷ đi chúng ta tất cả c h i thức đều là nàng dạy chỉ cần các ngươi đủ chân thành lao tam nhất định có thể bổ khuyết các ngươi tất cả c h i thức điểm m ù không phải đâu n h ê n viên tình một bộ suy nghĩ bộ dáng vẫn không quên gãi gãi đầu của mình dưa tam tỷ nói ngươi, là người tiên phong, ngươi còn nói tam tỷ là cao thủ tuyệt thế cái này các ngươi ai nói mới là thật a chúng ta lại nên tin tưởng các ngươi cái nào thì sau đây nhìn xem hiên viên tỉnh cái kia một bộ đốt nao bộ dáng sở y địa i vân nhàn nhạt cười một tiếng ngươi ngay cả cái này đều không làm rõ ràng được ngươi còn muốn làm rõ ràng cấp độ càng sâu đ ộ v ậ t tình nhi muội m ộ i a ta nhìn ngươi cũng là quá sức nha thời khắc này sở y địa i vân nội tâm cuối cùng là có loại đại thù đến báo vui vẻ cảm giác không cùng ngươi bẩn ta này thời gian nhưng phải đi xem một chút t â m ta giao t i ể u bảo bối ngươi a chính mình từ từ mụ suy nghĩ đi bước xuống câu này sở y địa vân trực tiếp hướng phía hiên viên nam yên sân nhỏ đi phu nhân chờ ta một chút ta cũng phải đi xem một chút cái kêu ba cái tiểu đáng yêu diệp hạo cũng l à vội vàng bỏ trốn mất dạng ta cái đi liên v i ê n tình khai than thở một tiếng nói các ngươi thật đúng là có thể à một người một câu liền đem chúng ta cho đùa bỡn xoay quanh nghe thấy lời ấy một bên đ i ể n dai dai lại là không vui ấy ngươi nhưng phải đem lời cho nói rõ ràng nha là chính n g ư ơ i một người bị nhị tỷ cùng t a m tỷ đùa bỡn xoay quanh không phải đem tất cả chúng ta đùa bỡn xoay quanh cùng chúng ta có cái lông gạ quan hệ à điền dai dai một mặt thần kỷ tri sắc cũng chỉ có ngươi tiểu tình nhi mới là người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì ý của ngươi là nói ta rất đơn thuần rồi h i ê n biên tình b ẻ mặt thành thật c h i s á c nhìn chừng chừng lấy bên cạnh điện dai dai hỏi không không không điện dai dai lại là đối nó liên tục k h o á t tay ta không phải cảm thấy ngươi đơn thuần ta là đơn thuần cảm thấy ngươi rất đáng yêu là ngốc đến đáng yêu được rồi được rồi cố nén vui cười điện dai dai lần nữa k h o á t tay áo ta cũng lời cùng ngươi ở chỗ này nói b ừ a chỉ định cũng là nói d ố c không rõ ràng kết quả ta vẫn là đi giúp lấy chuẩn bị buổi tối mị thực đi dù sao phu quân cái này tiến ăn sau lại phải bắt đầu làm trâu làm ngựa lạc nha nhìn xem điền dai dai tiêu sái bóng lưng rời đi hiên viên tình một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía những người khác ta rất ngu ngốc cả chương sáu trăm ba mươi bảy hạ độc chương sáu trăm ba mươi bảy hạ độc không không không ở đây chúng nữ vội vàng lắc đầu ngươi không ngốc ngươi chỉ là có chút đáng yêu đáng yêu đến có chút quá đầu chư cắt vũ m ặ t một bộ an ủi giọng điệu đối với nó nói ra đáng yêu hiên viên tình một bộ tự lẩm bẩm bộ dáng còn có thể yêu đầu ta dựa vào ý của ngươi chẳng phải hay là nói ta ngốc cả ngay thẳng như vậy ngươi cho rằng ta nghe không hiểu à ngươi thật coi ta ngốc cá chứ cắt vũ mặc một mặt nghiêm túc lắc đầu ngươi nhìn ngươi đây đều có thể nghe được hoàn toàn liền chứng minh ngươi căn bản không ngốc n h a cái này một cái lần chúng nữ kèm nén không được nữa tâm tình của mình không khỏi là trực tiếp bật cười lên ta cái đi hiên viên tình đột nhiên dậm chân một cái Tốt, các ngươi liên hợp lại trêu đùa ta ta không cùng các ngươi chơi ta muốn đi hỗ trợ ta muốn cho trong thức ăn đều hạ, lên kịch độc, đem các toàn bộ đều hạ độc chết n g ỏ n củ tỏi loại kia hử bước xuống ngoan phải sau hiên viên tình vẫn thật là một trận gió giống như biến mất tại trong viện thời khắc này diệp hạo một bên trong ngực ôm một cái áo bông nhỏ lấy mắt khó nén hạnh phúc chi sắc tinh lạc đến cho cha cười một cái tâm dao ngươi cũng cho cha cười một cái diệp hạo còn cố ý nhẹ nhàng đỉnh lấy trong ngực hai cái tiểu khả ái đáp lại diệp hạo tự nhiên là hai tiểu gia hỏa này ha ha ha tiếng cười hạo n h i một bên hiên viên nam yên cũng là một mặt hạnh phúc chi sắc ta và ngươi bà ngoại hai ngày nữa liền định ngồi thiên bên ngoài trời đi a n diệp hạo một mặt vẻ kinh ngạc mẫu thân bà ngoại các ngươi ở chỗ này ở đến không quen ạ là có cái gì không thoải mái địa phương Ta lập tức lập đây ể thư nhiên h an n bài n ngươi chỉnh đối mặt diệp hạo cùng chúng nữ ánh、mắt. hiên viên nam thủ mặt mắt, cho hạo các điều đối diệp n Nơi nào một cười có lắt đầu. không thoải Ta ta tốt tại trẻ trôi một không những nhi chúng chiếu không nhỏ không mái bối giản ngươi rời đi ai nhỏ trẻ trôi nước một mặt vẻ không hiểu. ngươi ngồi đem muốn quá các cùng cố nước Các quen. này nàng đơn nên không ôn dâu, sao vậy đấy đi, đều không cần đứng、đấy. hiên viên nam yên vẻ với mặt tất xuống cần phải đợi thêm hai ngày lạc g i a o các nàng liền muốn mang theo một nhóm con d â u còn có tiểu tôn tôn bọn họ cùng rời đi à đến lúc đó Các ngươi cũng có chính chúng ngươi mình tỉnh bận rộn ngươi ngoại đến thiên bên ngoài phải lại hồi trời đi hợp hay sự ta ta bà và là kế, dù i ngoại liên ệ hạo bà là cũng gật tục đầu. d sao ông ngoại ngươi còn có rất nhiều tập nhân đ ề u ở nơi đó nơi đó cũng là nhà của chúng ta mẹ bà ngoại các ngươi có thể cùng chúng ta cùng rời đi a cà chua nhỏ trực tiếp đối với hiên viên nam yên mở miệng nói ra hiện tại còn không phải thời điểm hiên viên nam yên lắc đầu ta muốn ở thiên ngoại trời chờ các ngươi cha trở về đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm các ngươi cùng ta cháu ngoan tôn diệp hạo nhẹ gật đầu đã ngươi cùng bà ngoại đã quyết định ta cũng không khuyên ngươi nữa bọn họ chờ ta đem láo cha tìm tới mang về sau đó chúng ta liền cùng một chỗ tìm một chỗ sinh hoạt cũng không phân biệt tốt h i ê n viên nam yên cũng là đ ầ y mắt vẻ kiên định vậy liên lạc giao các nàng khởi hành thời điểm ta và ngươi bà ngoại liền hướng tiên ngoại thiên đi tốt tá diệm hạo cũng không tốt nói thêm gì nữa hết thể nghe theo mẫu thân cùng bà ngoại an bài được rồi được rồi h i ê n viên nam yên mở miệng hạ lệnh c h ụ c khách các ngươi nhanh đi ăn cơm thật ngon đem ba cái tiểu ngoan ngoan cho ta cùng ngươi bà ngoại lưu lại mẹ bà ngoại vậy chúng ta ăn cơm xong lại đến cùng các người cà chua nhỏ cái này một mặt bộ d á n g khả ái thật đúng là lấy nhân viên nam yên yêu thích ân nhanh đi ăn cơm đi khi tất cả mỹ vị lên bàn tất cả mọi người lên bàn mọi người cũng không có vội vã thúc đẩy nhỏ trẻ trôi nước trực tiếp nắm lên hai cái đùi gà tiện tay đưa cho bên cạnh nhỏ trẻ trôi nước một cái đến cà chua tuy nói ngươi bình thường già ỉ vào s o ta có thể đánh ánh sáng khi dễ ta nhưng thời khắc mấu chốt ta nhỏ trẻ trôi nước tâm lý vẫn nhớ ngươi bất kể nói thế nào chúng ta đều là hào tỷ bội cà chua nhỏ vui vẻ nhận lấy đối phương đưa tới đùi gà mặc dù lời này của ngươi nghe không thế nào dễ chịu nhưng là thái độ của ngươi còn tính là tương đối đoan chính cà chua nhỏ lập tức nhìn một chút đang ngồi đ ắ n g người các vị t ỷ t ỷ các ngươi đều ăn à làm sao từng cái ánh mắt đều kỳ quái như thế đâu ngươi có sợ hay không bị người hạ độc thiên đạo tiểu khả ái trực tiếp đối với cả chua nhỏ hai người mở miệng hỏi đến hạ độc nhỏ chẹ trôi nước móc móc đầu của mình bên dưới độc gì a chúng ta còn sợ người khác hạ độc cả đúng a cả chua nhỏ cũng là một mặt vẻ m ở mịt ai dám cho chúng ta hạ độc nàng là sống chán n ấ y đi nàng tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía yên biên tình chính nàng chính miệng nói muốn cho chúng ta tất cả mọi người bên dưới kịch độc bạch thanh khâu một mặt vẻ nghiêm túc nàng muốn đem chúng ta toàn bộ hạ độc chết ngọn cụ tỏi loại kia lần này hai nha đầu này triệt để không có khả năng bình tĩnh không khỏi là đem trong tay mình n g ụ i gà nghiêm túc quan sát không phải đâu nhỏ trẻ trôi nước một tiếng kinh hô nói tình nhi thị thị ngươi là điên rồi sao tốt như vậy mỹ vị ngươi ở phía trên hạ cái lông gà kịch độc g a ngươi cũng không phải không biết chúng ta căn bản chính là độc không chết ngươi làm những chuyện này không phải cởi quần đánh giáo tinh khiết chính là vẽ v ờ i cho thêm chuyện r a ngang cũng mặc kệ phản ứng của mọi người nhỏ trẻ trôi nước trực tiếp chiếu vào đùi gà chính là cắn một cái xuống dưới tiện thể lấy trả lại cái xe rách độc t á c ta cũng không có cảm thấy mùi vị tia cùng bình thường có cái gì không giống với đó a cà chua ngươi cũng nếm thử nhìn xem cùng bình thường có hay không khác nhau nghe xong nhỏ trẻ trôi nước lời nói cà chua nhỏ vẫn thật là đem đùi gà cho tiến tới cái múi của mình trước không có gì không thích hợp đó à, vẫn là trước sau như một thơm nước gà tan đ ế n một n g ụ m thử một chút nhìn xem có phải hay không ngỏm cụ tỏi tại chúng nữ cái kia ánh mắt q á i dị bên trong cà chua nhỏ trực tiếp một ngụm liền cắn xuống. ấ n liên tục gật đầu cả chỗ nhỏ vội vàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái hay là trước kia phối phương hay là mùi vị quen thuộc không có một chút điểm m a bệnh tất cả mọi người nhanh ăn đi nó không chết người có nhị t ỷ tại các ngươi sợ cái lông gà độc cá chương 638, m á u phủ đồ chương 638, m á u phủ đồ các ngươi nhìn hai nha đầu này gan vẫn rất mập đây này chứ cắt vũ mặc một mặt cười quái dị mở miệng nói ra dạng này đều dọa không được nàng hai người xem ra thật đúng là cái thực sự ăn hàng vì ăn ngay cả bệnh đều có thể từ bỏ ngang đối mặt chứ cắt vũ mặc lý do thoái thác một mặt đắc ý tiểu tham viên v c á t h ị thị thị các, các ngươi xác định không thúc đẩy hả cả chưa nhỏ nhìn xem bên cạnh chúng nữ hỏi các ngươi lại không thúc đẩy ta cùng tiểu thang viên coi như thật không khách khí lạc nha tất cả mọi người chớ ngẩn ra đó đều bắt đầu ăn đi thiên đạo tiểu khả ái cũng là không ngừng đeo gọi nhìn náo nhiệt đám người các ngươi hiện tại không sợ bị động chết hiên viên tình một mặt không vui mở miệng hỏi đến sợ chúng nữ chăm miệng một lời đáp nhưng là chúng ta có tam tỷ thần ý này cho nên chúng ta dám lấy thân thử động mẫu c h ư ta chúng ta còn có đan dược lập tức đám người càng là cười v a n g ra liên tục nụ cười quỷ quyệt điền g i a i g i a i trực tiếp nắm lên ly rượu trước mặt chiếu vào hiên viên cái chén chính là đổi u một chút tới tới tới g i a i Giai tả kính ngươi một cái c ả n g tạ ngươi tại những mỹ vị này bên trên động tay động chân càng là muốn c ả n g tạ ngươi cho mọi người tăng thêm không ít cho cười gặp hiên viên tình bất b i sợ động điền g i a i g i a i tự mình ngửa đầu xử lý rượu nhanh ăn đi một hồi mọi người đã ăn xong ngươi cũng chỉ có n h ặ t xương cốt phần ngươi mới n h ặ t xương cốt ngươi mới cùng thái sơn là một m cái chủ loại phun xong điền dai dai sau h i ê n viên tình vẫn thật là không coi ai ra gì giống như ăn như gió cuốn đi lên a k h o á t cung bảo chân bất thình lình một tiếng sợ hãi t h à nói phu quân cùng tam tỷ không thấy đâu đám người nhìn chung quanh một vòng sau lập tức liền bắt đầu tiếp tục ăn uống chớ để ý chớ để ý đường tĩnh sơ không ngừng đối với nó khoát tay nói ra đây là ly biệt sắp đến phu quân đây là đang giành giật từng giây an linh hồng châu một mặt vẻ mờ mịt ai là g â y a không phải là tam tỷ sao làm sao b i ế n thành dây nữa nha linh hồng châu lời kia vừa thốt ra chúng nữ đúng là lâm vào một trận trong khi trầm tư ai nha mấu chốt tại cái kia đoạt chữ bên trên loan vân yên một mặt hảo ý nhắc nhở lấy mọi người thế nào bọn tỉ muội câu cửa miệng này các ngươi còn chưa rõ tới à a a a mấy cái đột nhiên kịp phản ứng lập tức liền bắt đầu ồn ả o lên đứng lên trong phòng nhìn xem trước mặt cái này yếu đ ố i như là chim cút d i ệ p hạo thật biết biết ơn không tự kìm hãm được liền ha ha ha nợ nụ cười nghiệt đồ ngươi hôm nay là muốn khi nhỏ công gà hay là muốn làm tiểu thụ gà tại tam sư tôn trước mặt nơi nào có đồ nhi công gà phần a ta cam tâm lá xanh ta khi tiểu thụ kê ba mặt ngoài d i ệ p hạo một mặt rủ rẻ nội tâm lại là tại hung h ă n g điên cuồng hò hét tới đi để bao tố mãnh liệt hơn chút đi ha ha ha thẩm tuyết bị chê cởi đến gọi là một cái phách lối nhiệt g độ tiết chiêu v i sư hôm nay nhưng là muốn trực tiếp dán mặt mở lớn đùng một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm xét đánh trời mưa thu y phục tiểu thang viên đột nhiên giật mình theo sau chính là mở miệng ô thu cái rắm ngươi từ đâu tới quần áo thu cà chua nhỏ trực tiếp chính là một cái cốc đầu thâm tình nhân cần thăm hỏi tại tiểu thang viên trên đầu ai nha tiểu thang viên vội vàng che đầu của mình trong miệng còn ngậm một khối thịt cừu cà chua ngươi liên rồi a liền xem như không có quần áo thu ngươi đánh ta làm cái gì nghe dai dai tạ giải thích cho ngươi đi cà chua nhỏ trực tiếp đưa ánh mắt về phía một bên điền dai dai đ i nhẹ dai dai n gật đầu vừa rồi đạo thiểm điện này đơn giản chính là trong phòng tràn g cảnh một loại khắc họa các ngươi còn nhỏ còn không hiểu ở trong đó ảo rượu cà chua nhỏ trực tiếp nhìn về phía bên cạnh tiểu thang viên nói ra ý tứ nói đúng là phu quân thời khắc này g ặ phải hẳn là vô cùng thảm liệt cái này cùng ngươi đạn ta c ấ p đầu có cái gì tất nhiên quan hệ à tiểu thang viên hung tợn nhìn chằm chằm cà chua nhỏ hỏi ngươi chính là mượn lý do này cố ý muốn chỉnh ta có phải hay không c á chua nhỏ một mặt vẻ làng khó đối với tiểu thang viên bất đắc dĩ giang tay ra ta nhưng không có nói như vậy chính ngươi không phải nghĩ như vậy vậy ta cũng không có biện pháp dựa vào tiểu thang viên trực tiếp đem trong miệng thịt cựu lấy xuống c á chua ngươi nhớ kỹ cho ta chờ ta khổ luyện tốt bản sự ta không phải gọi được ngươi mặt mũi bầm rập đem ngươi đánh cho tê người thành chư đầu tam ta muốn phu quân đều không nhận ra ngươi là ai tới ngươi liền cho ta một ngày đắc y đi một bút này bút huyết hải thâm cựu ta đều cho ngươi nhớ kỹ đâu đến lúc đó ta cả gốc lẫn lai tìm trở về không hề nghi ngờ tại hai người này không ngừng đấu võ một bên trong bữa cơm này thời gian ăn đến c à n g dài rằng g i n g sau khi ăn xong hai nha đầu này lại như người không việc gì bình thường cùng một chỗ hướng phía h i ê n viên nam yên sân nhỏ đi trong thư phòng một trận run dậy dữ dội đột nhiên hướng h i ê n viên đổ tiên đánh tới đột nhiên đứng dậy theo sau chính là hướng phía ngoài phòng đi nam phong đi theo ta cùng một chỗ tiến đến nhìn xem thanh em rơi xuống thiên viên đổ tiên đã biến mất tại trong h ư không thác nước bên hàn đảm mấy cái lao giả không khỏi là cắn răng trận mắt cái kia đạo do dòng nước hình thành mặt người giống so trước đó là càng rõ ràng kiệt kiệt k i ệ tâm t trầm lại khàn khàn cười q u á i dị văng lên mọi người ở đây không khỏi là tê cả d a đầu lưng phát l ạ n h sâu kiến một đám nhỏ bé vừa đáng thương sâu kiến kiệt kiệt kiệt các ngươi cuộc sống an ổn không có hai ngày hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này an bình đi đợi ta đại quân phá giới này g chính là huyết tẩy các ngươi thời điểm kiệt kiệt kiệt ba trăm linh năm chúng ta bị nuốt phương thế giới này dòng giã ba trăm linh năm bây giờ chương sáu trăm ba mươi chín lao tự hôm nào lại thu thập ngươi bảy chú lùn chương sáu trăm ba mươi chín lao tự hôm nào lại thu thập ngươi bảy chú lùn kiệt kiệt kiệt khản giọng khiếp người tiếng cười quái dị vang lên lần nữa động thù đi nhỏ bé lại hèn m ọ n sâu kiến phát tiết trong lòng các ngươi lửa d i n t đi cái này sẽ là các ngươi sau cùng dãy r u a kiệt kiệt kiệt bệnh đục tinh thể hơi như mày còn đang chờ cái gì đâu chúng ta đồng loạt ra tay đ ê n hắn cái tạc mau con thanh em rơi xuống thời khắc bảy cái lao đầu lao trắng vẫn thật là đồng loạt ra tay chơi chết hắn cái xấu r ù a đen một đạo một đạo c ầ sáng màu trắng trực tiếp đánh phía tấm kia thủy hình mặt người kiệt kiệt kiệt các ngươi mẹ nó cũng chưa ăn cơm sao liên điểm ấy khí lực là cho ta gãi ngơ ngơ ả phế vật thật sự là một đám đáng thương lại thật đáng buồn phế vật giống một đạo như lành thủy hình mặt người một trận nháy mắt ra hiệu. có sáng tán loạn thời khắc bảy cái lao đầu cùng nhau ho ra một mụn máu tươi h á n mụ mụ bệnh đục tinh thể ho ra một mụn máu tươi sau lập tức nhìn một chút bên cạnh mấy người đều không có cái gì trở ngại đi quái vật này cầu vật là càng ngày càng khó đối phó mọi người nhất cổ tác khí lại ra tay lần này chúng ta cùng một chỗ đánh hắn miệng vui kia đem răng cho hắn toàn bộ đánh rất kiệt kiệt kiệt đạo này khó nghe đến muốn mạng tiếng cười lần nữa vắng lên đến a các ngươi đám phế vật này các ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian xuất thủ a dù sao bản tôn d à n đến nhàm chán vừa vặn bắt ngươi mấy cái phế vật cùng một chỗ tiêu khiển một chút đến a đem các ngươi toàn bộ sức mạnh đều cùng một chỗ xuất r a đi động thủ bệnh đục tinh thể một tiếng gầm nhẹ bảy cái tiểu lão đầu đem riêng phần mình của sáng hội tụ thành một đạo trực kích thủy hình mặt người giang lợi kiệt kiệt kiệt thủy hình mặt người lần nữa nháy mắt ra hiệu các ngươi dạng này liên thủ hắn vẫn chưa được à thật là làm cho ta thất vọng theo thanh â m rơi xuống thủy hình mặt người bắt đầu một trận bắt đầu và mèo d i n g thu tiếng kêu vang lên lần nữa đạo này hợp lực mà v ị của sáng ứng thanh tán l u ậ n ra phốc phốc phốc lại làm ấy đạo phun máu tiếng vang lên bảy cái tiểu lão đầu càng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước kiệt kiệt, kiệt phế vật lũ sâu tiến lại đến chứ muốn tới phải nắm chặt thời gian bản tôn còn không có triệt để chơi chán đâu hắn đại r a bệnh đục tinh thể một tiếng gầm nhẹ nói đây coi là không tính là khi người h n quá đáng a băng một đạo kiếm minh đột ngột văng lên bảy cái lao đầu đội vàng bay đầu trong hư không h i ê n viên đổ tiên nổi g i ậ n chém một kiếm mà ra phá không mà đến kiếm văng đồng dạng là trực t í c h đối phương giang lợi giống thu tiếng kêu lên thủy hình mặt người đúng là trực tiếp mở ra miệng to như trợ máu chỉ gặp đạo kiếm con g này n g ạ n h sinh bị nó cho nuốt vào trong miệng ta mẹ nó còn có dạng này tao thao tắc cái này còn đánh cái truy a mắt thấy nơi này bệnh đục tinh thể xem như triệt để không có khả năng bình tĩnh giống thủy hình mặt người đột nhiên hé miệng đạo kiếm quan g kia đúng là hướng phía h i ê n viên đổ tiên chém ngược mà tới kiệt kiệt kiệt cái này cũng không ra thế nào a ta dựa vào lại ra ngươi trả lại cho ta chơi lấy đạo của người trả lại cho người đẩy mắt hoảng sợ h i ê n viên đổ tiên lần nữa chém ra một kiếm cả người đã hướng phía nơi xa lao đi cuối cùng là mẹ hắn cái gì quái thai bành hai đạo kiếm quan g ứng thanh nổ tung khí lãng quay c u ồ n g bén đến hơi nước đ ầ y trời kiệt kiệt kiệt cứ việc ngươi so mấy phế vật này muốn thân dương một chút nhưng vẫn là không đáng chú ý càng là không đủ đánh nếu không các ngươi một đám phế vật xuất thủ một lượt đi thời khắc này thủy hình mặt người đối với hiên viên đ ổ tiên mấy người có thể nói là cực điểm trào phúng cùng nói móc đánh liền đánh bọn lao tử nhiều người còn sợ ngươi một cái xấu tặc không thành hiên viên đ ổ tiên gọi hàng thời khắc càng l à nhảy lên thật cao ngươi b ả y c h ú l ù n cùng ta đồng loạt ra tay đánh r ứ t hắn răng cửa kiếm quang trợt hiện thời khắc cái này b ả y cái lao đầu vẫn thật là lần nữa hướng phía đối phương đánh ra một đạo quang trụ chơi chết hắn cái quy tôn tử bệnh đục tinh thể khàn cả giọng mở miệng n ô kiệt, kiệt kiệt liền xem như các ngươi liên thủ mặc nhiên là không đáng chú ý a phế vật chút các ngươi đều không ăn cơm à bang lại một đạo kiếm quang phá không mà tới kiếm thật nhanh bệnh đục tinh thể mấy người cảm thán liên tục lấy cái này nhanh như thiểm điện thế như buôn lôi kiếm quang tại mọi người trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất lần này lại là không tiếp tục chạm thủy hình mặt người giang lợi kiếm quang đúng là trực tiếp từ trong mắt của nó thấu nước mà qua kiệt kiệt ta còn không có cười xong chính là một đạo âm chầm thê thảm lại thanh â m khàn khàn văng lên con mắt của ta sâu kiến ngươi dám hủy con mắt ta ngươi đ ợ i đấy cho ta lấy phá giới này ta ổn thỏa đưa ngươi nghiền xương thành cho những n à y hẹn mọn ác tha sâu kiến đều cho ta hảo hảo chờ xem theo thanh em rơi xuống cái kia đạo thủy hình mặt người hoàn toàn biến mất không thấy hết thể lại về tới yên tĩnh như trước thác nước tính treo nước hồ không một gọn sóng yên tĩnh đến liền ngay cả gió nhẹ đều là dư thừa bảy cái lao đầu đội vàng quay đầu trong hư không hiên viên nam phong cầm kiếm mà đứng làm phiên tiểu hữu xuất thủ tương trợ vô cùng cảm kích tại bệnh đục tinh thể dẫn đầu xuống mấy cái lao đầu đối với hiên viên nam phong có chút thi lễ ha ha ha hiên viên đầu tiên lại là cười to một tiếng ra người bệnh ú lùn không cần khách khí như thế trong miệng các ngươi tiểu hữu đó là c o ta ta h i ê n viên đầu tiên mà ha ha ha ta dựa vào bệnh đục tinh thể một tiếng k h ẽ gắt nói coi như hắn là con trai của ngươi chúng ta cảm tạ cũng là hắn ngươi ở chỗ này kích động cái truy có ngươi kích động phần à đó cũng không phải là lại có lao đầu mở miệng phụ hòa ra chúng ta lại không cảm tạ ngươi ngươi một trận mù kích động cái lông gà a liền ngươi cái này vớ v a vớ vần dạng vậy mà cũng có thể sinh ra như thế thân phát triển như tử ngươi hiên viên ra t h ậ t đúng làm ộ tổ bốc lên khói xanh láo cầu ngươi xấu hổ làm cản nhân viên đ ầ tiên trực tiếp một tiếng gầm nhẹ ra nam phong cho lão tự động thủ gọn bọn hắn nhân viên đầu tiên giận chỉ bảy cái tiểu lao đầu nam phong còn lo lắng cái gì người động thủ a hiên viên đồ tiên nhìn lại trong h ư không kia nơi nào còn có cái kia đạo nho nhã thân ảnh ta dựa vào đột nhiên giật mình hiên viên đồ tiên phất ống tay h áo một cái đi cũng không biết cho lão tử lên tiếng kêu gọi hôm nào lão tử hôm nào lại thu thập ngươi bảy c h ú lùn cũng không nhìn bảy người kia phản ứng hiên viên đồ tiên hướng thẳng đến thiên ngoại thiên phương hướng đi chương sáu trăm bốn mươi gặp nhau khó ly biệt càng khó chương sáu trăm bốn mươi gặp nhau khó ly biệt càng khó lại là dòng ã ba ngày ba đêm cũng không biết là tần lạc giao ba nữ trước đó liền thương lượng song nguyên nhân hay là diệp hạo tận lực thống nhất thời gian ba ngày ba đêm thời gian một đầy cái k i ê u đạo làm người ta s i n h chán ghét cái giới cuối cùng là biến mất không thấy nay hiên viên tình một mặt cười quái dị vỗ tay một cái thật đúng là bóp lấy thời gian ngâm tám một giây không nhiều một giây không ít phương châm chính chính là một cái công bằng công chính nhưng là không công khai hiên viên tình nhìn một chút một bên bạch thanh khâu chính ngươi nhìn này thời gian hắn vừa đến à tự nhiên mà vậy liền muốn đi ra đôi mắt đẹp khẽ đ ả o thời khắc bạch thanh khâu một thanh trèo ở hiên viên tình vai thơm nhỏ cũng không biết trong miệng ngươi nói tới muốn đi ra đến tội cùng ý chỉ vật gì giờ khác này tất cả mọi người không lên tiếng cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên c o c mày con mắt trực chuyển du h i ê n viên tình hoàn toàn chính là một bộ chậm đợi đoạn dưới thống nhất mặt mày người ta nói chính là người h i ê n viên cuối cùng vẫn là mở miệng t h a n h khâu tiểu n ữ miệng ta bên trong lời nói cùng bản chất ý tứ đều là nói người không có người lừa dối bất luận cái gì vật nói chuyện ngươi một ngày cứ như vậy không kìm n é n tốt luôn cho ta đảo hố cho lôi ngươi dạng này không tử tế hành vi đến đ ỗ i c ắ t b ạ c h thanh khâu hơi vung tay cánh tay nói ra ta vốn cho là ngươi hẳn là thuộc về loại kia người vô pháp vô thiên vật chưa từng nghĩ đến ngươi cũng có quyền nhất định lợi và hại thời điểm thật sự là không thú vị rõ ràng cũng không phải là nghĩ như vậy còn không phải không dám hướng ra nói ngươi có mệnh hay không a、ah, ha ha ha hiên viên tình lại là một mặt đắc ý phá lên cười chúng ta ngay thẳng là không giả nhưng là nếu như các ngươi cũng làm tăng ốc vậy liền là thật không tử tế cũng mặc kệ đám người cái tiêu biểu tình quái gì, hiên viên tình đặt mông tọa hạ thời khác còn cố ý nết lên cái chân bắt chéo cũng không biết phu quân lần này là không phải là bị tam tỷ cho hoác hoác thành chèn phỏ mở hoác hoác đám người bên thai lại chuyển tới thẩm t u y ế t gặp thanh âm cái này hoác h o á hai chữ bắt đầu nói từ đâu các ngươi phu quân cùng ta đây là tình đồng ý nồng xong hướng lao tới lại nói hắn giờ phút này thế nhưng là so cái gì thời điểm đều tốt hơn tốt không muốn không muốn làm sao có thể trở thành t r e n phò mở thẩm tuyết gặp thanh â m vừa hạ xuống bên dưới một mặt hồng quan diệp hạo thần thanh khí s ả n xuất hiện ở trong viện v ì phu giờ phút này tốt không thể tốt hơn diệp hạo nhìn bên cạnh đ i ể n dai dai thông báo một chút thư n h i ê n an bài thật kỹ một chút tối dù sao bữa cơm này ý nghĩa phi phảm đ i ể n dai dai nhẹ gật đầu lập tức liền quay người hướng phía ngoài việc đi đi thôi đi bồi bồi ba tên tiểu gia hỏa kia thẩm tuyết gặp đối với bên cạnh diệp hạo mở miệm t h u c giục nói lần này chúng nữ không một người lại nổi lên dỗ dành các n buổi tối hôm nay bữa ăn này tiệc tối sau ba cái đại tỷ không chỉ có muốn dẫn đi cái này ba cái tiểu đ a n g yêu càng là muốn dẫn đi tốt một bộ phận tỉ m hội, đây đối với nam nhân này tới nói nội tâm không thể nghi ngờ là v ạ n bán không bỏ theo diệp hạo cùng thẩm t u y ế t nhìn thấy việt đi chúng nữ cũng là từng l ự a hướng phía n h ê n viên nam yên chỗ tiểu việt đi ba tên tiểu gia hòa này đối với những n à y các loại số sắp xếp mẫu thân mà nói không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh sau đó bữa cơm này đám người không có quá nhiều ngôn ngữ càng là không có giữa lẫn nhau cá biệt cứ như vậy im lặng lại không chút nào kéo dài kết thúc Bảo bối nhi t ứ các bọn họ mọi hiên viên Nam Yên nhìn quanh một vòng mọi người tại một đây. c người đều phải nỗ lực tranh u luyện à, t thủ đều sớm mang thời a ngoan Nam i cái tiểu hiên viên cháu con mập mạp mâu ôm mẹ dậy tử thân thế trông t đâu nhưng h ngóng đô, nam, Yên đứng là khắc, h c ú n gian nữ cũng là cùng nhau đứng n Các g là dậy. ư đều t r h t h thời ủ g i a n toà hạn đều là người tu hành lấy ở đâu nhiều như vậy lễ nghi phiền phức đối với chúng nữ một phen r a hiệu sau hiên viên nam yên đi thẳng tới ba tên tiểu gia hỏa vị trí đến mãi mãi lại ô m ta một cái cái này ba cái cháu ngoan tôn về lấy mỹ nữ này mãi mãi là ba tên tiểu gia hỏa ha ha, ha cười không ngừng mẹ chúng ta đi thôi liên viên nam yên mẹ con hai người đối với đám người mỉm cười lập tức hướng phía cửa viện bước đi diệp hạo vội vàng theo phía trước đi mẹ bà ngoại ta đưa các ngươi đến truyền thống trận đi phu quân bạch thanh linh hướng thẳng đến diệp hạo phương hướng đội theo ta tự mình đưa mẹ cùng bà ngoại hồi thiên bên ngoài trời tốt diệp hạo nhẹ gật đầu một lát sau diệp hạo một thân một mình về tới trong viện theo t ầ n lạc giao ba nữ đứng dậy huyền tĩnh huyền trinh thân đồ áo xanh cửa tây kim liên tư đồ nhược hề táo đỏ hoàng đình đỉnh họ hô diên sơ ảnh cà trôi nhỏ triệu h à thu thư văn quân cung bảo trân lạc hồng hà hạ thanh trừng ư ninh hồng châu loan văn yên đường t ĩ n h sơ bạch thanh t i ệ n bạch thanh câu liều thanh vân tinh giao ngọc thanh hoan mai á n h tuyết lan tâm n g u y ệ t trúc hơi âm cúc vân cẩm nhỏ trẻ trôi nước phương tân vũ đám này t i ê n nữ cũng là theo sát lấy đứng dậy d i ệ p hạo cùng chúng nữ từng cái đối mặt hơn nửa ngày sau chỉ là cố gắng một chút một chút đầu ba tên i tiểu gia hỏa tại d i ệ p hạo trong ngực thời điểm không khỏi là ha ha ha cười không ngừng khi thoát ly d i ệ p hạo hai tay lần nữa trở lại chính mình mẫu thân trong ngực thời khắc ba tên tiểu gia hỏa đúng là toa hoa khốc lên mắt thấy lừa gạt dỗ giành vô hiệu tần lạc giao trực tiếp đối với chúng nữ mở miệng nói ra đi thôi ba tên tiểu gia h ỏ a này đây là biết muốn cùng cha hắn cha tách ra tay ngọc vung lên tần lạc giao mang theo chúng nữ tề tề hướng phía hư không mà đi phu quân cả chua nhỏ một tiếng này thở nhẹ liền như là một thanh mang gỉ lại một vạch nhỏ như sợi lông truy thủ cố đệ nén đâm vào diệp hạo tâm lý chúng nữ tề tề quay đầu giờ khắc này trong việc người không gọi là nín hơi ngưng thần đi thôi đi theo các ngươi đại tỷ h ả o h ả o tu luyện phất tay thời khắc diệm hạo cuối cùng vẫn là gạt ra một câu như vậy phu quân ngươi cũng muốn dụng tầm tu luyện chúng ta chở ngươi về nhà n h ẹ ngào nói xong câu này hai mắt đ ấ m lệ cả chỗ nhỏ trực tiếp nào vào hoàng đ ỉ n h đ ỉ n h trong ngực tần lạc g i a o cứ như vậy tiện tay ở trong hư không gạch một cái kéo một đạo như đồng môn màn b ế t nước xuất hiện ở trong mắt mọi người đây chính là không sợ thời gian trôi qua không sợ không gian loạn lưu xé rách không gian cùng xuyên qua không gian thiên đạo tiểu khả ái đ ầ y mắt sợ hãi lẫn vui mừng lúc nào chúng ta cũng có thể như vậy cái này vô biên vô tận vũ trụ liền theo chúng ta tùy ý ghé qua n g h ị chỗ nào liền đến chỗ nào trước mắt liền đến chương sáu trăm bốn mươi mốt tần lạc dao rời đi diệm h ạ bế quan chương sáu trăm bốn mươi mốt tần lạc dao rời đi d i ệ p hạo bế quan quay đầu nhìn một chút tần lạc dao tay ngọc vung lên cà chua nhỏ mọi người không khỏi là bị từng cái bọn khí bao vây đi ôm ấp diệp tinh lạc tần lạc dao cất bước liền không nhập môn màn bên trong lần nữa ngoái nhìn sau chú nữ cùng nhau dậm chân mà vào màn cửa khép lại sau t h ư ơ không lần nữa về tới dáng dấp ban đầu hết thể liền như là căn bản không có phát sinh qua một dạng xem ra thời không loạn lưu uy lực xác thực rất dọa người nếu không đại tỷ cũng sẽ không cho các nàng toàn bộ mặc lên một tầng phòng ngự tự lầm bầm tiểu thiên đạo nhìn chăm chăm vết n ư ớ vị trí thật lâu không chịu rút lui ánh mắt các phu nhân di sau đó ba ngày thời gian ta muốn bê quan ta muốn đem trên người long huyết toàn bộ luyện thành đan dược các ngươi đều tốt chuẩn bị một chút sau ba ngày chúng ta hướng phía hoang cổ chiến trường xuất phát đối với chúng nữ nết miệng cười một tiếng d i ệ p hạ hướng thẳng đến xa xa gian phòng đi uy h i ê n viên t ỉ n h v ô v ô vẻ mắt hốt hoảng điền dai dai ngươi nói phu quân đây có phải hay không là bị kích thích hắn sẽ không phải một người trốn đi hoa hoa phun khóc lớn một trận đi ngươi thật đúng là thông minh điền dai dai đối với h i ê n viên t ỉ n h giơ ngón tay cái ngươi nếu cũng có thể nghĩ ra được những này vậy ngươi vì cái gì không đổi qua đi an ủi một chút phu quân đâu không không không vẻ mặt thành thật hiên v i ê n tình liên tục khoắt tay nó i ra ta cũng không có cái này tính tình nếu là phu quân trực tiếp tới cái hóa bi phẫn ra sức khí vậy ta không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này không nói gặp ngươi ta có thể nghĩ sống lâu mấy năm nếu như bị như thế cho ở ra r á m mẹ nó tế văn cũng không biết nên như thế nào viết là tốt được rồi được rồi hiên v i ê n tình lần nữa lắc đầu những chuyện này ta cảm thấy hay là phu quân chính hắn một người từ từ tiêu hóa cho thỏa đáng cắt điển dai dai vẻ mặt k i n h thường m ệ n đầu một chút ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu dũng cảm đâu n g u y ê n lai、like、ngươi hay là có sợ thời điểm tiểu tật lạc ngươi cũng không được á không cùng ngươi nói b ừ a ta phải chuyên tâm tu luyện đi quay người mà đi điền dai dai vẫn không quên đưa lưng về phía chúng nữ phất phất tay các nàng bây giờ thế nhưng là có ba cái đại tỷ tự mình chỉ đạo chúng ta nếu là không hảo hảo tu luyện lần sau gặp lại lúc chúng ta tất nhiên dây biến đệ bên trong đệ bọn tìm muội chúng ta thế nhưng là á lực sơn lớn a nhìn xem điền dai dai bóng lưng hiên biên tình đúng là đầy mắt kiên định gật đầu dai dai mấy câu nói đó còn miễn cưỡng g i n g cá nhân nói nghiệp tinh thông cần hoang tại vừa ta cũng phải nhận thật bọn t ì muội ba ngày sau gặp bãi bai ngươi đây c h ú n g nữ một trận đối mặt sau nhao nhao hướng phía gian phòng của mình đi bất thình lình biến hóa lại để lớn như vậy hoàng tộc đống nhiên lâm vào một mảnh bái dị trong a tĩnh trong đại điện diệp thư n h i ê n cùng linh hoàng tộc tướng mạo đối với mà ngồi thư n h i ê n linh hoàng tộc dài một mặt vẻ l à g khó mẹ có chuyện gì đối với ta cũng không tốt mở miệng sao một mặt hoang mang diệp thư n h i ê n cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem đối diện linh hoàng tộc dài ai linh hoàng đúng là khe than thở một tiếng ngươi nói cái này về sau ta là bảo ngươi t ư nhân đâu vẫn là gọi ngươi phó minh chủ đại nhân vẫn là gọi ngươi vì ta mà có thể là bảo ngươi minh chủ phu nhân đâu nhìn đối phương q u á i dị t h ầ n sắc diệp thư nhiên lại là đột nhiên phá lê n cười ha ha ha mẫu thân của ta tộc trưởng đại nhân ngươi xoan suýt ở đâu là đối với ta xưng hô nha ngươi là tại đến tột cùng bị không bị minh chủ của chúng ta đại nhân cầm xuống đúng không thấy đối phương gấp muốn mở miệng diệp thư nhiên vội vàng hướng nó phất tay nói ra đại tỷ các nàng đều đã nói qua cho ngươi giữa ngươi và ta căn bản không có huyết thống bên trên mẹ con quan hệ chính ngươi làm sao khổ không phải mua dây buộc mình đâu ta mặt mũi tràn đầy đỏ bừng linh hoàng tộc dài muốn nói lại thôi mẫu thân linh hoàng tả diệp thư nhiên lần nữa ha ha, ha những danh sưng này khác biệt nàng lại có thể đại biểu cái gì đâu vô luận ngươi ta s ư n g hô như thế nào chẳng lẽ cái này còn có thể sửa đổi giữa ngươi và ta tình cảm à đây cũng là không đến mức linh hoàng cũng là công nhận nhẹ gật đầu cái này chẳng phải đúng rồi à diệp thư nhiên một mặt mây trôi nước chảy nếu s ư n g hô như thế nào đều sửa đổi không được giữa chúng ta tình cảm cái kia làm sao khổ không phải xoắn suýt nơi này đâu ngươi cùng phu quân sự t ì n h ta nhìn à hay là thuận theo tự nhiên nghe theo bản tâm thật đến nước chạy thành sông thời điểm ngươi cũng sẽ không lại như vậy xoắn suýt ân linh hoàng lần nữa nhẹ gật đầu vậy ta liền nghe ngươi nhà yên tâm đi nghe ta chuẩn không sai được vô b ộ ngược diệp thư nhiên đầy mắt đều là tự tin bạo dạp ý vị thư nhiên ngươi nói cái này lại t ỷ nàng vì cái gì không phải đem những này phu nhân cho mang đi đ â u chẳng lẽ nàng không biết dạng này nam nhân kia sẽ rất khổ sở sao thời khắc này linh h o à n g chính mình cũng cảm thấy những danh x ư n g này trách được bản thân khó mà mở miệng t h ô i một trận suy nghĩ sau diệp thư nhiên cũng là một mặt vẻ nghiêm túc đại tỷ cử động lần này mục đích có lẽ là nàng cảm thấy những t ỷ mội này tại ngày sau trong quá trình tu luyện rất khó sẽ có khá lớn đột phá đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là như vậy nguyên nhân cũng tỷ như thanh khâu cùng x a n h nhạt nhị tìm hội bất luận ở nơi nào tu luyện nàng hai người đều sẽ có rất lớn thành tựu ở trong đó cụ thể nguyên do ta cũng rất khó tính toán dừng một chút diệp thư nhiên tiếp tục mở miệng nói nói đại tỷ nếu đã biết làm như vậy ta muốn ở trong đó tất có lo nghĩ của nàng dù sao nàng cường giả như vậy muốn làm chuyện gì đều là rất nhẹ nhàng ngươi nói đều đối với chỉ là người minh chủ này đại nhân khả năng trong lúc nhất thời sẽ rất khó thích h ớ n g linh hoàng giờ phút này nói nói đúng cực kỳ cẩn thận cẩn thận sẽ không diệp thư nhiên lắc đầu phu quân là trong mọi người hiểu rõ nhất đại tỷ người không phải vậy hắn cũng sẽ không một câu phản đối ngữ đều không có cứ việc đại tỷ là sư tôn hắn cứ việc đại tỷ là lợi hại nhất nhưng là phu quân là nam nhân của nàng nếu thật là phu quân không đồng ý có thể là có ý kiến đại tỷ tất nhiên sẽ không thái quá cường ngạnh ngươi cứ an tâm đi diệp thư nhiên nhẹ nhàng tại linh hoàng trên mù bàn tay đập hai lần trong miệng ngươi nam nhân này nội tâm của hắn là phi thường cường đại không có gì sánh kịp cường đại ta không có lo lắng hắn ý tứ linh hoàng một mặt thần sắc khó xử ta cũng chính là thuận miệng kiểu nói này chương sáu trăm bốn mươi hai bản thân ngươi liền rất ưu tú chương sáu trăm bốn mươi hai bản thân ngươi liền rất ưu tú ha, ha ha đứng d lần nữa cười ra mẹ ngươi làm sao khổ lừa mình dối người đâu ngươi cũng tốt chuẩn bị cẩn thận một chút sau ba ngày chúng ta cùng một chỗ tiến quân hoang cổ chiến tràng nhìn xem d i ệ p thư n h i ê n ra điện bóng lưng linh hoàng một mặt đỏ bừng lắc đầu chẳng lẽ chẳng lẽ đây chính là ta số mệnh chẳng lẽ ta linh hoàng vẫn thật là muốn thua ở tiểu tử này trên tay sau ba ngày thư n h i ê n hào du lịch hạng tại mọi người nhìn soi mói c h ầ m rãi lên không tộc trường đại nhân nhìn qua đi xa chiến hạng ngao cổ móc m ó c đầu của mình cái này hoang cổ chiến tràng xem ra là không có chúng ta sự tình gì đâu nghe thấy lời ấy ngao diệu không khỏi hơi nhúm mày ta còn tưởng rằng ngươi là không nỡ minh chủ đại nhân đi xa không nghĩ tới ngươi còn đang suy nghĩ một màn như thế tộc trưởng đại nhân ngươi t r ô n g ngươi xem lời nói này ngao cổ một mặt vẻ xấu hổ người minh chủ này đại nhân thế nhưng là cái tố u nam n ta ngao cổ tuy nói là tuổi già sắc suy tốt xấu ta cũng là cái nam nhân ngươi cái này không nỡ ba chữ to ta là bạn không dám nhận á phủi mắt đối phương sau ngao diệu mới ngự khí bình thường mở miệng nói ra nhìn ngươi cái kia một c ố m u ộ n tao kình ngươi coi minh chủ đại nhân bọn hắn muốn đi hoang cổ chiến tràng kiếm tiền đi chẳng lẽ lại sau khi trở về còn phải cùng ngươi chia lên một suất lớn huynh đ ạ i đâu minh chủ đại nhân bọn hắn đây là đi thám hiểm ha ha ha ngao cổ một mặt lúng túng bật cười lên ta cũng chính là thuận miệng kiểu nói này tộc trưởng đại nhân không cần thật tình như thế đâu ngao rượu bất đắc dĩ l ắ n đầu n g ư ơ i a lúc nào mới có thể hiểu im lặng là vàng đạo lý này nha hào hào tu lượt đi nếu là thực lực của ngươi đủ nhìn cái này hoang cổ chiến tràng chi hành cũng là nhất định có ngươi một chỗ cắm rủi nếu là cứ như vậy đem ngươi ta như vậy mang lên một đường cái kia không tinh khiết muốn đi tặng đầu người đi thôi chịu rượu đố kỷ vậy bơi tay chúng ta cũng trở về trong tộc đi phàm là có chút thời、gian. đều muốn dùng tại cái này tăng thực lực lên trên việc tu luyện dù sao hiện tại chúng ta nhưng mà cái gì cũng không thiếu a đẩy mắt đắc ý ngao rượu tự mình nhẹ gật đầu làm sao đột nhiên có loại một đêm trợt giàu b ữ cảm giác đâu đúng vậy đúng vậy ngao cổ hấp tấp đi theo ngao rượu sau lưng từ khi gia nhập cái này hạo nhưng minh sau đúng vậy chính là cảm giác một đêm giàu sổi hạ cảm giác như vậy đ ổ i thành ai cũng sẽ phi thường vợ phượng trí t r i ề u nhìn một chút bên cạnh ngao thiên minh ngao thiên nhân hai người đi thôi chúng ta cũng trở về trong minh đi mở dương làm việc đi cũng không thể cô phụ minh chủ cùng phó minh chủ đại nhân tín nhiệm nha thấy hai người bất vì sợ động phượng trí triều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi chẳng lẽ lại ngươi hai vị cũng rất hướng tới cái kê hoang khổ chiến tràng cái chỗ kê hơi không chú ý thế nhưng là thật sự rõ ràng muốn chết người nhan này nào g thiên minh lại là một thân khẽ thở dài người tu hành này ai lại không có một viên dũng cảm thám hiểm lòng hiếu kỳ đâu có chết hay không người cái này không đồng nhất cắt đều là không biết nha đó cũng không phải là một bên ngao thiên nhân nội bảng tiếp lời g ố c dạng ai lại không muốn giống như minh chủ đại nhân như thế đến một trận nói đi là đi lữ hành đâu đây là cỡ nào tùy hứng a cuộc sống như thế đó mới gọi tùy ý đó mới gọi khoái ý khoái ý như đao đó là nhà phượng trí t r i ề u đẩy mắt khẳng định nhẹ gật đầu khoái ý như đao đao đao đều muốn thấy máu cũng không biết là các ngươi gặp máu của người khác hay là chính các ngươi máu tươi không phải đâu ngao thiên minh một mặt vẻ bất đắc dĩ trí t r i ề u lao đệ hôm nay đúng vậy hưng như thế trò chuyện à, ngươi cái này không tinh khiết đem trời cho trò chuyện đã chết rồi sau đó cũng không phải là ngao thiên nhân cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ chúng ta muốn trò chuyện điểm năng lượng tích cực tích cực hướng lên vậy còn không đơn giản phượng trí chiều nhẹ gật đầu cái này năng lượng tích cực lời nói ta thế nhưng là hạ bút thành v ă n tất cả mọi người hảo hảo tu luyện a ngươi muốn thật sự là thực lực đến vân thượng kia không cần c h o ngươi mở miệng minh chủ đại nhân cũng sẽ mang theo các ngươi cùng đi ra sóng đến lúc đó trên đường đi c h ạ m yêu c h ừ ma là tộc trưởng đại nhân vượt mọi t r ô n g gai thế nào cái này đủ năng lượng tích cực đủ tích cực hướng lên đi nhìn xem hai người cái k i a như cùng ăn t ư ờ n g bình thường khó chịu biểu lộ phượng trí triều mở miệng lần nữa thúc giục đến đi thôi đi thôi lão phượng a ngươi người này là thật sẽ không nói chuyện p i ế m a ngao thiên minh hai người theo sát phượng trí triều đi phượng phong ý vị thâm trường nhìn một chút bên cạnh phượng tộc trường đại nhân đối với cái này có gì cảm tưởng có cái gì xúc động cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu phượng trường phong đầy mắt bất đắc dĩ lắc đầu lúc nào ta mới có thể giống tỷ phu như thế t i ể u như châu bò như thế tùy như thế tiêu sái nghe nói lời ấy một bên phượng phong cũng là chỉ có thể âm thầm tắt lưới tộc trường đại nhân không phải ta muốn đả kích người minh chủ đại nhân đây chính là có ba cái t u y ệ t mệnh đại lao tại hộ giá hộ tống hướng h ồ người khác thiên phú vậy cũng không phải người bình thường có thể nhìn theo bóng lưng có biến mạnh tâm tinh cố nhiên là tốt nhưng là cũng không thể định chút quá không thiết thực mục tiêu lời như vậy rất dễ dàng kiếm tàu thiên phong nộ g nhập lạc lối tàu h ỏ a nhập mà ta h i ể u phượng t r ư ờ n g phong lại là nhẹ gật đầu tỷ phú dạng này thiên tuyển c h i tử há lại chúng ta có thể đánh đồng ta chỉ là tinh khiết hướng tới cùng hâm mộ mà thôi ta còn sẽ không nốc đến lấy chính mình đi cùng hắn ganh đua so sánh vậy còn không đem người cho tươi sống tức chết tính bóng vậy ta an tâm phượng phong rất cảm thấy vui mừng nhẹ gật đầu ngươi có thể đem minh chủ đại nhân coi là ngươi tầm gương ngươi phải cố gắng hướng hắn dựa sắt vào về phần cuối cùng lớn bao n h i ê u khoảng cách vậy liền xem xét cơ duyên hai nhìn cố gắng cố lên nhà tộc trưởng đại nhân bản thân ngươi liền rất ưu tú đột nhiên giật mình phượng trưởng phong lập tức nhìn về phía một bên phượng phong đại trưởng lão làm nửa ngày ngươi lai ngươi là cố ý đến c h ấ n an ta ngươi có phải hay không sợ ta đem chính mình làm cho thật chặt đem chính mình làm thành bệnh tâm thần không đến mức không đến mức một mặt nhẹ n h õ m phượng trưởng phong liên tục k h o á t tay vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi phượng phong đồng dạng là đẩy mắt nhẹ n h õ m chi ý b o n g tuyển cứ việc hay là náo nhiệt nhưng tương đối cùng lúc trước hay là kém không ít chương sáu trăm bốn mươi ba cô gái ngoắn lang mộ ly chương sáu trăm bốn mươi ba cô gái ngoan ngoan l a n mộ ly nhất là bây giờ không có cả chỗ nhỏ nhỏ trẻ trôi nước hai cái này mất mặt bao tồn tại vậy cũng không bèn vẹn thiếu chút hứa vui cười m à t h ô i càng quan trọng hơn là loại rượu này ở giữa nghiệp vụ nàng không có người nhắc lại thờ siêu t i n h cấp giống như phục vụ đây là ngươi cảm tưởng tượng sao mắt thấy nơi này mục nhã nam không thể không lôi kéo h i ê n viên tỉnh cùng một chỗ hai người cũng coi là triệt để gánh vác lên đám người có thể ăn ngon uống ngon tiên quân gánh nặng phu quân văn linh giao l ặ n g nhìn xem trước mặt nam nhân này ngươi không sao chứ diệm hạo lại là nhẹ gật đầu phu nhân yên tâm vi phu mọi chuyện đều tốt không cần vì thế lo lắng diệp hạo lập tức càng là hướng phía văn linh giao lộ ra nụ cười quái dị mắt thấy nơi này văn linh giao lập tức hiểu ý cái tia nỗi lòng lo lắng cũng coi là triệt để bùng xuống đại sư tôn đưa các nàng mang đi đây là việc không còn gì tốt hơn ta trừ có chút không quen cũng không có cái gì thương tâm cùng khổ sở diệp hạo một mặt vẻ đặc nhiên ở trong đó các loại lợi hại quan hệ vi phu trong lòng quá rõ ràng bất quá phu nhân thông minh như vậy chắc hẳn cũng là như vậy nghe thấy lời ấy văn linh giao đầy cõi lòng vui mừng nhẹ gật đầu đúng vậy a các nàng có cá biệt đúng là tu luyện phương diện này so ra k é m cái khác những tỷ bội kia tuy nói miệng các nàng bên trên không ngôn ngữ sâu trong nội tâm áp lực có thể nghĩ dù sao đây cũng là lẽ thường bên trong sự tình không phải mỗi người đều là cực kỳ thiên phú đương nhiên cái này mang đi trong đám người cũng là có không ít thiên phú hình tuyển thủ cũng tỷ như cà chua nhỏ cùng bạch gia nhị tỷ m u ộ i còn có giống áo xanh cùng thanh vân những này vậy cũng là tương lai đều có thể tuyệt đỉnh hạt giống tốt hơi có danh sư chỉ điểm lại thêm chính mình cố gắng một chút vậy thật là liền có khả năng trở thành siêu cấp đại lao tổn tại đúng a diệm hạo cũng là cực kỳ tán đồng lần nữa gật đầu đại sư tôn cũng là dụng tâm lương khổ a nàng là đang lo lắng lo lắng ta sẽ làm trễ mãi các nàng quật khởi cho nên mới có thể làm ra đưa các nàng đều mang đi quyết định dạng này cũng coi là đang vì ta phân hữu ta đại sư này tôn đại phu nhân từ trước đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đ ầ u hũ rõ ràng là cái gì đều thay ta cân nhắc đến nhưng lại luôn luôn bày ra một bộ dáng vẻ lạnh như băng ta à thật sự là n g h ị kỹ tốt hung hăng yêu yêu nàng kiến thức linh giao một mặt vẻ quái gì, d i ệ p hạo một mặt nụ cười quỷ quệt y tiếp tục nói từ đấy lòng tôi nói Ta là phi thường nguyện ý nhìn thấy tình phát theo một trưởng thành tốc độ cùng không gian trở gian là lớn này nàng phi phu nhìn huống như sinh những nhân chỗ, không đi nguyện cùng cùng nên cùng vậy ý vô các độ dù sao Diệp Hảo vào đúng trận là lâm vào một trận trầm mặt bên trong. Dù sao, con đường của chúng ta còn rất dài tương lai gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn cũng nhiều hơn đối mặt đ ị c h nhân lại là sao mà cường đại đại sư tôn mục đích của chuyến này không chỉ có riêng là vì để cho ta cho ba cái tiểu bảo bối lấy tên đơn giản như vậy nàng càng nhiều là muốn để cho chúng ta rõ ràng thực lực của mình rõ ràng cùng các nàng ba người t r ê n h lệch nàng a là đến thúc g ụ c chúng ta nàng sợ chúng ta kiêu ngạo đến mê tất bản thân thời khắc này dư hạo lại là một mặt giới c ư ờ i sờ lên cái mũi lấy sư tôn đ ố i ta hiểu rõ con đường tương lai liền xem như lại gian nan ta là tuyệt đối sẽ không bước xuống chính mình bất kỳ một cái nào nữ nhân đúng à đại tỷ thật có thể nói là là thay người thao l á o tâm lần này tiếp xúc uy nói ngắn ngủi văn linh giao cũng là bị tần lạc giao cái kia siêu nhiên thực lực chỗ thật sâu tin phục ở sâu trong nội tâm càng là đối với cái này đại tỷ dị thường kính nghệ còn lại chú nữ cũng giống như thế đại tỷ nàng đây cũng là không có biện pháp biện pháp chúng ta nếu là không có khả năng cùng một chỗ mạnh lên tương lai thì như thế nào mưa gió đồng hành thời khắc này văn linh giao đầy mắt đều là đối với tương lai vẻ mơ ước ai diệp hạo lại là một tiếng cảm n ộ giống như than g nhẹ đến cuối cùng hay là chính ta quá yếu không diệp thư nhiên lại là đột nhiên mở miệng nói ra phu quân ngươi cũng không yếu ngươi càng không thể có ý nghĩ như vậy theo diệp thư nhiên thanh n m vang lên b o g t h u y ề n chúng nữ không khỏi là liên tục gật đầu khá lắm những n à y nhìn như ai cũng bận rộn các nữ nhân không khỏi là một lòng một dạ đang nghe bên này đối thoại phu quân tiên đạo tiểu khả ấy chậm rãi h ư ớ n g phía diệp hạo cùng đi tới ngươi cũng không yếu ngươi là siêu cấp tồn tại cường đại đương nhiên tất cả chúng ta cũng đều không kém chỉ là chúng ta cần leo lên lộ trình còn rất xa xôi mà thôi không có người trời sinh vào chỗ ở đ ỉ n h phong đại tỷ nói kệ các nàng dạng này đại lão không đều là chính mình cố gắng tu luyện ra được cả thời khắc này thiên đạo tiểu khả ái đầy mắt đều là vẻ kiên định ta tin tưởng vững chắc mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng cùng một chỗ mạnh lên không dùng đến bao nhiêu thời gian chúng ta liền đều có thể cùng ba cái t ỷ t ỷ một dạng đúng phục giao nhận lấy nói gốc dạng đại tỷ mục đích chính là muốn đưa ngươi chế tạo thành các nàng như thế tuyệt thế đại lao càng thậm chí hơn là muốn để cho ngươi trở thành siêu việt ba người các nàng tồn tại đối với điểm này chúng ta cũng là vô cùng tán thành cùng chờ mong đó cũng không phải là lam mộ ly cũng là đầy mắt vẻ kiên định ngươi xem một chút ba cái t ỷ t ỷ cho ngươi tìm những sư t ỷ này phu nhân vậy cũng là các ngươi có thể lẫn nhau thành t i ể u siêu cấp thiên phú hình tuyển thủ về phần chúng ta nha lam mộ ly cố ý xem xét ma cơ cùng bạch thanh linh chúng nữ chúng ta bản thân liền siêu cấp am hiệu tu luyện bây giờ có ngươi cùng ba cái tỉ tỉ chỉ điểm cùng đến đỡ chúng ta tốc độ phát triển chắc chắn là càng thêm lịch thiên cùng kinh người đây là trong chúng ta tầm chỗ sâu tự tin cũng không phải đắc chí tận lực khoe khoang từ trước lấy trần ổn kỳ nhân l a m mộ ly giờ phút này đúng là đối với diệp hạo cho thấy một bộ ngoan ngoãn tiểu nữ sinh bộ d á n g khả ái không thể không nói những nữ nhân này cũng đều là nhiều mặt tính nhân tài đây đối với diệp hạo mà nói không thể nghi ngờ không phải một phen kèm theo thể nghiệm ban thưởng cùng hưởng thụ diệp hạo một thanh liền đem một bộ tiểu khả ái bộ d á n g l a m mộ ly kéo vào trong ngực phu nhân không thể không nói ngươi thời khắc này biểu hiện t r i ệ để kích phát phu quân nguyên thủy dục vọng muốn bất hòa phu quân cùng một chỗ hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút mạnh lên bí pháp không đợi chúng nữ phản ứng d i ệ p hạo trực tiếp một cái ôm công chúa lang mộ ly đồng dạng là đầy mắt thâm tình nhẹ cuốn d i ệ p hạo cổ khi d i ệ p hạo đóng cửa phòng một khắc này chư c á t hồng la đột nhiên đứng dậy không được ta phải đi học tập cho g i ỏ i một chút bước xuống kinh ngạc đáng ngợi chư c á t hồng la theo sát lấy chui vào trong phòng chương 644, t â m sự nặng nề linh hoàng tộc trưởng chương 644, t â m sự nặng nề linh hoàng tộc trưởng ta cái mẹ trời cũng điển dai dai một tiếng kinh hô thời khắc càng làm một thanh khoác lên chư cắt vũ mặc cánh tay chúng ta chư các cô mụ làm sao một chút liền khai khiếu đâu đây mới thật sự là cựu khiếu toàn bộ triển khai a đối mặt chư c ắ t vũ mặc cái kia rất không hữu h ả o ánh mắt tiểu thiên đạo yêu ớt mở miệng hỏi cựu khiếu như thế nào cựu khiếu một mặt nụ cười quỷ quệt điền dai dai đùn g một chút liền đập vào thiên đạo tiểu khả ái trên c á i mông xem ra phu quân đối với ngươi c h i ế u cố rất không đúng chỗ nha a dít lên một tiếng sau tiểu thiên đạo vội vàng che miệng của mình ngươi nói là ý tứ này a cái này cái này này sẽ, sẽ không cũng quá điên cùng một chút nhìn ngươi cái này một mặt chưa thấy qua việc đời dạng điền dai dai dứt khoát vị tiểu thiên đạo bạ vai nói ra xem ra à thế tất đến cho phu quân nói một tiếng để hắn nhưng phải thật tốt chiếu cố ngươi một chút cũng không thể để cho ngươi d ạ n g này cái gì đều không minh bạch lần này tiểu thiên đạo mới là thật hoảng hốt đầy mắt đều là vẻ kinh hoàng cái này cũng sẽ không bị thương sao điền dai dai lại là trực tiếp nhìn về hướng một bên chư cắt vũ mặc ngươi có thể thỉnh giáo một chút chúng ta vũ mặc tỉ tỉ đối với phương diện này nàng thế nhưng là rất có quyền lên tiếng nha tuyệt đối là có thể xưng quyền uy tồn tại đối mặt tiểu thiên đạo khắt vào ánh mắt chư cắt vũ mặc hướng thẳng đến điền dai dai đi ngươi nhìn ta hôm nay sẽ không sẽ nát ngươi cái này hai cái miệng nghe thấy lời ấy tiểu thiên giới đường ý thức làm cái kẹp chân động tác mà ơi vũ mặc tỉ tỉ còn có dữ dội như thế một mặt ta ngươi mới biết được gã hiên viên tình đầy mắt vẻ chờ mong cái này chín cái sư tỉ ở trong trừ sở âm cùng tím mạch phải ôn nhu một chút mặt khác vậy nhưng tất cả đều là muốn ăn tiểu hài tồn tại kinh khủng khi cảm nhận được vũ văn vân hơn ánh mắt sau hiên viên tình hơi nhúm mày lập tức lôi kéo thiên đạo tiểu khả ai hướng phía chính mình chuyên môn rượu ở giữa bước nhanh mà đi đi đi đi nơi này không yên ổn đến địa bàn của ta đi ta hảo hảo nói với ngươi đạo nói ra vũ m ặ tả ta sai rồi ta cũng không tiếp tục chọc g i ậ n ngươi toàn bộ bông thuyền đều tràn ngập đ i ể n dai dai quỷ kia khóc thần gạo tiếng kêu t h ẳ n g thiết a ta thỏ thỏ chứ cắt v ũ mặc ngươi lại bắt ta thỏ thỏ ta nhưng làm muốn hoàn thủ lạc nha v ũ mặc tạ ta, ta không hoàn thủ ta đầu hàng a quá tàn bạo bạch thanh linh lắc đầu liên tục nói ra liền dai dai cái miệng này a đã sớm nên h ả o h ả o bị thu thập một chút lần này đúng rồi đi cho tới v ũ mặc tính tình nóng này này lần này có thể có đến chịu được nhìn xem đ i ể n dai dai cái kia hấp hối t h ẳ n tướng chúng nữ chứ lắc đầu liên tục đúng là không ai vì đó mở miệng cậu tình ngày thứ ba thời điểm chứ các hồng la đi lại dã rời xuất hiện ở bông thuyền một mặt hiếu kỳ thiên đạo tiểu khả ái cứ như vậy mắt không chấp nhìn xem c h ư c ắ t hồng la cái kia b ố n é o b ố n é o mông lớn hồng la tỉ tỉ cố gắng nhiều lần tiểu thiên đạo cuối cùng vẫn là mở miệng thật là như vậy phải không cái gì a trong miệng ngươi rằng này là chỉ loại nào đối mặt tiểu thiên đạo cái kia tràn đầy ánh mắt hiếu kỳ c h ư c ắ t hồng la một mặt vẻ mờ mịt chính là chính là không biết nên như thế nào mở miệng tiểu thiên đạo cẩn thận từng ly từng tí chỉ chỉ tận lực b ậ n mẹo cái mông điền dai dai cái mông a đối mặt tiểu thiên đạo chi này nói q u a n co ta bộ dáng chứ các hồng la hưu một chút chính là mặt đỏ tới mang hai dai dai n g ư ơ i một ngày, đem tiểu h à i t ử đều làm h ư tiểu h à i t ử đ i ể n d a i d a i một mặt v ẻ h o n g sợ. chúng ta cái này t h ư n h i ê n h ả o p h í a t r ê n từ đ â u tới tiểu h à i t ử duy nhất hai tiểu h à i t ử đều bị đại t ỷ m a n g đi n g ư ơ i n ó i l à ông t r ờ i của chúng ta đạo tiểu k hai ả à đ i ể n d a i d a i t r ự c t i ế p lôi kéo l i n h tay ê nhỏ, nhìn qua một bên chưu katung la. v ị này, thế nhưng là so với chúng ta đang ngồi bất cứ người nào, không biết muốn già bên t r ê n bao nhiêu tuổi người khác đều đã cùng phu còn t r ò n qua phòng, n g ư ơ i còn sưng hô làm tiểu h à i t ử đ i ể n d a i d a i đ đ y mắt đ ắ c ý đối với tiểu tiên biết chút một chút đâu. cái kia không có biện pháp dai dai t ỷ nhất định phải cho ngươi sinh động đến học một khóa thừa dịp bất ngờ điền dai dai kéo một cái tiểu thiên đạo liền hướng phía diệp hạo châu đi bọn t ỷ muội cứu mạng a kịp phản ứng tiểu thiên đạo đầy mắt hoảng sợ hô to lên nhưng mà đáp lại nàng lại là bọn t ỷ m u ộ i tập thể lạnh nhạt các h i ê n viên tình một tiếng hờn rỗi lấy tên đẹp là mang tiểu thiên đạo ăn m ặ t kỳ thực đâu là chính mình muốn đi hưởng thụ một thanh người nào nha nhìn ngươi cái này một mặt khó chịu bộ dáng ngươi là có ý kiến trường tôn lạc ý n g h ĩ bất thình lình mở miệm nói ra ngươi muốn thật có cái này bất bình ý nghĩ ngươi cũng có thể đổi qua đi a lại không có kết giới ngăn đón người ta hiên viên t ì n h chỉ chỉ cái mũi của mình ta đổi qua đi mấy ngày kế tiếp này thời gian các ngươi ăn cái dám uống gió tây bắc gã còn m u ố n ă n t h i ê u nướng uống nước trái cây uống ớ p lạnh rượu nho các hiên viên tình một mặt thần khí phất phất tay ta cùng nhã nam tiểu khả ái đều thành các ngươi lão mụ tử cứ như vậy thư nhiên hào ở trong hư không cực tóc t í n lên đã bảy ngày bảy đêm rồi khi lam mộ ly xuất hiện ở trên bong thuyền một khắp này tất cả mọi người là một mặt vẻ kinh ngạc mộ ly tỉ tỉ ngươi lay là lại mạnh lên lạc nha đầy mắt không thể tin hiên viên tỉnh vây quanh lam mộ ly từ trên xuống dưới chăm chú dò xét một lần cái này thật đúng là tiến triển cực nhanh a liền cái này tấn cấp tốc độ khoa trương đến để cho ta không thể tin được đâu đối mặt la mộ ly bạch nhãn hiên viên tình căn bản bất vi sở động chật chật chật hiên viên tình lần nữa nhẹ gật đầu không thể không nói ngươi cái này cô gái ngoan ngoan bộ dáng còn rất được phu quân yêu thích đâu bảy ngày bảy đêm đây chính là độc sủng ngươi một người a mụ mụ n h o đâu đội sản xuất châu cũng không dám như thế hô hô a chúng nữ cười to thời khắc chỉ có linh hoàng tộc trưởng một người là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu chi xác dạng này thức tu luyện cũng quá sung sướng đi thời gian nào Ta mới chương ó t ể thật tốt t h i ệ sáu trăm bốn mươi lăm hoang cổ dung binh đoàn chương sáu trăm bốn mươi lăm hoang cổ dung binh đoàn không có gì không có gì lắc đầu liên tục thời khắc linh hoàng càng là không ngừng đong đưa bàn tay đối với cử động lần này diệp thư nhiên càng là đầy mắt vẻ tò mò nhìn một chút một bên la mộ ly diệp thư nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu a nguyên lai、like、ngươi là tại hiếu kỳ chuyện này a nếu không ta cho phu quân nói một chút để hắn cho ngươi mở cái tiểu táo lần này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng linh hoàng tộc trường triệt để hoảng hốt ta không có cái gì hiếu kỳ ngươi cũng đừng ở chỗ này suy nghĩ lung tung càng không được chạy đến m i n h chủ đại nhân trước mặt đi nói lung tung á diệp thư n h i ê n một mặt cười quái dị khẩu thị tâm phi cái này nhưng tại trên mặt của ngươi biểu đạt đến mức phát huy vô cùng t i n h t ế nha ta linh hoàng l u n g t u n g há to miệng ngay tại cái này cực độ xấu hổ thời khắc thiên đạo tiểu khả ái khập khém đi ra bọn tỉ muội đến cá nhân dịu ta một tay a còn phải là khéo hiểu lòng người hiên vi tình một cái bước xa liền lẹn đến tiểu thiên đạo trước mặt tỉ muội làm sao lại một mình ngươi đi ra nữa nha chúng ta dai dai tiểu khả ái đầu tiểu thiên đạo móp méo、miệng. nàng tốt nhất là chết ở bên trong tính cầu nàng thật đúng là cái mười phần yêu tinh hại người chính mình sắp điên không nói còn phải đem ta lôi bên dưới hố l ử a tìm v ộ i cảm thụ như thế nào viện đối phương đồng thời h i ê n viên tỉnh càng là đầy mắt vẻ tò mò muốn biết ta tiểu thiên đạo vẻ mặt thành thật nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt h i ê n viên tỉnh muốn biết ngươi liền chính mình đi h ả o h ả o thể hội một chút cam đoan để cho ngươi giật này cả mình về phần cảm thụ của ta đó là không thể đại biểu ý nghĩ của ngươi dọn cắt trả lại cho ta trước mặt đóng vai bên trên thâm trầm hiến viên tỉnh tiện tay chính là một bàn tay đập vào tiểu thiên đạo trên nông t h bởi vì hộ đau nhức tiểu thiên đạo rằng con g a y hiên viên t ỉ n h chờ ta thương lành ngươi nhìn ta cả không ngay ngắn chết người ha ha ha hiên viên t ỉ n h đã sớm trốn mất tìm muội vậy cũng phải chờ ngươi tốt lại nói a ngươi này thời gian cũng không nên ở trước mặt ta nói dọa a không phải vậy ta còn phải cho ngươi trên vết thương vung điểm m ố i để cho ngươi thật tốt xôi chào xôi chào ta chép miệng cuối cùng tiểu thiên đạo hay là lựa chọn trầm mặc diệp hạo xuất hiện ở trên b o g tuyển đã là ngày thứ tám thời gian phu quân dai dai nha đầu điền kia đâu đối với hiên viên t ỉ n h nghi vấn chúng nữ đồng dạng là đầy mắt vẻ tò mò diệp hạo sờ lên cái múi của mình nàng cần nghỉ ngơi thật tốt một chút các ngươi mau nhìn diệp ngưng nhi đưa tay chỉ vào nơi xa đám người lập tức thuận ngón tay phương hướng nhìn sang một tấm cao ngất trời cao đại kỳ đón gió phấp phới phía trên bốn chữ lớn màu đỏ tươi bắt mắt thay trời hành đạo đám người t r ă m miệng một lời đọc lên trên cờ lớn bốn chữ lớn đây là thứ đồ gì a tiểu thiên đạo gãi gãi đầu của mình cờ sĩ này cũng dựng thẳng quá cao một chút đi có đủ phách lối ý vị nha còn thay trời hành đạo cái này đây không phải tinh khiết đánh lấy cờ của ta xí ở chỗ này giả danh lượn bị bà ta cái này thiên đạo có loại bị đánh mặt cảm giác đâu tiểu thiên đạo nhìn một chút bên cạnh đám người. Cái gì? cái gì thay trời hành đạo nguyên bản đang nghỉ ngơi điền dai dai hấp tấp v ọ t ra đầy mắt đều là vẻ tò mò thay trời hành đạo khẩu khí này làm sao có loại lương sơn hảo hán hương vị đâu điền dai dai cũng là đưa tay gãi gãi đầu của mình cây này là ta trồng đường này là ta mở muốn đánh đường này qua lưu lại tiền qua đường theo thanh â m rơi xuống một đám tầm mười người xuất hiện ở trong hư không từng cái đều là mặt đầy râu gốc dạ hở ngực lộ lưng đầu vai không có chỗ nào mà không phải là khiên một thanh đại đao dựa vào hiên biên tình một tiếng k ẽ gắt đến vốn cho là cái này lôi kéo thay trời hành đạo cờ xí sẽ là một đám hảo hán ta là tuyệt đối không ngờ rằng lại là bầy cản đường ăn cướp mâu tặc ngừng thuyền ngừng thuyền hiên viên tình phất phất tay xem ra hôm nay là có chơi sai đối diện người cầm đầu đầy mắt lục băng nhìn xem cái này một thuyền mỹ nữ chúng ta là hoang cổ dung binh đoàn không phải cái kêu bất nhập lưu mâu tặc chúng ta càng không phải là cản đường ăn cướp chúng ta chỉ là thu lấy phí qua đường mà thôi đương nhiên người cầm đầu này n h ấ p n h ấ p lương quần gặp được các ngươi dạng này mỹ nhân t u y ệ t sắc chúng ta hoàn toàn sẽ thuận đường cướp cái sắc ha, ha ha con hàng này một mặt đắc ý phá lên cười các minh đệ nếu là đem bọn này mỹ nhân cho mang về chúng ta đoàn trưởng đại nhân chắc chắn h ả o h ả o ban thưởng chúng ta một phen đội trưởng đại nhân nói có lý lập tức liền có tiểu tùy tùng mở miệng phụ hòa đến không chừng đoàn trưởng đại nhân hưởng dụng qua đi một cao hứng sẽ còn ban thưởng một cái hai cái cho đội trưởng đại nhân nếm thức ăn tươi đâu ha ha ha nếu là như vậy vậy thì càng tốt cực kỳ người đội trưởng này lần nữa nhắc nhắc chính mình lương q u ầ n nơi này chính là kia cái gọi là hoang cổ chiến trường h i ê n viên tình cường ép lựa g i ậ n trong lòng đối với nơi xa đám người mở miệng h ỏ i đến ha ha ha đối diện đám người tất cả đều là đẩy mắt ý trả phúng đội trưởng đại nhân đám thái điều này thật đúng là ngoại lai nhân v i đâu ngay cả nơi này là địa phương nào cũng không biết xem ra hôm nay cũng xứng đáng bọn hắn xui xẹo tiểu tùy tùng đồng d ạ n g là đầy mắt cực nóng nhìn qua ở đây c h ú nữ không che giấu chút nào cái kia vẻ dâm tả ta nói cho các ngươi biết tiểu đội trưởng đưa tay chỉ chỉ nơi xa cái kia hoang cổ chiến trường khoảng cách cái này còn rất xa chúng ta hoang cổ dung binh đoàn toàn bộ liền thiết lập tại hoang cổ chiến trường bên kia chúng ta nơi này liền gọi thay trời hành đạo tinh các ngươi hẳn là cảm thấy rất may mắn chí ít còn không cần lập tức trở thành đoàn trưởng chúng ta đại nhân trong lòng bàn tay đồ chơi phi hiên viên tình trực tiếp một ngụ nước miếng thơ ngọt nôn hướng đối diện các ngươi cái kia cất chó đoàn trưởng mới hẳn là cảm thấy may mắn chí ít hắn còn có thể sống lâu mấy ngày về phần các ngươi mấy cái này nhỏ thẻ kéo thôi thưởng thọ ngay hôm nay các ngươi đều yên tâm đi hiên viên tình đốt đốt bên thai sợi tóc kiếm của chúng ta thật rất nhanh các ngươi còn đến không kịp cảm nhận được một tia thống khổ liền sẽ thần hồn những câu diệt sinh t ử đạo tiêu phía dưới này đều có chút cái gì ánh mắt b ă n g lánh điện dai dai r ộ i ra ngón tay chỉ chỉ phía dưới chương 646, trăm bốn mươi sáu thay trời hành đạo phía dưới này ă một cái tiểu thủy tùng một mặt đùa r ợ chi xác cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm điện dai, dai trước ngực phía dưới này nhưng mà cái gì đều có con hàng này đúng là đem phía dưới hai chữ cắn đến càng âm thanh nặng quan g trả thiệp cơm phòng thuê ngắn hạn ngâm chân xoa bóp toa toa múa đây chính là cái gì cần có đều có chỉ có ngươi không nghĩ tới không có chúng ta làm không được dọc theo con đường này đặc sắc ngành dịch vụ đều bị chúng ta hoang cổ dung binh đoàn chỗ lũng đoạn càng thêm mấu chốt còn có rất nhiều tinh không kẻ lang thang những cái kia đều là tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại nhưng là bọn hắn cũng phải bị chúng ta hoang cổ dung binh đoàn bảo hộ cho nên cũng phải hướng chúng ta giao nạp nhất định mức phí bảo hộ minh bạch điển dai dai nhẹ gật đầu các người đối với tuyệt đối cao thủ bốn chữ này hẳn là có rất lớn hiểu lầm đ i ể n dai dai nhìn một chút bên cạnh n h ê n viên tỉnh tìm muội nói trắng ra là nơi này chính là một cái cùng loại với dịch chạm tồn tại những đồ chơi này thật đúng là trong miệng ngươi lời nói chính là một đám cản đường ăn cướp chó vợn một đám tiểu ma c à đ ô n g mà thôi h ử tiểu đội trưởng h ử lạnh một tiếng đến xem ra các người đối với chúng ta thế lực cùng thực lực mới là thật có chỗ hiểu lầm mở miệng ngậm miệng muốn giết chúng ta các n g ư ơ i thật không biết chính mình gặp phải là cỡ nào có thể đập tồn tại ba ba ba tiểu đội trưởng một mặt thần khí vô vô bàn tay của mình tại điền giai giai cùng h i ê n viên t ỉ n h cái kia tràn đầy ánh mắt khó hiểu bên trong đối diện lại xuất hiện một đám m ư ờ i mấy người tới đội trưởng đại nhân xem ra hôm nay nghiệp vụ này không nhỏ nha người tới đối với người tiểu đội trưởng này một mặt cực điểm định đ o ạ n đúng là cái đại nghiệp vụ tiểu đội trưởng hư liếc t r o n g mắt nhẹ gật đầu đừng nói ta không chiếu cố các ngươi muốn gia nhập chúng ta do binh đoàn đây chính là các ngươi tốt nhất cơ hội biểu hiện đúng vậy đúng vậy người tới lại là gật đầu lại là túi người t h u ậ n tay còn cho đối phương lấp một viên nhẫn chữ vật đi qua toàn bộ nhờ đội trưởng đại nhân chiếu cố chúng ta mới có biểu hiện như vậy cơ hội vậy kế tiếp ta liền nhìn các ngươi biểu diễn người tiểu đội trưởng này đưa tay chỉ chỉ diệu hạo nam nhân này đ ẹ p mắt đến có chút quá mức nhan chị này thế mà thắng hiểm tại trên ta ta muốn các ngươi đem hắn chém thành muôn mảnh về phần mấy cái này tiên nữ thị thị toàn bộ cho ta lông tóc không hao tổn bắt lại những này liền xem như các ngươi muốn gia nhập dòng binh đoàn nhập đội đi tốt tốt tốt người tới lần nữa đối với tiểu đội trưởng hung hăng gật đầu nói nam này chúng ta một mực chơi chết liền xong việc về phần những n à y nữa tôi liền theo đội trưởng đại nhân ý tứ xử lý a sụt hiên biên tình một ngụng ư ơ n g t h o á hướng thẳng đến đối diện nôn đi qua tha thứ lao tử không có cục đàm thưởng các ngươi liền ngươi quỷ bộ dáng này xấu cho ta đều tìm không ra thích hợp ngôn từ để hình dung ngươi ngươi là thế nào có ý tốt có đảm lượng bắt ngươi chính mình cùng chúng ta phu quân cùng một chỗ làm sự so sánh ngươi liền xem như cho hắn trà sát khố sái tử lao tử đều ghét bỏ tay ngươi thâu ngươi xấu đến h oa hoa khóc ta đều có thể hiểu ngươi mẫu chốt ngươi còn như thế không biết xấu hổ thúc thúc có thể nhịn t h ầ m t h ầ m nhịn không được im miệng người tới trực tiếp giận chỉ hiên viết tình đ ư n g tưởng rằng các ngươi dáng dấp về mắt chúng ta liền sẽ không hạ tử thủ chính các ngươi đắc tội đội trưởng của chúng ta đại nhân hiện trường liền đem ngươi làm chúng ta nơi、này. thế nhưng là có không ít một nhóm người kình không chỗ làm thanh niên n h i ệ t huyết đội trưởng đại nhân người đến này trực tiếp nhìn về phía người tiểu đội trưởng kia nói ra ta cái này đi lên trước no bụng đánh các nàng một trận lại nói tại tiểu đội trưởng gật đầu ra hiệu bên dưới con hàng này vẫn thật là ngây ngang hướng phía chiến hạm đi tới chờ một chút ta còn có cái vấn đề điển dai dai dơ cao bàn tay h ô người đến này vội vàng quay đầu nhìn phía sau tiểu đội trưởng thấy đối phương gật đầu con hàng này vẫn thật là ngừng bước chân tiến tới xem ở các ngươi tướng mạo phân thượng cho ngươi thêm một lần thỉnh giáo cơ hội đối mặt người đến này thái độ phép lối điển dai dai cực kỳ bình tĩnh nhẹ gật đầu các người đến hướng bọn hắn giao nạp bao nhiêu phí bảo hộ mới có thể có đến bọn hắn che chở người tới chậm rãi giơ bàn tay lên cách không đối với đ i ể n dai dai so với năm đầu ngón tay mỗi người mỗi ngày năm khối linh thạch thượng phẩm đương nhiên nếu là loại kia r ồ i r à o duy nhất một lần có thể giao nạp mấy tháng có thể là nguyên một năm còn có tương ứng chiết khấu hưởng thụ như vậy tiếp xuống trong mấy ngày này liền có thể tại do binh đoàn dưới cờ sản nghiệp bên trong miễn phí sống phong túng thiện thể lấy các loại miễn phí cao cấp hưởng thụ các ngư hiệu khẳng định cũng bao hàm các loại tiên nữ tỷ tỷ đặc sắc song tu phục vụ nhìn đối phương cái kia chạy nước miếng chảy do bộ dáng điền giai giai cùng h i ê n viên tình đúng là đồng thời muốn lắc đầu hạ người gì cần đạt được dong binh đoàn tre chở hạ người gì lại sẽ đi dong binh đoàn dưới cờ sản nghiệp bên trong cung cấp đặc sắc phục vụ điền giai giai cứ như vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc hướng phía đối phương mở miệng hỏi đến đúng h i ê n viên tình cũng là mở miệng tất cả mọi người là người tu luyện tại sao muốn đem chính mình linh thạch giao cho trong tay người khác tìm kiếm bảo hộ tất cả mọi người là người tu luyện tại sao muốn đi bán nhục thể tới lấy lòng các ngươi phế vật như vậy nghe xong hai nữ yêu cầu người đến này đúng là có loại liệt diễm đốt mặt cảm giác đầy mắt hung quằn căn cắn răng hàm cái này còn không đơn giản phía sau tiểu đội trưởng mở miệng tự nhiên là vì tránh né i ể u da truy sát không có cách nào mới có thể tìm kiếm chúng ta cường đại như vậy chỗ dựa chỗ dựa về phần trong miệng ngươi những cái k i u bán thịt nữ tử dĩ nhiên chính là các ngươi dạng này thức bị chúng ta cầm xuống sau không nghe lời bị cao tầng hưởng dụng mệt mỏi liền toàn bộ xoay đưa đến các môn cửa hàng t h ò n g sự cái này nên đón mang đến sung sướng nghề kiếm sống cho nên nếu như các ngươi không nghe lời vài ngày sau liền muốn bắt đầu bị ép muốn bán thẳng đến cuối cùng thật sâu yêu nghề nghiệp của các ngươi đây cũng là làm một nhóm yêu một nhóm ha ha, ha hiên viên tỉnh lại là n ử a mặt lên trời cười to ra chiếu các ngươi nói như vậy đây chẳng phải là các ngươi dong binh đoàn g i à u đến chảy mỡ rồi vậy còn cần ngươi nói chúng ta là phú giáp một phương tồn tại tiểu đội trưởng một mặt thần khí chi sắc chương sáu trăm bốn mươi bảy bắt một cái nổ đường phố hiểm nghi chương sáu trăm bốn mươi bảy bắt một cái nổ đường phố hiểm nghi tiểu khả ái hiên b i ê n tình ô m thiên đạo linh tê bờ eo thon ngoan ngoãn xem ra chúng ta cũng phải đánh lấy ngươi cờ hiệu đến cái chân chính thay trời hành đạo dạng này hắc gác thế lực không thanh trừ rơi thật đúng là thiên lý bất dung tiểu biểu tạc ngươi n ụ c mà ai là hắc á c thế lực dừng ở trên nửa đường hàng kia đưa tay giận chỉ hiên viên tình mắng ánh mắt ngươi mù sao chúng ta là thay trời hành đạo cao lớn như vậy cờ xí ngươi cũng nhìn không thấy cao lớn b a o n h i ê u bên trên n g ư ờ i nghiệp hôm nay thế mà bị ngươi cho đen ngươi thật đúng là đáng chết đ ầ y mắt bất đắc dĩ hiên viên tình c h á c miệng các ngươi mẹ nhà hắn thật đúng là b ở y thiếu thông minh ngu xuẩn đồ chơi lại còn dám mắng lao tử thật sự là an hùng tâm báo tử đảm hiên viên tình liếc mắt bên cạnh điền dai dai lao tử hôm nay trước hết tiêu diệt các ngươi sau đó lại đi tẩy sạch các ngươi cái kia cất cho don g binh đoàn những ngày này giận người đoán tiền tài bất nghĩa nhất định phải toàn bộ sùng công không đợi đám người kịp phản ứng hiên viên tình đưa tay chính là một bàn tay rút ra ngoài đùng một đạo ngay sau đó một bóng người xa xa bay ra ngoài bay tại mọi người trong ánh mắt hoặc sợ cái này bay ra ngoài ngu xuẩn trực tiếp nổ thành một đám huyết vụ phiêu tán ra cái quái gì hiên v i ê n tình lần nữa chết miệng liên mẹ hắn như thế cái trình độ cũng dám đi ra sung làm chim đầu đ à n lão tử không bắt ngươi khai đ à o đều có lôi với ngươi viên tia trái tim dũng cảm tê có người thật dài lúc hít vào t h a n h â m văng lên má ơi đột nhiên kịp phản ứng tiểu đội trưởng d í t lên một tiếng nói mấy bọn đàn bà này thế mà đối với chúng ta ẩn giấu đi cảnh giới các nàng không phải cao thủ bình thường mau bỏ đi lui mau bỏ đi lui thanh em vừa văng lên đội trưởng này bóng người đã hướng phía nơi chân trời xa tránh đi đến điệu tới liền toàn bộ ở lại đây đi lần này điền dai dai cùng h i ê n viên t ỉ n h đúng là ăn y đến đồng thời rút kiếm hai nữ tiện tay chính là mấy đ ạ o kiếm quang b ắ n ra ssi thử vô kiên bất tội kiếm quang thấu thể mạ qua phanh phanh phanh một đoá một đoá huyết vụ đoá hoa trợt hiện ra ma quỷ a quay đầu thời khắc người tiểu đội trưởng này một đao nổi giận chém phía sau kiếm quang vay một vòng khí lạng ứng thanh nổ b ể ra đến tiểu đội trưởng bị vén đến bay lên cao cao thời điểm vẫn không quên mượn cơ hội này phun ra một chùn huyết vụ xoay người một cái xê dịch bóng người đã trốn chạy đến chân trời các ngươi chờ đó cho ta đ ắ c tội chúng ta hoang cổ r o n g binh đoàn vô luận các ngươi thân g i ấ u nơi nào đều muốn bị chúng ta không ngừng không nghỉ truy sát không ngừng thẳng đến đem bọn ngươi toàn bộ chặt thành thịt nát rửa sạch sẽ cổ chờ xem trở lấy nên đón đoàn trường chúng ta đại nhân căm giận ngút trời ta dựa vào h i ê n viên t ì n h nháy một chút đôi mắt đẹp những n à y hai tặc bóng bản sự không thế nào lớn cái miệng này vẫn rất cứng rắn điển dai dai vội vàng đưa tay ngăn lại nhân viên tình xuất thủ lần nữa tỉ bội không nên vọng nha để hắn trở về báo tin tốt nhất là mang một ít thân phát triển tới miễn cho chính chúng ta khắp nơi đi tìm bọn họ bất quá nói đi thì nói lại đ i ề n dai dai nhìn một chút một bên là mộ l y mộ l y tỉ tỉ uy tôn t ừ này chịu chúng ta một kiếm sau còn có thể chạy so con thỏ đều nhanh thực lực này cũng không phải như vậy không chịu nổi đập vào mắt ta muốn đoàn trưởng của bọn họ đại nhân hẳn là có thể được cho nhân vật số một đi đối mặt đ i ề n dai dai lý do thoái thác lam mộ d u n g đầy mắt công nhận nhẹ g ậ t đầu liền sông cái này nhỏ tạp lạp tới nói còn không đến mức yếu đến không còn gì khác cũng không biết hạn tại kia cái gì trong don binh mặt là thuộc về cấp bậc gì tồn tại nếu như là cuối cùng nhất tiểu đội trưởng vậy bọn hắn đoàn trưởng đại nhân thật đúng là không thể xem thường rời nhà đi ra ngoài chúng ta hết t h ể hay là điệu thấp làm việc dù sao những thế lực này chúng ta đều không có tiếp xúc qua cũng đúng á khẽ gật đầu thời khắc hiên viên tình thu hồi trường kiếm trong tay tiện tay bung lên những nhẫn chữ vật kia liền hướng phía chính mình tung bay tới ta đi mẹ hắn cái bẹn đ ổ i nha hiên viên tình gọi hàng thời khắc trực tiếp đem những nhẫn chữ vật này cho bóp thành b ộ i m i ệ n g toàn mẹ nó là chút kẻ nghèo hèn ngay cả k h ỏ a hồng tinh thạch đều không có những này hai tắc q a con đều nghèo như vậy sao hiên viên tình cứ như vậy đẩy mắt nghi hoặc nhìn bên cạnh điền dai dai người nhìn ta làm gì bọn hắn nghèo như vậy nguyên nhân ta làm sao biết nếu không ngươi hỏi nàng một chút đi nàng thế nhưng là thiên đạo tiểu khả ái đ i ể n dai dai cùng hiên v i ê n tình hai người cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm một bên linh tê ta muốn tiểu thiên đạo vẻ mặt thành thật móc móc đầu của mình ta muốn bọn hắn hẳn là bị những dong binh đoàn kia đ è ép khô đi về phần những cái kia nghèo dong binh hẳn là bao ăn bao ở còn chưa tới phát tiền lương thời gian đi ngươi thật đúng là một nhân tài đ i ể n dai dai đối với tiểu thiên đạo bị cái ngón tay cái ngươi tại sao không nói bọn hắn là đầy bà cửu toàn bộ đều thua cái sạch sẽ chân chu nữa nha tiểu thiên biết chút một ch cũng không phải không có khả năng này dù sao bọn hắn đều là một đám thổ phỉ ngày chơi gái đêm cực không đều là thổ phỉ tác phong trước sau như một tà bà bảo ta thật sự là yêu ngươi chết mất điển dai dai nhẹ nhàng vô vô tiểu thiên đạo bờ n ô n g ngươi một cái thiên đạo lão nhân tại sao có thể làm đến đơn thuần như vậy đây này phu quân điển dai dai vội vàng nhìn về phía trên ghế mây diệm hạo nếu không chúng ta xuống dưới tiêu sái tiêu sái thể nghiệm một chút những này hai tập cái k i a thối nát không chịu nổi sinh hoạt cho ă n ngươi cái chủ ý này chính hợp ý ta hiên biên tình cũng là đầy mắt vẻ hư vấn chúng ta trước hết đem phía dưới này đường khẩu cho bọn hắn toàn bộ trọ Để bọn hắn cũng cảm thụ một chút bị đánh cướp tư vị tốt diệp thư nhiên dẫn đầu tỏ thái độ bên dưới chúng nữ ngay sau đó toàn bộ hưởng ứng lên hiệu triệu hơi nhúm mày diệp thư nhiên đối với chúng nữ mở miệng nói đến bọn tỉ muội nếu không chúng ta toàn bộ m i ệ n hóa một chút bộ dáng đều lấy nam trang gặp người đi nếu không chúng ta này một đám tiên nữ xuống dưới vậy còn không b ắ t một cái nổ đường phố hiểm nghi a tốt tốt tốt chú ý này hay đi đi đi tranh thủ thời gian trở về phòng đi thu thập một chút không đợi đám người kịp phản ứng hiên viên tình đã hướng phía gian phòng của mình bọn lên đi không khó coi ra đối đã chơi đủa vấn đề này chúng nữ luôn, luôn t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi tám đều gọi đại ca của ta đi t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi tám đều gọi đại ca của ta đi nhìn xem một dỗ dành mà đi c h ú n g phu nhân nhìn nhìn lại vắng vẻ bọn tuyển d i ệ p hạo rất cảm thấy vô lực lắc đầu cái này cái này đều gọi những chuyện gì a cái này không thành ta mang theo một bọn linh đệ đi dạo xung quanh sao dạng này thao lấy ngẫu nhiên một hai lần còn có thể nhiều sợ là không được đi nha d i ệ p hạo nhẹ gật đầu đối với vẫn là phải mang theo một đám như hoa như ngọc phu nhân lúc này mới cảnh đẹp y vui một đám giả tiểu tử làm sao đều cảm giác khó chịu đến hoàng phu quân ngươi nhìn ta dạng này thu thập đi ra như thế nào có hay không nam nhân thật sự cảm giác h i ê n viên tình cái thứ nhất dẫn đầu v à o ra vẫn không quên tại d i ệ p hạo trước mắt đi vòng vo vò một vòng không nên không nên nhìn xem trước mặt chúng nữ d i ệ p hạo lắc đầu liên tục các ngươi cái kia đủ á g đủ á g đủ ảng vụ sáng vụ sáng không ngừng m ù loa cũng có thể nhìn ra các ngươi là nữ giả nam trang huống chi cũng đều là chút người tu luyện ánh mắt kia càng là độc c ác lại trở về lại trở về hào hào buộc b u ộ c ngực đều dùng điểm tâm dùng thêm chút sức d i ệ p hạo đối với chúng nữ không ngừng phất tay x u ố t đ ổ i chúng nữ không khỏi là một mặt mờ mịt ngươi như ta ta nhìn ngươi cuối cùng lại chính mình nhìn xem trước ngực của mình ha ha, ha. là hơi cường điệu quá đâu đây không phải là còn thật thành cơ ngực lớn mạnh đến mức dị thường quá mức đâu ha ha ha đi đi đi trở về lại trở về công ta cái này không phải rất khoa t r ư ờ n g có hay không có thể không cần lại trở về công a một trận lẫn nhau t r e o chọc sau chúng nữ nhanh như chấp hướng phía gian phòng của mình đi không được a phu quân hiên viên tình lo lắng đến đột nhiên dậm chân một cái người ta đây là trời sinh thôi điều kiện tại cái này bày lên làm sao buộc cũng sẽ không nhỏ a diệm hạo lần nữa bất đắc di lắc đầu liền ngươi vừa rồi một cái dậm này chân tư thế liền e m ngươi là thân nữ nhi bạn đến sạch sẽ đổi thành ta là những thổ phỉ kia mâu tặc cũng phải bắt g ó c tìm n h ư kế cướp cái sắc của n g ư ơ i thật đó a hiên viên tỉnh ra v ẹ một mặt vẻ kinh hoàng cái kia ngược lại là đến cướp một cái a n g ư ơ i đến bắt ta à hiên viên tỉnh n g ư ơ i tao đủ chưa đ i ể n dai dai bất thình lình tiếng giống lập tức để tràn g diện lâm vào một lần xấu hổ bên trong cầm đi đi diệp hạo trực tiếp móc ra một bình đan dược đưa cho hiên viên tỉnh đây là h u y ễ n h u n h đan n g ư ơ i ăn vào sau liền âm thanh đều sẽ có chỗ biến hóa tiếp nhận đan dược hiên viên tỉnh không khỏi hơi nhúm mày phu vân nếu không ta trực tiếp biến thành cái chân chính đại lao ra đi nơi nào có phức tạp như vậy còn cần n u y ễ n h u n h đan người h phiền phức h i ề u n k ô đ ợ c ệ p Hảo tiện mở i g thể ủ lấy kiểm tra một chút các nàng định dạng thực sự không được liền đều dùng đan được này đi nha hiên biên tình đẩy mắt làm khoái chi sắc phu quân ngươi có phải hay không chỉ thích con gái chúng ta thân dáng vẻ a ngươi cái này không tinh khiết nói nhảm à d i ệ p hạo kích động đến trực tiếp đứng lên tới chẳng lẽ lại vi phu còn n ữ a thích một đám đại lao ra vi phu nhưng không có cái kia long dương chuyện tốt tranh thủ thời gian chân chu d i ệ p hạo mở miệng lần nữa thúc giục hiên viên tình lại nghịch ngợm vi phu cái mông con cho ngươi hút nở hoa được rồi hiên viên tình một mặt đắc ý nhẹ gật đầu ta cái này đi thế phu quân sát bên sát bên cho các nàng làm một chút kiểm tra sức khỏe loại kia toàn thân kiểm tra sức khỏe phu quân ngươi liền nhìn tốt đã vứt xuống câu này hiên viên tình một đường chạy chậm tiến vào điện dai dai dai ra sát bên sát bên trong phòng không khỏi là chuyển đến nữ tử thét lên thanh âm đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu một n i ê n viên tình bởi vì bị đánh mà phát ra kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ dòng dã hai nén nhang thời gian trôi qua tại diệp hạo tràn đầy trong ánh mắt mong đợi một đám hình tượng quái dị nam tử xuất hiện ở bóng thuyền phu quân ngươi nhìn dạng này có thể à vừa mới mở miệng tiểu thiên đạo lập tức bưng kín miệng của mình thanh âm của ta làm sao như thế khàn khàn thật là khó nghe nha lập tức chúng nữ đều thăm dò tính mở miệng nói bài câu kết quả toàn bộ đều là thô kệ khàn khàn hình thanh âm mắt thấy nơi này hay nghe nơi này d i ệ p hạo lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu cái này đúng rồi có chút loại cảm giác này từ một khắc bắt đầu các ngươi cũng không thể lại gọi ta phu quân rồi đều gọi đại ca của ta đi d i ệ p hạo xoay người một cái đồng dạng viễn hóa thành một cái thôn dã mãng phu cho dạng phu quân h i ê n viên tình o a n g o a n g mở miệng lại vội vàng lắc đầu sửa lời nói đại ca ngươi không phải nói dựa vào biến ả o đi ra rất dễ dàng bị người phát hiện à vậy chính ngươi làm sao còn sử dụng biến ả o thuật pháp đâu ngươi có phải hay không ngốc điển dai dai cố ý một thanh đập vào nhân viên tình trên bờ bay cậu đàn minh đệ ngươi mới là cậu đàn nhân viên tình trận mắt tròn xoe thời khắc càng đem điển dai dai cái kia thô to bàn tay cho đánh xuống đi tiểu điện đoa từ giờ khắc này bắt đầu xin gọi ta h i ê n viên đại gia không phải vậy ta lột sạch ngực của n g ư ơ i lông cùng sợi dâu tốt tốt tốt điển dai dai liên tục gật đầu nói ra từ giờ trở đi điển gia liền bảo ngươi là h i ê n viên gia cậu đ à n h i ê n viên tiểu cậu đ à n điển dai dai một mặt nghiền ngẫm nhìn xem h i ê n viên tỉnh ngươi thật sự là ngu xuẩn đến muốn chết điển hình ngực to mà không có não phu quân hắn điển dai dai lắc đầu liên tục không đúng không đúng là đại ca mới đúng đại ca đây là không hy vọng ngươi thật biến thành cái nam nhân hắn sợ trong lòng không thoải mái đến hoảng cho nên mới lừa ngươi không cho phép dùng biến ảo thuật pháp cũng không hoàn toàn đúng một bên lang mộ ly lại là tiếp tục mở miệng nói ra lấy phu quân thực lực hắn biến ảo người khác không nhất định liền có thể nhìn ra sơ hở nhưng là lấy ngươi và ta thực lực vẫn thật là có bị nhìn thấu phong hiểm phu quân đ ăn được này biện pháp mới có thể nói là v ạ n vô nhất thất đương nhiên điều kiện trước tiên chính là chính chúng ta đừng lộ ra sơ hở mới được chương sáu trăm bốn mươi chín trước giao lệ phí vào thành các nhân viên tình một tiếng này lần d i thật đúng là dở dở ương ương đến làm cho người dùng mình ngươi may giờ phút này là cái nam nhân bộ dáng nha nếu không liền ngươi giờ phút này một loạt biểu hiện lại được kích phát ra đại ca của chúng ta nguyên thủy dục vọng không phải đem ngươi sách đi qua thật tốt yêu thương ngươi cái bảy ngày bảy đêm không thể ngươi không tin à hiên viên tình trực tiếp nhìn c h ầ m c h ầ m lam mộ con mắt hỏi chính ngươi nhìn xem ngươi xem một chút chúng ta đại ca á n h mắt tao cứ thế đến độ s ắ p phun ra ngọn lửa ấy không đúng hiên viên tình một mặt thâm chầm nhìn một chút bên cạnh dược hạo chúng ta đại ca này gần nhất thế nhưng là đối với ngươi đặc biệt để bụng một chút đâu có phải hay không t a m tỷ cho ngươi đơn độc chuyển thụ cái gì khuê c h u n g bí pháp để cho ngươi có thể bắt được đại ca của chúng ta viên kia không gì sánh được tham lam tâm mộ ly huynh đệ ngươi cũng không thể một người ăn một mình nha đối mặt h i ê n viên tình cái t i ê m hùng hổ dọa người ánh mắt l a m mộ ly bất đắc gì đối với lấy đám người giang tay ra thật đúng là không có trong miệng nàng kia cái gọi là bí pháp gì tốt tốt điển dai dai vội vàng mở miệng nói ra mộ ly t ả là bởi vì từ bá đạo biến vì nhu thuận nghe lời một bộ muốn gì được đó tiểu nữ nhân dạng cho nên phu quân mới đối với nàng đủ kiểu sùng ái liền ngươi dạng này nam nhân bả là nên được thật tốt hướng mộ ly tỷ tỷ học một ít một ngày trách trách hô hô hấp tốc ta là nam nhân ta đều chịu không được ngươi c h ủ y đâu nhân viên t ỉ n h vừa mới hô ra miệng đến liền hội vàng che miệng của mình ha ha ha văn minh một chút văn minh một chút tất cả mọi người chuẩn bị một chút chúng ta phải đi xuống n h ư n g vấn đề này ngày sau mới h ả o h ả o nghiên cứu thảo luận cũng không mượn điển dai dai không ngừng đối với bên cạnh đám người thúc giục ra chờ một chút t r ò m dâu dài linh hoàng tộc trưởng đột nhiên m ở miệng các ngươi a i trên thân có linh hạch hồng tinh thạch chúng ta là kiên quyết không thể dùng qua trói mắt dễ dàng gây nên không cần thiết chiến đấu tốt nhất là trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm không đúng không đúng linh hoàng lắc đầu liên tục nói ra tốt nhất chính là linh thạch hạ phẩm đám người liên tục gật đầu thời khắc không khỏi là đầy mắt bất đắc dĩ mở ra bàn tay trên người chúng ta đều là hồng tinh thạch đã r ồ i dào đã quen không có nghèo qua a cuối cùng toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía bạch nội tuyết tỷ bội hai người các ngươi là đại phú bà trên thân hẳn là các loại bảo vật tài vật đều có đi h ê n biên tình đầy mắt vẻ trờ mong nhưng mà bạch n ộ tuyết hai nữ lại là đem ánh mắt nhìn về hướng một bên h ha c ha này có ha nhưng không thể i ề u lâm h n không t nói g vẫn là chúng ta như tuyết y tuyết xa hoa a thủ hạ một cái tùy tiện tiểu phụ trách người đều là có tiền như vậy một hồi lâu bận rộn sau diệm hạ phất tay đem thư nhiên hào thu vào phú đại ca liền dai dai đầy mắt không thể tin nơi này cũng quá c ầ n côi đi đám người nhìn chung quanh một vòng bốn phía trừ phía trước một tòa không lớn thành trì bên ngoài bốn phía tất cả đều là c h u ỗ i lụi như là hoang mạc đừng nói là một chút liền xem như hai mắt tam nhãn làm theo là trông không đến đầu hoang mạc một cây cỏ dại đều không có đi thôi chúng ta vào thành đi xem một chút tình huống bên trong diệp hạo mang theo đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía cửa thành đi đến dừng lại một tiếng tiếng gầm truyền đến cửa thành xuất hiện bốn cái cùng loại với dong binh đoàn tiểu lâu la mặc kệ các ngươi là ai mặc kệ các ngươi đến từ chỗ nào cũng mặc kệ các ngươi là tới tìm a i muốn đi v à o mỗi người đến giao năm khối linh thạch thượng phẩm phí vào bàn đối với năm khối linh thạch thượng phẩm một bên người càng là đối với lấy diệm hạo bọn người khoa chân khoa tay một chút tiểu ca chúng ta nhiều người có thể hay không giảm một chút diệm hạo vẻ mặt thành thật nhìn xem bốn cái người giữ cửa hỏi các ngươi bao nhiêu người dẫn đầu người đối với diệm hạo mở miệng quát ngươi đi qua đến một chút xem bọn hắn có bao nhiêu người cái này ô ương ương một đại lộ thật đúng là không ít đội trưởng đếm xem tiểu lâu la giật ra c u ố n họng ô lớn bọn hắn hết thể có hai mươi sáu người dẫn đầu người cẩn thận tính toán một phen sau đối với không cho n g ư ơ i chuẩn bị c h i ế c khấu lộ ra chúng ta không hiểu nhân tình như vậy đi thiếu thu các ngươi sáu người phí và b ả n tổng cộng giao một trăm khối linh thạch thượng phẩm diệt hạo t h ô i nhúm mày một mặt khó xử mở miệng hỏi đến còn có thể hay không lại ưu đãi một chút ngươi xem chúng ta cái này đi vào sau khắp nơi đều đến dùng tiền đâu không chừng chúng ta cũng còn đến cho ngươi đội trưởng đại nhân chuẩn bị một chút lễ mọn đội trưởng đại nhân cái này dẫn đầu người tao mày thời khắc càng là móc móc đầu của mình đội trưởng đại nhân nơi đó như vậy đi dẫn đầu người đầy mắt vẻ kiên định đã các ngươi là tìm đến đội trưởng đại nhân chúng ta cũng không còn có kẻ mặc cả một đụng giá cho ta năm mươi cái linh thạch t h ừ a phẩm toàn bộ các ngươi liền trực tiếp đi qua đi diệp hạo một mặt thịt đau đ ả o cổ nửa ngày sau mới đưa một cái nhẫn chữ vật vút cho đối phương đi vào đi người kia nhìn một chút chiếc nhẫn sau đối với diệp hạo bọn người mở miệng nói ra mẹ nó hiên viên tình nhìn phía sau bốn người đây cũng quá q u a càn dỡ đi đây thật là nhạn quá bạt m a u cảnh giới rồi bọn hắn căn bản cũng không phải là dong binh đoàn thu vào thành phí là giả mạo diệp thư nhiên bất t ì n h lình m ộ t c âu lập tức đem hiên viên tình cho làm đứng tại nguyên đ i ệ thứ đồ gì chúng ta bị người đùa bỡn hiên viên tình đột nhiên quên người liền muốn hướng phía bốn người kia giết đi qua tính toán nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện diệp hạo trở tay liền đem h i ê n v i ê n tình cho giam ở thủ h ạ thật đúng là cái gì cần có đều có đâu theo diệp hạo một tiếng này thắc nhẹ đ á n g người theo khu phố nhìn đi lên một đầu không rộng không hẹp đường đá xanh mặt hai bên tất cả đều là đủ loại cửa hàng có bán ăn có bán uống đương nhiên càng là có bán chơi khối ngã tư đ ư ờ n g là một tòa duy nhất cao ba tầng lâu bảng hiệu dị thường loa mắt liền năm cái chữ lớn h o à n g cổ dung binh đ o à n chương sáu trăm năm mươi rồi giao hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta chương sáu trăm năm mươi rồi giao hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta mặc kệ cái gì tính chất cửa hàng đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là mặc kệ bên trong khách nhân bao nhiêu tất cả mọi người an tính dị thường l i ê n như là ai không để cho mọi người nói chuyện một dạng nhìn xem cái này kỳ kỳ quái quái hiện tượng h i ê n viên tình đột nhiên mở miệng nói ra những người này đều đạp mã là chút câm n i ế c cả thanh â m rơi xuống thời khắc trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt tàn nhẫn đồng loạt hướng phía con đường bên trong d i ệ p hạo bọn người xem xét tới mắt thấy nơi này d i ệ p hạo vội vàng chắc tay đối với từng cái phương hướng tiện tay thi lễ từ đầu đến cuối diệm hạo cũng là không có mở miệng nói một câu đi thôi chúng ta trực tiếp đi cái kia hoang cổ dung binh đoàn cao úc nhìn xem bên trong đến tột cùng là phiên cái gì cảnh tượng diệp hạo dẫn đầu xài bước hướng phía cuối đường cao ba tầng lâu đi người a đ i ể n dai dai thấp giọng c ở trách lấy n i ê n viên tỉnh liền ngươi cái miệng túi này không hào hào khắc chế một chút không biết sẽ cho ngươi đại ca mang đến bao nhiêu phiền phức ngươi chờ xem chờ trở lại trên thuyền sau ngươi nhìn hắn sẽ làm như thế nào tra tấn ngươi cái kia khả ái lanh lợi miệng nhỏ ta liền nhìn ngươi đến lúc đó có chịu nổi hay không ngươi a điền dai dai vô vỗ nhân viên tỉnh bà bay liền lợi đến ă m nhiều một cân đi vui lòng đã đến ta cậu còn không được nhân viên tình một mặt vẻ đắc、ý. rất là vui vẻ đi theo khách đến thăm là ăn cơm hay là ở trọ hay là đấm lưng xoa bóp hay là chọn người s o n g tu cửa ra v à o một tiểu nhị bộ dáng nam tử đối với diệp hạo chính là một trận hỏi thăm không ngừng đều là thứ gì giá vị diệp hạo cũng là vẻ mặt thành thật nhìn xem điếm tiểu nhị này mở miệng hỏi đến ăn cơm một người một ngày một thượng phẩm linh thạch điếm tiểu nhị này cứ như vậy không có chút nào tình cảm kéo ra cuống họng hắt lên ở trọ một người một ngày hai linh thạch thượng phẩm đấm lưng xoa bóp một giờ tam thượng phẩm linh thạch thêm chung một lần tam thượng phẩm linh thạch điểm bài song tu một người một lần năm linh thạch thượng phẩm một con rồng chịu trách nhiệm cho đến khi xong một người một ngày mười linh thạch thượng phẩm cái này một trận xuống tới đ i ề n dai dai chúng nữ nghe được gọi là cái sửng sốt một chút nhìn phía sau đám người diệp hạo đối với tiểu nhị mở miệng hỏi có hay không loại kia siêu cấp xa hoa p h ò n g lớn chính là có thể ở lại tất cả chúng ta loại kia được nghe diệp hạo lời nói điếm tiểu nhị này lập tức liền tới tinh thần chăm chú đánh giá một phen diệp hạo sau l ư n g vội vàng mở miệng nói ra có có có c ò n phải là khách quan có phẩm bị chơi đến hoa lúc này tiểu nhị thay đổi trước đó lạnh nhạt thái độ. đối với diệp hạo chính là hung hăng cúi đầu không lưng khách quan chúng ta thật đúng là có thể thỏa mãn ngươi tên biến thái này yêu cầu chữ thiên phòng số một liền xem như các ngươi một người lại đốt hai ba cái song tu tiểu thiên nữ cái k i a đều hoàn toàn không có vấn đề dễ dàng liền ở chỉ là phí tổn này nha liền phải dựa theo các ngươi đầu người đến điểm theo một con rồng chịu trách nhiệm cho đến khi song tính tiểu nhị xoa nắm l ư ớ t cẳng của mình các ngươi những người này liền một ngày hai trăm sáu mươi cái linh thạch thượng phẩm nghe thấy lời ấy diệp hạo lập tức tới cái xoay người động tác khách quan hơi chậm tiểu nhị một bước liền tới đến diệp hạo trước mặt khách quan ngươi đừng xúc động thôi cái này hai trăm sáu mươi cái linh thạch thừa phẩm đó là treo bảng tên giá giá sau cùng chúng ta hay là có nhất định chiết khấu tiểu nhị một mặt sán lạ nói tiếp hết thể phục vụ nội dung không thay đổi thu các ngươi hai trăm linh thạch thượng phẩm diệp hạo xoay người lần nữa một trăm tám mươi tiểu nhị vội vàng mở miệng h ô khách quan đây là giá thấp nhất một trăm tám mươi cái linh thạch c ự c phẩm tất cả phục vụ nội dung không thay đổi tuyệt đối vật siêu chô giá trị rốt cuộc không có cách nào xuống giá diệp hạo nhìn một chút một nhóm đám người lập tức lại nhìn một chút bên cạnh tiểu nhị trước tiên có thể nhìn phòng ả không có vấn đề can đoán khách quan bọn họ hài lòng tiểu nhị một mặt vẻ hưng phấn khách quan bọn họ mời đi theo ta chúng ta cùng tiến lên lầu ba n h ì n phòng còn có thể như thế thao tác h i ê n viên tình một mặt vẻ khó tin đại ca của chúng ta thế mà còn có trả giá bản sự điền dai dai nhẹ nhàng vô vô h i ê n viên tình cái mông nói ra cái này kêu là giục cầm cô túng chỉ cần bắt được nhân tính tham lam đó chính là tùy ý nắm những người này đều nghèo như vậy hả vũ văn vân hân đầy mắt vẻ nghi hoặc mà cơ lại là lắc đầu không phải bọn hắn nghèo quá đó là coi là cái gì công tôn mỹ hy đồng dạng là một mặt mờ mịt linh hoàng nhìn chung quanh sau thấp giọng mở miệng nói ra đó là bởi vì chúng ta quá giàu rồi giao hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta nếu không nói còn phải là chúng ta linh hoàng tỷ tỷ đâu nàng đây là sự thực có nước bình a bạch thanh linh cũng cố ý tại linh hoàng trên mông quất một cái tát nhìn một cái nhiều thủy nộn nhiều quy đạn mặt mũi tràn đầy thẹn thùng linh hoàng tốc t r ư ở n g giờ phút này gọi là một cái im l ạ o nhân hoàng phục giao cũng là lắc đầu liên tục sự tình không có làm rõ ràng trước đó không tốt làm sao có kết luận xem trước một chút đi lên lầu thời khắc d i ệ p hạo đại khái quan sát một chút l ầ u một trên cơ bản chính là dùng cơm địa phương để uống trả cái kia trung ướng nhất đại võ đài hẳn là mỗi ngày đều có ca múa biểu diễn có thể là thuyết thư bên trong tiết mục l ầ u hai tất cả đều là to to nhỏ nhỏ bao xương hẳn là bọn hắn nói tới đấm lưng xoa bóp bóp chân c h ư n g nhà tắm hơi l ầ u ba chính là khu rừng chất bực đủ loại kiểu dáng to to nhỏ nhỏ gian phòng vô số kể nơi đó d i ệ p hạo đột nhiên chỉ vào một căn phòng cửa hỏi khách quan thật không tốt ý tứ tiểu nhị một mặt cười làm lành cái kia không có treo bảng tên gian phòng chúng ta không đối ngoại ra ở đó là chúng ta hoang cổ dung binh đoàn đóng giữ bản địa đội trưởng đại nhân làm việc điểm khách quan các ngươi mời tới bên này khi tiểu nhị đẩy cửa phòng ra một khắp d i ệ p hạo cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để kinh ngạc ở bên trong cả gian phòng không k h ỏ i là tràn ngập linh khí nồng nặc chính giữa trong ao lá sen cá chép ở giữa một người vì cái gì cỡ nhỏ linh khí trận chính là cái này liên tục không dứt linh khí đầu mượn từ bên ngoài nhìn n g ư ờ i làm sao cũng không nghĩ đến trong phòng này thật có thể nói là là có động t h i ê n khác dùng cơm khu pha t r à uống rượu khu ca múa thưởng thức khu thật có thể nói là là đầy đủ mọi thứ cái gì cần có đều có k h ắ p phòng hoa cỏ cây xanh cùng bên ngoài cái kia một mảnh cằn cối hoàn toàn chính là hai cái thế gian vây quanh gian phòng cực lớn b ô n phía từng cái bị sa mỏng bao phủ mà ngăn cách đi ra bao mềm bên trong cũng có một tấm thoải mái dễ chịu không gì sánh được giường la hán cái này không vừa vặn chính là từng cái nghỉ ngơi vị hạ chương 651, đến thêm tiền chương 651, đến thêm tiền diệp hạo trong đầu lập tức nổi lên một màn hùng vĩ tráng lệ hình ảnh g ê gớm g ê gớm diệp hạo đúng là tìm lòng không được lắc đầu liên tục khách quan tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi đến gian phòng kia các ngươi còn hài lòng tỉnh táo lại diệp hạo đối với nó nhẹ gật đầu nói ra cũng không tệ lắm ngay ở chỗ này và ở đi, đi. ta và ngươi cùng một chỗ xuống dưới làm và ở công việc được rồi tiểu nhị một mặt vẻ hưng phấn khách quan đến ngài mời tới bên này hắn đại gia diệp thư nhiên bất thình lình toát ra một câu nghe nói muốn bỏ tiền xưng ơ hô này đều biến thành tôn sưng ơ xem ra tôm này còn có chích phần trăm cầm đâu một bên mục nhã nam cũng là nhẹ gật đầu phu quân cái này đều tự mình đi trả tiền xem ra là bị cửa thành cái kêu bốn cái t hai tặc cho h ố sợ đây cũng không phải là bách lý lan khê khó được mở miệng cái này kêu là ngã một lần khôn hơn một chút diệp hạo lần nữa trở về đẩy cửa phòng ra giờ khắp này triệt để trận cho mắt trong phòng chính giữa trên sân khấu một đám nữ t ử chính ra sức dễ r ụ ộ chọc người tiếng lòng giang múa một bên mấy tên nhạc sĩ được điểm đầu nhập khuynh tình diễn đ ấ u bên trong cả gian phòng tốt một phái ca vũ thang bình cảnh tượng có người đang nấu trả càng có người tới tới lui lui thêm rượu chính mình cái này hai mươi lăm vị phu nhân không k h ỏ i là nghiêng nằm ở giường la hán bên trên chính nhắm mắt ngưng thần hưởng thụ lấy thiên t i ê n ngọc tay mang tới thoải mái dễ chịu xoa bóp lúc này mới bao lớn một hồi q u a n cảnh các ngươi liền đã hưởng thụ ra không thể không nói nơi này hiệu suất làm việc là đúng là mẹ nó cao a không có diệm hạo kịp phản ứng hai tên nữ tử tuổi trẻ bước liên tục nhẹ lay động liền đem hắn mời đến một bên trên giường thời áo rút rượu gõ chân nắm bay nhìn một chút ngay tại hưởng thụ bên trong đám người diệp hạo cũng là chậm dại nhắm mắt lại tiền đều bỏ ra không hưởng thụ ngu sao mà không hưởng thụ nhập ra tùy tục thoải mái dễ chịu hưởng thụ ở giữa thời gian trải qua luôn luôn ngoài ra nhanh khách quan đã đến giờ ngươi như còn cần tiếp tục phục vụ liền phải thêm tiền một nữ tử cẩn thận từng ly từng tí đối với thụy nhãn nông lung hiên viên tình mở miệng nói ra thêm tiền còn có những phục vụ khác cả hiên viên tình ra vẻ một mặt vẻ h ư vấn h ứ như vậy hư liếc trong mắt nhìn chẳng chẳng nữ tử trước mặt không không không nữ tử một mặt hốt hoảng liên tục khoác tay chúng ta là chỉ cung cấp b ó p chân xoa bóp nhân viên công tác khách quan ngươi cũng không nên suy nghĩ n h i ề u à thì ra là thế hiên viên tình mở mắt không nghĩ tới các ngươi cái này phân công vẫn là như thế rõ ràng chi tiết đ ầ u tới tới tới hiên viên tình một thanh liền nắm đối phương tay nhỏ lại cho ta trả lời một vấn đề ngươi liền có thể rời đi thời khắc này hiên viên tình nội tâm cũng là hơi chấn động một chút mà ơi kém một chút liền nói thành tỷ tỷ đại ca có vấn đề gì ngươi ngược lại là hỏi a nữ tử một mặt vẻ bối rối cố gắng đến mấy lần đều không có đưa tay rút ra trở về ngươi lại lằng n h à lằng nhằng một hồi quản sự nhưng phải cho ngươi thêm tiền rồi ta đi liên viên tình đột nhiên vung ra đối phương tay nhỏ các ngươi đều cứng rắn như vậy bất cận nhân tình sao được rồi được rồi ngươi trả lời ta một chút ngươi là nhân sĩ nơi nào ta đến từ bạch hổ vực vứt xuống câu này nữ tử thu thập một chút nội vàng đứng dậy đi ra cửa bạch hổ vực hai mắt khép hờ d i ệ p hạo nội tâm lại là một trận ngẫm nghị đứng lên ngươi là đến từ bạch hổ vực mà chúng ta lại là thanh long vực chẳng lẽ lại còn có cái huyền vũ vực cùng chu tức vực tiểu bội mội ngay tại diệp hạo thời khắc n g h i hoặc lại truyền tới điển dai dai cái kia tràn đầy bừa dỡ thanh âm n g ư ơ i đây nói cho đại ca ca ngươi lại là đến từ chỗ nào đại ca nữ tử ha ha ha nợ nụ cười m g ộ i mội là đến từ xa xôi chu tức vực điển dai dai liếc q u a nhắm mắt dưỡng thần diệp hạo ca ca một hồi còn có sự t ì n h khác đâu ngày mai lại điểm bài của ngươi ca ca ngươi nói chuyện có thể một chút phải giữ lời nha cũng không đợi điển dai dai trả lời tôi cởi quyến rũ nữ tử có chút thi lễ sau cũng lui ra ngoài thực truy diệp hạo trong đầu vang lên văn linh giao thanh âm phu quân xem ra thật đúng là như ngươi suy nghĩ thật đúng là đông nam tây bắc tứ đại tinh vực nhắm mắt dưỡng thần diệp hạo lập tức chở mình cho ta ấn ấn c o nữ n t ử c h á c miệng tiếp tục bắt đầu bán mạng làm việc tiểu nội muội ngươi sẽ không phải là đến từ huyền vũ vực đi diệp thư nhiên đối với ngay tại thu thập tiểu cô nương mở miệng hỏi tiểu cô nương nhẹ gật đầu đại ca ngươi vẫn thật là đoán đúng ta à thật đúng là đến từ cực kỳ xa xôi huyền vũ vực c a c a ngươi hỏi lại người ta vấn đề nhưng là muốn thêm tiền rồi tiểu cô nương manh mối đưa tình nhìn chằm chằm diệp thư nhiên nói ra không có một chút vấn đề diệp thư nhiên vô vô đến cho ta xoa bóp chân đấm bóp vai nghe thấy lời ấy tiểu cô nương gọi là một cái mừng tít mắt diệp thư n h i ê n cũng nhìn nhìn m ộ n phía gặp người đều lục tục no ngoe đi được không sai biệt lắm ta cho ngươi thêm tiền ngươi theo giúp ta nói chuyện t i ế m sau đó ta lại đơn độc cho ngươi hai khối linh thạch tiền đoa như thế nào chương sáu trăm năm mươi hai vượt chủ chương sáu trăm năm mươi hai vượt chủ thật sao đại ca ngươi nói thật sao tiểu cô nương vẻ mặt thành thật nhìn xem trước mặt diệp thư n h i ê n đốt một bả nhấc lên trên bàn trà linh đang lắc lư ra quý khách thêm chung một cái vuông xuống linh đang sau hướng thẳng đến diệp thư nhân đưa bàn tay ra trước cho tiền đoa lại trả lời vấn đề giữa người và người tối thiểu nhất tín nhiệm đi nơi nào lắc đầu diệp thư nhiên hay là đưa qua hai khối linh thạch tiếp nhận linh thạch tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh đ ộ i vàng đem linh thạch thu vào lần này có thể thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta đi tiểu cô nương nhẹ gật đầu ngươi vì cái gì liền có thể chắc chắn thực lực của ngươi đảm nhiệm không được cùng ta song tu cũng không thị hiểm diệp thư nhiên trực tiếp đối với nó mở miệng hỏi đến tiểu cô nương đôi mắt đẹp khẽ đạo đại ca ngươi là lần đầu tiên làm nam nhân sao tại sao có thể đơn thuần như vậy đâu ta dựa vào cái này đều bị ngươi đã nhìn ra a hơi kinh hãi diệp tư n h i ê n vội vàng dùng tay vô vô độ ngực của mình cắt h ư nhẹ một tiếng bên trong tràn đầy trần trụi trầm trọc đàn ông các ngươi không đều cái này bức dạng sao gặp được tiểu bội bội liền yêu làm ra vẻ thuần khiết cũng mặc kệ diệp thư n h i ê n cái kêu một mặt thần sắc khó xử tiểu cô nương tự mình tiếp tục nói cái này còn không đơn giản thực lực yếu khác h nhân liền xem như trong túi có tiền nữa hắn cũng vào ở không được cái này chữ thiên hảo phòng xếp càng đừng để cặp hưởng thụ những này ba thích lại chú đáo phục vụ ngươi biết tại sao không tiểu cô nương một mặt thần bí nhìn xem n ằ nghiên diệp tư nhân vì cái gì ta làm sao biết diệp thư nhiên một mặt vẻ mờ mịt ta muốn đ ề u biết ngươi còn có cái này hai khối linh thạch tiền đoa cầm sao đừng cho ca ca thừa nước đục t h ả c â u nói tiếp không phải vậy lập tức lập tức đem ngươi ngay tại chỗ trận pháp dữ dội như thế sao tiểu cô nương đ ầ y mắt vẻ kinh hoàng lập tức càng là không ngừng gật đầu nói chớ gấp chớ gấp đạo lý này kỳ thật rất đơn giản t ừ t ự yếu tiền tài một khi để lộ ra trực tiếp liền bị bọn hắn cho rắt các ngươi trong túi bảo vật còn không phải rơi vào trong tay của bọn hắn sở dĩ ngươi giờ phút này còn có thể hưởng thụ lấy chúng ta phục vụ đó là bởi vì các ngươi khi tiến vào con đường này thời điểm liền đã bị tiến hành qua đánh giá rủi ro diệp thư n h i ê n nhìn một chút một bên tập trung tinh thần điền dai dai bọn hắn còn có dạng này tao thao tác thật đúng là khoa học rất nha tiểu cô nương lần nữa nhẹ gật đầu rất may mắn các ngươi đoàn người này thực lực bị bọn hắn ước định là nguy hiểm đẳng cấp cho nên bọn hắn mới không dám động các ngươi mới có một loạt này thao tác ta nói như vậy ngươi đã hiểu vung điền dai dai nhẹ gật đầu đã hiểu các ngươi đây chính là một cái thực sự h ấ p đ i ế m nắm được tiểu tạc lạc trực tiếp tới cái giết người cướp của không cầm nổi đại lão nhân vật các ngươi liền phải lợi điểm bán hàng trung thực móc là ý tứ này đi hoàn toàn đúng tiểu cô nương nhẹ gật cho nên ngươi cảm thấy giống chúng ta thực lực như vậy g i á m tiếp các ngươi song tu nghiệp vụ à chúng ta là tham tài nhưng chúng ta không nốc ga cái này t ì n h khiết tự tìm đường chết sống chúng ta là kiên quyết không phụng đổi ngươi t i ể u nói này thật đúng là đạo lý này đâu diệp thư nhiên nhàn nhạt nhấp miệng rượu vậy các ngươi là thế nào làm sao lân lạc tới tình trạng như thế làm sao cam tâm b á n n ụ c thể cùng linh hồn đúng không không đợi diệp thư nhiên nói xong tiểu cô nương đánh đòn phủ đầu chính là một trận hỏi lại đến đàn ông các ngươi à đều một cái liệu tính t r ư ớ đi mà ép lôi kéo cũng phải để phụ nữ đàng hoàng xuống nước cuối cùng à lại một bộ chúa cứu thế sắp mặt u nữ n t ử phong trần lên b ở hoàn lương các ngươi có mệnh hay không ai nhìn đối phương cái kia một mặt mây trôi nước c h ả y diệp thư nhiên cũng là không khỏi những mày mụ n ộ i nó tựa như là như thế cái đạo lý a đại ca diệp thư nhiên đối với diệp hạ mở miệng h ô nha đầu này còn câu câu lời lẽ t r í lý đâu ngươi trước kia có phải hay không cũng thường xuyên làm những này bóng không hiểu đường sự tình đại ca nếu như nói đây là đại ca lần đầu tiên tới dạng này nơi phong nguyện các ngươi tin sao diệp hạ nhìn chung quanh một vòng chúng h u n h đệ tin tiểu cô nương liên tục gật đầu thời khắc lại làm ở miệng trước tin ngươi cái đại đầu quỷ nơi này nhiều người như vậy là thuộc ngươi nhất tao ha ha ha trong phòng lập tức vang lên đám người cười vang thanh âm ai tiểu cô nương lại là khe than thở một tiếng nói ngươi cũng nghe thấy chúng ta đều là đến từ tinh vực khác nhau có là bị t i ể u gia d i ệ t môn d i ệ t tông sau trà đạp chắn é t cuối cùng đóng gói bán cho don g binh đoàn này có là trực tiếp bị don g binh đoàn cho cứng rắn đoạt tới hô hô sau lại bắt đầu tổng sự những công việc này còn có cũng thì như nói ta đi ta nguyên bản là gia đình giàu có tiểu thư thiếp thân nha hoàn cũng là bởi vì người lớn trong nhà đắc tội vật chủ cuối cùng bị người cho diện môn xét nhà ta còn vật chủ căn bản chướng mắt ta như vậy chính mình liền đem ta ném đến dong binh đoàn này tới đáng thương tiểu thư nhà ta tiểu cô nương ánh mắt đột nhiên liền ảm đạm đi khá nhiều bởi vì dáng dấp đ á i mắt v ư ợ k h á c chủ coi trọng cuối cùng t ô i sống bị tên cầm thú kia cho đuổi chơi chết v ự c chủ diệp thư nhiên một mặt vẻ mờ mịt v ự c chủ là thứ lộ gì vì cái gì lại sẽ đem các ngươi ném đến nơi này đến đâu không phải đâu tiểu cô nương một mặt vẻ hoáng sợ đại ca ngươi là từ đâu tới a các ngươi chỗ nào không có v ự c chủ ả tên như ý nghĩa v ự c chủ chính là một v ư ợ chi chủ chúng ta chỗ miền vũ vực toàn bộ tinh vực đều thuộc về vực chủ cái kia ra suốt quản mù mặc kệ ngươi là tình cầu gì mặc kệ ngươi là tông môn nào thế lực đều được khuất phục tại vực chủ dưới dâm uy những tinh vực khác cũng đều là một dạng đó a lần này không c h ố n g chân là diệp thư nhiên liền ngay cả trong phòng những người khác toàn bộ đều triệt để mở ộ quyển khi nào từng nghe tới vực chủ thuyết pháp này khi linh hoàng trong đầu vang lên diệp hạo thanh âm thời khắc về lấy diệp hạo là linh hoàng đầy mắt bất đắc dĩ lắc đầu vực chủ kia tại sao lại đem bọn ngươi nhét vào don binh đoàn này đến đầu diệp t ư nhiên đành phải nắm chặt thời gian hỏi thăm một vấn đề t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi ba người căn bản cũng không phải là buôn bán liệu t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi ba người căn bản cũng không phải là buôn bán liệu đó còn cần phải nói tiểu cô nương một mặt khiếp đảm tri sắc những bực chủ này đều là hùng bá một phương kẻ thống trị bọn hắn cao lớn hơn hảo quang hình tượng không có khả năng quang minh chính đại làm chuyện x ấ u xa vậy cũng chỉ có do cái don g binh đoàn này thay xuất thủ bọn hắn chính là cá mẹ một lứa cấu kết với nhau làm việc xấu không phải vậy bọn hắn đã sớm nên đem don g binh đoàn này cho tiêu diệt lúc này tiểu cô nương này là càng nói càng kích động càng nói càng tức vẫn diệp thư nhiên nhẹ gật đầu yên tâm đi dạng này thai họa sớm muộn sẽ chết không có chỗ trôn đúng rồi hướng các ngươi người như vậy có bao nhiêu giống như vậy cứ điểm lại có bao nhiêu diệp thư nhiên giờ phút này đối với don g binh đoàn này là càng ngày càng cảm thấy hứng thú rất rất nhiều tiểu cô nương đầy mắt bất đắc dĩ lắc đầu cố gắng vững vàng tâm tình của mình nhiều lắm ta như vậy thân bất do kỷ người cơ khổ nói ít cũng phải có mấy trăm ngàn đi ta cái đi liên biên tình cuối cùng vẫn là nhịn không nổi don g binh đoàn này nguyên lai、like、hay là như thế cái thế lực lớn siêu cấp đ ầ u thai họa này người sự tình vậy là không có bớt làm đâu đồ chó h o a n g chút tội lỗi c h ồ n g chất ra cái kia không phải vậy ngươi cho rằng đâu tiểu cô nương vẻ mặt thành thật nhìn xem s á t vách hiên viên t ì n h cứ điểm kia đâu cứ điểm lại có bao nhiêu diệp thư nhiên đối với hiên viên t ì n h phất phất tay ra hiệu nàng không cần tùy ý x e n vào rất rõ ràng diệp thư nhiên giờ phút này là rèn s ắ t khi còn nóng muốn hỏi một chút đến cùng không biết tiểu cô nương đầy mắt mở mịt l ắ n đầu không có một nghìn cũng có tám trăm đi bằng không chúng ta những người này như thế nào dán xếp đâu liền nơi này chúng ta phụ trách xoa bóp cùng bán thịt bồi tu nữ tử liền có hơn ngàn c h i chúng hơn ngàn c h i chúng một tiếng kinh hô diệp thư nhiên cũng coi là triệt để bó tay rồi cứ như vậy cái phá ba tầng làm sao có thể chứa đựng hơn ngàn c h i chúng nữ t ử đối mặt diệp thư nhiên nghi vấn tiểu cô nương lập tức chỉ chỉ mặt đất phía dưới phía dưới thế nhưng là còn có tầng bảy tất cả đều là cuộc sống của chúng ta sinh hoạt thường ngày địa phương chúng ta nơi này đã coi như là nhỏ nhất cứ điểm tiểu cô nương đem thanh em ép đến cực thấp cực thấp cỡ lớn cứ điểm nghe nói là có hơn vạn tri chúng không có khả năng lại nói tiểu cô nương đối với diệp t ư nhiên lắc đầu liên tục k h á c tay không có khả năng lại nói nói thêm gì đi nữa quản sự biết ta khó giữ được cái mạng nhỏ này cũng mặc kệ diệp thư nhiên phản ứng tiểu cô nương này cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài nhìn quanh một vòng trong phòng hiên v i ê n tình một cái bước xa liền v ọ t tới diệp hạo chỗ trên giường ngươi muốn làm gì ngươi không cần không đến đột nhiên giật mình thời khắc diệp hạo trực tiếp cầm quần áo lên che chắn tại trước ngực ha ha ha hiên v i ê n tình một mặt cười dâm đã ra đại ca ngươi liền theo tiểu đệ đi phản kháng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngươi càng là phản kháng ta càng là hưng phấn ha ha ha ha ha ha trong phòng đám người lần nữa cười to có việc nói sự tình ngươi không cần dựa vào như thế tới diệp hạo đối với một mặt hồ cha tử hiên b i ê n tình không ngừng thúc giục đến đại ca hiên b i ê n tình c ố ý lại hướng phía trước ních lại gần ngươi cứ như vậy ghét bỏ m u n h đệ sao trước ngươi cũng không phải dạng này trước ngươi đều gọi người ta tiểu thân thân đầy mắt hoảng sợ diệp hạo không ngừng nuốt v ẹ cánh tay của mình nổi da gà ta không chịu nổi điển dai dai cũng là nhảy tới diệp hạo trên giường tình n h i n g ư ơ i lại không khiêm tốn một chút ta liền muốn động thủ gọn ngươi nha chính ngươi nhìn không thấy liền các ngươi hình ảnh này đó là đến cỡ nào a y con mắt ta văn ngươi diệp hạo đã lâm vào triệt để phát điên biên g i i mau nói chính sự nói xong cách ta x a một chút ta các h i ê n viên tình một tiếng này bất nam bất nữ t i ể u hữu kém chút không có đem diệp hạo cho làm nôn n g u y ê n lai、like, ngươi một mực tại hồ chính là người ta dung nhan cái kia nếu không muốn như nào một bên diệp thư nhiên thật sự là nhìn không được cuối cùng vẫn là mở ngươi là muốn đại ca thích ngươi cao lớn thô cạnh d â u riêng một vòng nhiều vẫn là phải đại ca thích ngươi móc chân dịch nha ngáy ngủ ta đầu hàng ta đầu hàng h i ê n viên tình dơ cao hai tay h ô các ngươi chớ nói nữa nói thêm gì đi nữa ta đều muốn nôn nói chính sự nói chính sự một mặt nghiêm túc nhân viên tình lập tức nhìn về phía bạch nhự tuyết t h mọi hai người tới tới tới quản gia của chúng ta bà. Hai nhưng g người cũng tới, có đầu tài lộ mọi người cùng ư ờ i tới, tài mọi các có n đầu lộ a u t h ơ là ư ợ n g một c h ú khách quan các ngươi nhưng phải nghĩ rõ r à n g à đã chậm những cái kia thân phát triển các tiên nữ liền bị người khác đốt lên đi nha còn lại các ngươi hiệu vùng tốt tốt liền dai dai mở miệng lần nữa ô đưa đồ ăn tới thời điểm đem tập tranh cùng một chỗ đưa tới chúng ta thuận tay liền điểm rồi đúng vậy các ngươi chở một lát một lát ta cái này đi a n b à i các ngươi thức ăn ngay sau đó là xuống lầu thanh âm văng lên phú bà hiên viên t ỉ n h vỗ vỗ b ạ c h được tuyết bà bay cái này cơ hội b u ố n bán chúng ta muốn hay không thật tốt nắm chặt đây chính là mấy trăm gần ngàn có sẵn cứ điểm nha cầm xuống một cái chính là một cái c ả n không phân h ộ i một ngày này khổng lồ thu nhập ngươi cảm tưởng đúng đúng đúng hưng thu cấp trên điển dai dai không ngừng gật đầu nói như chúng ta cũng thu phí bảo hộ không chỉ có muốn thu còn muốn tăng giá thu không quy y đ ị n tội liền trực tiếp cho bọn hắn toàn bộ diệt đi được rồi lợi này vừa ra liền ngay cả diệm hạo đều là cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh không phải diệp thư nhiên sờ lên liền dai dai c á i chán ngươi không có phát suốt ngươi nói hiệu nói vượn cái lông gà a chiếu ngươi dạng này xuống tới chúng ta cùng những cầm thú kia v ư ợ t chủ khác nhau ở chỗ nào sinh ý này có thể làm nhưng không phải trong miệng ngươi d ạ n g loại kia cách làm đây không phải là một bên hiên v i ê n tình cũng coi như là bắt lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng ngươi chính là một cái hiển nhiên thổ phỉ ngươi căn bản cũng không phải là buôn bán liệu đi một bên đừng quay dày đến chúng ta thương lượng chuyện lớn chương sáu trăm năm mươi bốn tuyệt không bồi dưỡng, dưỡng người vô dụng hắc ta tính tình nóng nảy nảy điển dai dai trực tiếp chừng mắt hiên viên tình nói ra ngực lớn vội ngươi nếu lại dám mù bức bức ngươi có tin ta hay không bắt ngươi thỏ thỏ cho ngươi triệt để bắt nổ loại kia nói đến đây đầy mắt n g o a n lệ điển dai dai còn cố ý khoa tay một cái lòng trào thủ động tác nhìn em ngươi một ngày cho đ ắ c ý nhỏ ngươi thật không biết dai dai tỷ lợi hại đại ca hiên viên tình trực tiếp tựa ở diệp hạo bên cạnh ngươi xem một chút ngươi xem một chút nàng cái này không phải liền là cái hiển nhiên nữ thổ phỉ à phi không biết xấu hổ nữ lưu manh chờ ta thời gian nào có thể đánh thắng ngươi đến lúc đó ngươi nhìn ta cả không ngay ngắn chết ngươi tình nhi ta nhờ ng n g ư ơ i cái này bất nam bất nữ d á n g vẻ nhanh cách ngươi đại ca xa một chút đi ta sợ hắn thật đỡ không nổi hiện trường biểu diễn một bên diệp tư n h i ê n cũng là triệt để nhìn không được hiên viên tình thời khắc này ý làm ra vẻ hình ảnh ngươi nói nếu là hắn có bóng ma tâm lý ta nhìn ngươi sau này cuộc sống hạnh phúc còn có cái vị mà tin tức manh mối hừ một tiếng dở dở ương ương kiểu tiếng hừ lạnh văng lên hiên viên tình vẫn thật là rời đi diệp hạo ta nói ta không giả bộ như vậy đó may không dạng này chơi các ngươi không phải dạng này tao cả lần này tốt nam nhân của mình đều ghét bỏ chính mình cái này đều gọi thứ gì lông gà sự tỉnh nha không tốt đẹp gì chơi không có ghét bỏ không có ghét bỏ liên tục giải thích diệp hạo cũng coi là lấy d ũ khí vươn tay ra nắm chặt hiên viên khuôn mặt nhỏ nhắn huệ còn không có c h ạ m đến bên trên diệp hạo vội vàng liền che miệng liên tục k h o á t tay tha thứ phu quân đi phu quân thật làm không được thật sự là không xuống tay được c a tin tưởng phu quân đã tận cố gắng lớn nhất lần sau không chơi như vậy không chơi như vậy diệp hạo tự mình lắc đầu liên tục đổi lấy lại là đẩy phòng nhân sĩ bạch nhãn đối mặt về sau không cho phép lại chơi như vậy bách lý lan khê dẫn đầu v a n dội thường thứ nhất đối với nam nhân của mình đều chê còn như thế chơi cái dám lúc đầu thật tốt tiên nữa chút không phải làm thành cái này bất nam bất nữ bộ dáng cái này đều gọi sự tình gì nha liền ngay cả l u ô n l u ô n nhu thuận mục nhã nam cũng không nhịn được phát ra tiếng lần này diệp hạo xem như triệt đề phạm vào nhiều người tức giận tốt tốt tốt diệp hạo đối với đám người liên tục gật đầu đều là vì phu không tốt đều là vì phu quyết sách sai lầm về sau chúng ta không dạng này t r ờ i còn như vậy ta cái này yếu ớt trái tim nhỏ hắn cũng bị không nổi a bởi vì kinh hãi quá độ diệp hạo không ngừng n u ố t lồng ngực của mình phu quân không đại ca bạch đi, đi tuyết mở miệng cuối cùng là phá vỡ cái này ngắn n g i xấu hổ cùng n g n ạ n nếu là lấy những này có sẵn cứ điểm mở ra dương việc buôn bán của chúng ta đây đúng là cái rất không tệ ý nghĩ dù sao chúng ta vốn là kế hoạch muốn ở chỗ này thiết lập c ả n không phân h ộ i cứ như vậy ngược lại là thay chúng ta đã giảm b ấ t đi không ít chuyện p h i ề n thoái nghi chỉ là nói đến đây và y tuyết cố ý nhìn một chút một bên đ i ể n dai dai Chỉ là dai dai nói tới hình thức đó là quả quyết không thể làm dù sao chúng ta vẫn luôn là lấy chính phái nhân vật thiết lập tại gặp người h ư ố n g hồ chúng ta cũng khinh thường đi kiếm những cái kia trái lương tâm nát cái r á m mà tiền dù sao không nhất thiết phải thế chúng ta vốn là đã rất là siêu cấp vô địch giàu nghe nói lời ấy đang ngồi mọi người không khỏi là liên tục gật đầu tán đồng quản gia của chúng ta tiểu phú bà hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy liền ngay cả thác bạc tử mạch cũng là cực độ đồng ý bạch đi lý t u y ế t quan điểm đối với đám người nết miệng cười một tiếng bạch đi lý t u y ế t tiếp tục mở miệng nói nói còn có chính là chúng ta thương hội càng ngày càng khổng lồ tài sản càng ngày càng hùng thực vấn đề an toàn là quan trọng nhất y lý t u y ế t cái này ngươi không cần lo lắng diệp thư nhiên trực tiếp đối với nó khoát tay áo chúng ta nếu là ngay cả mình sản nghiệp đều không đ á n nổi vậy còn chơi cái đắc a cá lôi đình c h i n đội đây chính là ta bất kể đại giới không tiếp chi phí tại bồi dưỡng ta có thể trực tiếp từ bên trong đ i ề u một nhóm cao thủ đi ra tạo thành một c h i hộ xe quân toàn bộ do các ngươi tỉ bội hai người điều hành đồng thời lôi đ ỉ n h chiến đội đem kéo dài là thương hội bồi dưỡng cùng c h u y ể n vận tinh anh chiến tướng cản k h ô n thương hội trải rộng chư thiên vạn ở giới cái kia hộ sẽ quân đồng giảm như bóng với hình thế nào diệp thư n h i vẻ mặt thành thật nhìn xem bên cạnh đám người bà nhi viết khé gật đầu cứ như vậy vậy liền không có cái gì nỗi lo về sau ta lập tức liền thông chi tiếng chu vang để hắn mang theo như trần cùng hồng lăng tư nữ tới chuyện bên này đi theo liền có thể lên ngựa nghe thấy lời ấy lâm n g u n nhi lại là hơi mướm mày tuyết tỉ cái này bốn cái mỹ nhân thoáng qua một cái đến đây chẳng phải là thỏa thỏa dê vào miệng cọp lời này vừa ra tới lập tức liền gây nên trong phòng đ á m người độ cao chú ý b ạ c h nước tuyết lại là đôi mắt đẹp khẽ đ ả o cái này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài cùng với những cái khác một ngày ở bên ngoài đi đuổi mèo gây chó còn không bằng chính chúng ta an bài cho hắn chút khỏe mạnh vệ sinh dù sao hắn làm sao ăn chúng ta cũng yên tâm hát n h ê n viên t ỉ n h trực tiếp đứng lên nói ra tỉ bội ngươi nói thật đúng là đạo lý này đâu nếu không nói các ngươi tỉ bội có thể chỉnh ra lớn như vậy sản nghiệp đầu góc này chính là đủ đâu giờ này khắc này r i n g hạo cũng không sen và mở miệng nói. cựu ơ như tuyết đột nhiên hướng phía bên này đi tới. Thư nhiên lời nói vừa rồi, thật đúng là nói đến trong phía Thư thật khảm tuyết đột tới. tâm ta đi đi lời rồi, vừa của là c châu lục, chúng đại trọng a chia phân cấp hạ tông đông đảo, môn càng người tông tấn tử vô đảo, đệ đi do mỗi là số kể a đưa hạt tốt, t giống đến cựu r thiên tổng t ô n g huấn luyện sau lại thông qua khảo hạch s à n g chọn ra ưu tú nhất một nhóm mang đến thư n h i ê n thủ hạ lôi đ ỉ n h chiến đội tiếp nhận rèn luyện phù hợp khảo hạch yêu cầu sau lại theo nhu cầu tiến hành phân phối rừng một chút c ơ như t u y ế tiếp t t ú c mở miệng nói nói đương nhiên những đệ tử này cũng không chỉ là là thương hội mà chuẩn bị cũng có một bộ phận sẽ bị phân trở lại cựu châu đại lục bọn hắn có lẽ có thể trở thành mỗi người chia tông trường lão thậm chí là tông chủ càng là muốn gánh vác lên thủ hộ cựu châu đại lục an n g u y trách nhiệm không có khả năng vừa có tình huống như thế nào chính là chúng ta mọi người ở phía trước cho bọn hắn che gió che m ư a n ế u trong tay chúng ta có thế lực có người vậy sẽ phải để bọn hắn phát huy ra thuộc về bọn hắn lực lượng tới chúng ta diệp ra chúng ta lăng thiên kiếm tông có tiền nữa lại thế lớn tuyệt không bồi dưỡng người vô dụng tuyệt không cầm một khối linh thạch đến nuôi người rảnh rỗi chương đ á m tiếp theo chương sáu trăm năm mươi lăm đ á m tiếp theo nói đến đây c ơ như tuyết trực tiếp nhìn về hướng diệp hạo đặc biệt là bất p h à m cùng tiểu đao các loại người của diệp ra nhất định phải lấy n h ấ t khắc nghiệt phương thức đi rèn luyện không tiếc bất cứ giá nào đ ề u muốn đem bọn hắn chế tạo thành có thể c h ấ n thủ một phương đại lao tổn tại con đường của chúng ta còn dài đằng đắng cũng rất xa ngươi lại là cái không bức được người nhà thân nhân tính tình cũng không đủ người cường đại phó thác đây hết thảy ngươi cái tia tâm c h u n g pi là không ăn tính được c ơ như tuyết vài câu này g i à n lược nói tóm tắt lời nói xem như thật sự rõ ràng nói đến diệp hạo tâm khảm con bên trong người ó i biệt là này nam nhân n h đặc t ư ơ n g ơ ngươi i linh giao hiền nội cùng các thật đúng là hắn hoàn toàn xứng đáng là thỉ, thật trợ t k h ắ cùng này điển dai dai cũng là đầy mắt vẻ tán đồng. Ngươi là đầy dai dai c mắt vẻ linh giao tỷ luôn luôn có thể thẳng tới phu quân nội t â m chỗ sâu nhất trên một điểm này chúng ta rất nhiều tìm u ộ i cũng không bằng hai ngươi người tại chúng nữ liên tục gật đầu bên trong diệp ngưng nhi lại là chậm dại đứng dậy dai dai lời nói này đ ố i v ớ i nhưng là cũng không hoàn toàn đúng tại điện dai dai cái kia tràn đầy kinh ngạc trong ánh mắt diệp ngưng nhi tiếp tục mở miệng nói nói trước đó là anh ta hiện tại là phu quân ta hắn đối với mỗi một cái phu nhân đều là giống nhau chưa từng có nặng bên này nhẹ bên k i a hắn những ngày phu nhân mỗi người đối với hắn yêu cũng đều là một dạng không có bao nhiêu cùng phân chia cao thấp sở dĩ như tuyết tỷ hai người có thể nghĩ đến càng nhiều đó là cùng các nàng tính cách cùng đã từng là t ổ n g chủ và sư tôn nhân vật có quan hệ các nàng càng giỏi về bắt phu quân ở sâu trong nội tâm đồng thời lại có thể vi phu q u â n chia sẻ giải ưu đây là năng lực cùng thực lực thể hiện ta tán đồng ngưng nhi thuyết pháp tròm dâu dài linh hoàng tộc trưởng trực tiếp đứng dậy nói ra ta hoàn toàn chính là một người ngoại cuộc ta thấy rõ ràng nhất ngưng nhi thuyết pháp công bình nhất công chính khách quan ngươi rất nhanh liền không phải người ngoài cuộc văn linh giao trực tiếp đối với linh hoàng mở miệng nói ra ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn được ngươi tương lai phu quân ngũ chỉ sơn à ngươi mơ tưởng từ hắn lần thứ nhất dò xét thân thể ngươi một khắc này bắt đầu ngươi liền nhất định sẽ trở thành một trong nữ nhân của hắn đối với việc này không có cái gì ngoài ý muốn có thể nói ta đẩy mặt đỏ bừng linh hoàng tộc trưởng không khỏi toàn thân chấn động ta nói chính là chuyện của các ngươi làm sao lại kéo tới trên người của ta nữa nha sớm biết ta liền cái gì cũng không nói ta hiểu văn linh giao lại là nhẹ gật đầu không nguyện ý tại ngoài miệng hoa công p u đó chính là buồn b ự c thanh n h ầ m cắm đầu làm đại sự đúng không bản thân cái này chính là gia đình hội nghị ngươi là trong gia đình một thành viên ngươi hoàn toàn hẳn là tham dự và ngươi cũng không nên quên lần thứ nhất cùng lúc gặp mặt đại tỷ nói qua với ngươi tại chúng ta trong cái nhà này liền cái này vô pháp vô thiên nam nhân tại đại tỷ trước mặt đều được quy y đền tội ngươi cảm thấy đại tỷ nói với ngươi ngươi có thể người mặt làm ngơ à ta linh hoàng xem như triệt để b ỏ tay rồi nhưng là từ nó hai đầu lông mày không khó coi ra nàng lại là rất vui vẻ ha ha ha gặp linh hoàng ăn quả đắng diệp thư nhiên lại là một mặt cười vui vẻ còn phải là linh giao ả người một nhà này ngươi là đối với ai cũng có thể nhẹ nhõm nắm phu quân có ngươi thật đúng là bớt đi không ít chuyện phiền thoái ngươi cùng giai giai hai người thật có thể nói là là một văn một võ đơn giản chính là phu quân t r e o gái thần trợ công có ngươi cái này hành c á p nhị tướng ở bên thế gian này kỳ nữ t ử phu quân lo gì không có khả năng nhẹ nhõm tới tay lời kia vừa thốt ra trong phòng lập tức nhớ tới vỗ tay cùng tiếng hò hét nói hay lắm hiên viên tình kích động đến lần nữa đứng lên một văn một võ hành c á p nhị tướng t h ư ơ n h i ê n ngươi cái này đủ để một câu phong thần đều rượu quá thay rượu quá thay nhà chúng ta hừ hừ đại tị tị ha ha tiểu tị các ngươi khỏe a hiên viên tình một mặt nghiền ngẫm nhìn một chút văn linh dao lập tức lại là nhìn chằm chằm một bên điền dai dai suy diệp hạo đột nhiên đối với đám người làm cái im lặng động tác khách quan đúng lúc này cửa ra vào lại là cực kỳ không đúng lúc vang lên tiểu nhị tiếng đập cửa rượu ngon thức ăn ngon đã chuẩn bị thỏa đáng chúng ta có thể vào không vào đi hiên viên tình vung tay lên cố ý dắt cái phá cuống h ọ c đối với ngoài cửa hô tranh thủ thời gian chân tru đại gia này thời gian đã là bụng đói kêu vang cửa phòng đầy ra thời khắc mọi người không khỏi là mặt mày mẹ một cái diệp thư nhiên cẳng là trong lòng âm thầm nói thầm ra bài này trong khi xông truyền đồ ăn nhân viên không phải là trước đó chạy trốn tiểu đội trưởng á tốt cái này đất tặc thế mà còn dám giết cái hồi mã thương nhìn hắn cái này tặc run lẩy bẩy bộ dáng nhất định là tiến đến nhận thức tiểu tử này không chỉ có gan lớn mấu chốt còn kê tặc nhìn cái gì vậy h i ê n viên tình trực tiếp đối với người tiểu đội trưởng tia tức giận quá lớn mẹ nhà hắn ngươi trước đồ ăn liền h ả o h ả o mang thức ăn lên sát bên sát bên nhìn cái gì thì sao ngươi là nhận biết bọn l a o tử đang ngồi vị nào à còn dám nhìn loạn l a o tử đem ngươi con mắt trâu cho ngươi lâm bạo người tin hay không n ụ nội nó nhân viên tình cố y vô vô bụng của mình ngươi chó một dạng thấp hèn đồ vật cũng dám đến s ò xét các đại gia thực lực thì sao các ngươi là có muốn đánh cướp bọn lao tử ý nghĩa tốt nhất đánh cho ta tiêu những này không thiết thực ý niệm điên cuồng làm phát bực lao tử một mùi lửa đưa ngươi nơi này đốt thành đất bằng lao tử không phát bao tố ngươi còn tưởng rằng lao tử là ăn chay niệm phật con lựa chọc đại gia ngươi mất giận âm thầm c ắ n cắn răng hàm tiểu đội trưởng cuối cùng vẫn một mặt cười khổ đối với nhân viên tình túi đầu không lương ra la nhỏ không hiểu chuyện m ạ phạm các vị đại gia lạ mắt xin lỗi các vị gia nhỏ ngại các vị ra mắt cái này lăn ra ngoài cái này lăn ra ngoài vừa nói người tiểu đội trưởng này vẫn thật là hướng phía ngoài cửa lui đi đại gia ngài bất giận điếm tiểu nhị này vội vàng cấp hiên viên tình đưa lên một bản tranh màu sổ đại gia chọn một tay đi đưa ngươi cái kia đẩy mình lựa giận đều v u n g cho các nàng tiếp nhận sổ hiên viên tình vẫn thật là nghiêm túc lật xem đứng lên đây đều là thứ gì đồ chơi đám tiếp theo đại gia không có cửa hàng tiểu nhi mặt mũi tràn đầy thần sắc khó xử bản điếm tất cả ở trong danh sách nhân viên đều ở nơi này không có đám tiếp theo nếu không ngài nhìn chấp nhận một chút chương sáu trăm năm mươi sáu nhất kinh nhất xạ tiểu đội trưởng t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi sáu nhất kinh nhất xạ tiểu đội trưởng cái này mẹ hắn là có thể chấp nhận sao hiên viên tình không ngừng dùng sổ gõ lấy bàn tay của mình ngươi nói cho ta biết cái này mẹ hắn là có thể chấp nhận sao khách quan khách quan tiểu nhị một mặt vẻ khó xử cái này cái này có hắn dù sao cũng tốt hơn không có không phải sao đem đèn một tắt kỳ thật đều không khác mấy không có gì quá lớn khác biệt ta dựa vào hiên viên tình trực tiếp đem sổ đánh tới hướng đối phương h ô người đ â y con mẹ nó liền tê u trong chăn nháy mắt chính n g ư ơ i dỗ dành chính mình tiểu tử ngươi nghe rõ ràng hiên viên tình một mặt vẻ đắc ý không nên nhìn lão tử cao lớn thô k ị c h lão tử là đ i ệ n hình thà thiếu không đ ầ u lão tử này một đám các minh đ ệ đó cũng đều là ăn lương thực tinh miệng ngươi cầm những n à y thô khang đến đây lừa gạt cũng không sợ n ẹ n c h ế t chúng ta đúng điển dai dai cũng là không ngừng nuốt bộ ngực của mình bọn lão tử cái gì tiên nữ tỉ tỉ chưa thấy qua h i ế m có ngươi những n à y còn chân bà nương mau mau c ú t hiên viên tình không ngừng thúc giục tiểu nhị tranh thủ thời gian buông xuống thịt rượu xéo đi thật có cần thời điểm chúng ta sẽ gọi ngươi thoải mái cùng khó chịu bọn lão tử tiền đều chiếu cho vừa rồi c ầ vật kia đem nhã hưng đều cho lão tử bại quang mau mau cút theo hiên viên t ỉ n h lăn âm thanh vang lên lần nữa mấy cái này tiểu nhị vẫn thật là s á m xịt lui ra ngoài gặp cửa phòng đóng lại hiên viên t ỉ n h một mặt đắc ý nhìn về hướng điền dai dai ha h a tiểu tỉ tỉ thế nào ta một mà này n có phải hay không rất có cảm giác có phải hay không rất đàn ông đưa hai người chữ điền dai dai đối với nó so với hai cái ngón tay cái gì hiên viên t ỉ n h đầy mắt vẻ tò mò t h u bị cực kỳ t h u bị điền dai dai hướng thẳng đến cái kia có thể ngồi ba mươi người bàn tròn lớn đi đi có người nhất chuyển nha hiên viên tình một mặt k h ô n vui người đây rõ ràng chính là sáu cái chữ không đối là bảy chữ ta biết đếm được có được hay không điền dai dai nhưng không có để ý tới cùng nàng ngược lại là đối với đám người chào hỏi ra tới tới tới ăn cơm ăn cơm mọi người đừng đều thất thần một hồi liền lệnh cầm hai vỏ cái bàn đi ra xúc miệng bọn hắn cái này rượu ta đoán chừng là mạc pháp uống từ diệp hạo gian phòng đi ra tiểu nhị tiểu m ẹ m ẹ chạy vào không có treo bảng tên gian phòng đội trưởng đại nhân lúc này tiểu nhị lại không trước đó định nọt trí tướng ngươi là không biết ta ngươi chân trước vừa rời đi mấy cái kia quy tôn tử đổ ập xuống chính là cho ta một trận chửi măng mắng gọi là một cái khó nghe đem ta mắng gọi là một cái thảm mụ n ộ i nó liền cùng mắng cháu trai không có gì khác biệt ta thực sự không chịu nổi bọn hắn khoa trường chúng ta lúc nào nhận qua bất khí dạng này nếu không chúng ta tiểu nhị cái kia con mắt nhỏ gian rào c h u y ể n không ngừng thuận thế liền làm cái cắt cổ động tác không được tiểu đội trưởng cắn răng nghiến lợi khoát tay á o chí ít bây giờ còn chưa được t ổ n g độ người bên kia không tới trước đó nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ thực lực của đối phương cùng lai lịch không rõ vạn nhất chúng ta một cước đá vào trên đinh thép tiểu đội trưởng lắc đầu nói ra vậy cũng chỉ có một con đường chết không đúng tiểu đội trưởng lần nữa lắc đầu ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào nhưng là lại nói không ra cảm giác này thật thật kỳ q u á i đột nhiên tiểu đội trưởng hơi nhúng mày bọn hắn có bao nhiêu người hai mươi sáu cái tiểu nhị không cần nghĩ ngợi liền t ố t ra ta tự mình đến qua không nhiều không ít quả thật là hai mươi sáu cái hai mươi sáu cái tiểu đội trưởng xa vào đến một trận trong t r ầ m tư trên chiến hạm kia một nam t r ú n g nữ không sai biệt lắm cũng có hơn hai mươi người nơi đây lại là hai mươi sáu một bộ mặt lạ hoắt sẽ không cứ như vậy x à o đi đối mặt tiểu đội trưởng cái kia ánh mắt n g h i hoặc tiểu nhị triệt để lâm vào một trận mê man bên trong cái gì trùng hợp như vậy a đội trưởng đại nhân ta hoàn toàn không có nghe hiểu người đang nói cái gì đây con mẹ nó cũng đối không lên a tiểu đội trưởng lần nữa lâm vào nói một mình ở trong một bên tiểu nhị lần này là triệt để mặc quyền n g ư ơ i mẹ nó nội tâm yếu tất như vậy à bị bọn hắn mắng như thế bài câu liền liên đ i ê n khủng khủng lại nhải lão tử đứng ở bên trong bị nhục mạ đường này không phải cũng một dạng bình thường à tiểu đội trưởng a tiểu đội trưởng ngươi cũng không được ga cứ như vậy xem ra người tiểu đội trưởng này chức quan rất có thể sẽ n ệ n ở trên đầu của ta nha thời khắc này tiểu nhị thế giới nội tâm cực kỳ sinh động dịch dung hay là nguyễn h ì n h cái này bất t ì n h lình một câu đem một bên tiểu nhị cho kinh sợ đội trưởng đại nhân n g ư ơ i đến tội cùng đang nói cái gì a làm sao làm sao ta một câu đều nghe không hiểu đâu tiểu đội trưởng đột nhiên đầy mắt vẻ ngân lệ một nhóm người này bọn hắn háo sắc hay không tao không tao hẳn là thuộc về háo sắc hàng ngũ đi tiểu nhị một bộ do dự bộ dáng giống như lại không thế nào háo sắc tao đi giống như cũng không phải làm sao tao nói rõ ràng tiểu đội trưởng một chút liền đứng lên đầy mắt hung quăng nhìn xem trước mặt tiểu nhị hào hào cho ta đem việc này tình nói một chút đại ra ngươi à đ ầ con ruột nhất kinh nhất sạn dọa lao tử nhảy một cái ngươi là thời mãn kinh sao ngươi điên rồi sao nội tâm thầm mắng tiểu nhị lại là đối lấy tiểu đội trưởng hung hăng gật đầu tốt tốt tốt đội trưởng đại nhân ngươi chớ kích động ngươi ngồi trước nha các loại tiểu đội trưởng sau khi ngồi xuống tiểu nhị mới nói tiếp ngươi nói bọn hắn không háo sắp đi những cái kia xoa bóp tiểu đội để lộ ra đến nói bọn hắn từng cái sói cực kỳ tại xoa bóp thời điểm các loại tao thoại hết bài này đến bài khác các loại động thủ động cước chấm mút ân tiểu đội trưởng nhẹ gật đầu chiếu nói như vậy những n à y đồ con dựa thật sự chính là tao đến mạc pháp ngươi nói bọn hắn háo sắp đi mấu chốt đồ sá các nàng lại ghét bỏ món hàng này bất chính tiểu nhị bất đắc dĩ mở ra bàn tay thế mà cho ta kéo cái gì thà thiếu không ầ u những chuyện ma quỷ này liền bọn hắn cái kia tao liệt liệt dạng cũng không giống là nếm qua cái gì lương thực tinh chủ a i trả lại cho ta trước mặt trang nói chúng ta những cô nương này đều là t h u k h a n g cũng không sợ nghẹn chết bọn hắn